t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai bát đại kim cương tứ đại mỹ nhân lên cho ta t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai bát đại kim cương tứ đại mỹ nhân lên cho ta đúng rồi tại hà vũ trụ còn đắm chìm tại đối với tương lai ư ớ c mơ lúc trần vũ phạm chậm r ã i mở miệng ta trả lại cho ngươi chế định một cái chủ nghệ đặc hơn kế hoạch chủ nghệ đặc hấn hà vũ trụ xứng sở động tác trên tay đều ngừng lại không có minh m ạ c h là có ý gì hắn gai gai c á i hót hơi nghi hoặc một chút mà hỏi tham trần ca ta ta hiện tại cái này không phải liền là tại đặc hơn sao hắn thấy có thể được đến trần vũ phạm dạng này tay nắm tay chỉ điểm đã là thiên đại phúc phận so với hắn đi qua vài chục năm chính mình mù suy nghĩ đều hữu dụng đây coi là cái gì là h ấ n trần vũ phạm lắc đầu cái này nhiều lắm là xem như trước khi thi cho ngươi vẽ vẽ trọng điểm ngươi bây giờ chủ nghệ nói câu không dễ nghe chỉ có thể coi là chịu đựng bởi vì ngươi nội tình quá kém trần vũ phạm đứng người lên biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên n g ư ơ i những bậc kia đều là tại trong phòng bếp luyện ra được giá lộ thiếu quyết nghiêm chỉnh truyền thừa làm lớn nổi cơm xác thực có thể nhưng căn cơ vẫn còn bất ổn đao công hòa hậu đối thực tài đặc tính lý giải những kỹ năng cơ bản này ngươi cũng kém xa cho nên ta cho ngươi chế định một bộ bắt đầu từ số 0, h ô n g n đặt nền móng trù nghệ dạy học từ cơ sở nhất đao công đến phức tạp nhất hỏa hầu không chế lại đến khác biệt vị hình đ i ề u chế vừa đóng vừa đóng qua ngươi nếu có thể đem bộ này đặc vấn toàn bộ thông qua trần vũ p h ả m nhìn xem hà vũ trụ khoe miệng có chút dơ lên cho đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành ta đệ tử chính thức đệ tử chính thức bốn chữ này giống như là một đạo kinh lôi tại hà vũ trụ trong đầu đầm vang nổ vang ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trợt r ọ n liền hô hấp đều trở nên rồn rập hắn hiện tại cố gắng như vậy l i ề u mạng như vậy hình chính là cái gì không phải liền là hy vọng có thể đạt được trần vũ phạm chân chính tán thành sao nhưng đến hiện tại mới thôi hắn vẫn chỉ là một cái không k ý danh đệ tử mặc dù trần vũ phạm cũng đang thỉnh thoảng chỉ đạo hắn nhưng hà vũ trụ trong lòng rất rõ ràng chân chính áp đáy hỏm tuyệt chiêu hắn căn bản còn không có tư cách đi học nhưng nếu như nếu như có thể trở thành trần vũ phạm đệ tử chính thức cái kêu ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau cái kêu mang ý nghĩa hắn có thể học được càng nhiều càng tinh thâm hơn chủ n ệ càng mang ý nghĩa hắn hà vũ trụ từ đây chính là trần vũ phạm chính bắc kinh đồ đệ hắn là đạt được sư phụ chân chính công nhận người một nhà phần minh quang này phần này lòng cảm b i ế n chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút liền để hà vũ trụ hết dịch cả người đều sôi trào lên sư phụ hắn kích động đến liên xưng hô đều sửa lại đông nhiên vô bộ ngực lớn tiếng bảo đảm nói ngài yên tâm đừng quản là cái gì đặc h ấ n ta nhất định liệu mạng đi hoàn thành tuyệt không cho ngài mất mặt trần vũ phàm nhìn xem hắn bộ này điên cùng dáng vẻ bị cười trước đ ừ n g đem lời nói được quá mẹ toàn ta cái này trù nghệ là hớn cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy thậm chí còn có chút trả tấn ta không sợ lúc này hà vũ trụ chính là lòng tin bạo dạp thời điểm không hề nghĩ ngợi liền thoát ra chỉ cần có thể học được bản lĩnh thật sự cái gì cha tấn ta còn không sợ có đúng không trần vũ phàm nghe nói tiếu tiếu không có lại nói tiếp chỉ là trên mặt hắn bệt kia dáng tươi cười thấy thế nào đều tựa hồ mang theo vài phần không có hảo ý hà vũ trụ nhìn thấy nụ cười này trong lòng không giải thích được liền lộ bột một chút hắn nhịn không được dùng mình một cái không biết vì cái gì một cô cực kỳ dự cảm bất tưởng lặng yên dâng lên trong lòng cái này một bản lớn đồ ăn cơ hồ đạo, đạo đều là tốn thời gian phí sức công phu đồ ăn Hà vũ trụ một người tại trong ụ một tại t người r phòng bếp, vận rộn cùng giờ, mấy mới cuối lúc à đem đều đến món lắm. tất trộn Trong cả cùng chuẩn rau sai ăn nóng, đều chuẩn bị đến không bệnh bị l đó trần vũ phàng cũng không có nhàn rỗi hắn thỉnh thoảng xử lý một chút hắn cái kia nổi canh loãng trải qua dài đến mấy canh giờ l ử a nhỏ chầm hầm trong nổi cái kia hai cái gà mái hai cái con vịt hai cây vò lưới bảng còn có cái kia một khối lớn hoa dao cũng sớm đã hầm sương s ố t thịt nát tất cả tinh hoa cùng chất keo đều hoàn mỹ du nhập trong canh lúc này canh bày biện ra một loại đồng đậm màu trắng nhạt phía trên tung bay một tầng nặng nề kim hoàng gà dầu nghe đứng lên mùi thơm nước núi nhưng cái này còn xa xa không đủ đối với cải trắng nước sôi món ăn này tới nói dạng này canh chỉ có thể coi là bán thành phẩm bởi vì nó quá đủ ngầu sau đó chính là món ăn này mấu chốt nhất cũng nhất là khảo nghiệm kỹ thuật trình tự sâu canh c h ỉ gặp trần vũ phạm không chút hoang mang mang tới một khối lớn tươi mới thịt tức gà dùng sống đao tinh tế lện thành thịt nung sau đó hắn đem cái này tuyết trắng thịt c ả đ u n g đổ vào cái kia nồi nóng hổi trong suốt cùng sử dụng t h i a n h ẹ nhàng cái thân kỳ một màn phát sinh những cái kia nguyên bản lơ l ư n g tại trong cành để thang sắc lộ ra đục ầ u nhỏ bé tạp chất cùng dầu trơn nhao n h a o bị cái kia thịt gà nhung cho hấp thụ tới chỉ chốc lát sau thịt gà nhung ngay tại canh mặt ngoài tạo thành một tấm thật dày bánh thịt trần vũ phạm dùng mũi b ớt đem tấm này hút đầy t ạ m chất bánh thịt cẩn thận từng ly từng tí m ò đi ra trong nổi canh trong nháy mắt liền trở nên thanh tỉnh không ít nhưng cái này vẹn vẹn lần thứ nhất sâu canh trần vũ phạm lại mang tới một khối mới thịt tức gà lặp lại vừa rồi thao tác lần thứ hai lần thứ ba trải qua trọn vẹn ba lần lặp đi lặp lại sâu canh đằng sau trong nổi cái kia nguyên bản tràn ngập tạp chất cùng dầu chân canh đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đ tất cả các chất đều bị thanh trừ đến sạch sẽ, sẽ cuối cùng còn lại là như là đ ỉ n h cấp trẻ phổ nhị bình thường thanh tịnh trong suốt có chút hiện ra màu vàng n ó n g nước canh thang s á c như trà đây mới thật sự là nước sôi cái nồi này canh thịt làm đến như trà nước giống như thanh tịnh tới đáy nhưng lại ẩn chứa cực hạ n tươi đẹp thời gian rất nhanh liền đi tới sáu giờ tối s á t trời đã tối hẳn xuống tới trong v i ệ n các nhà các hộ đều sáng lên đèn trần vũ phàm nhà các quý khách cũng bắt đầu lục tục đến trần vũ phàm cùng lâu hiệu nga cùng một chỗ đứng tại cửa ra bảo nhiệt tình tiếp đãi mỗi một vị khách nhân chính phú quý một nhà c h ư ơ n g vệ quốc một nhà những người này đều tới qua trần vũ phạm nhà rất nhiều lần quen thuộc vừa vào cửa liền theo tới nhà mình một dạng ngược lại là lâu phụ lâu mẫu đây là xưa nay chưa thấy lần đầu đến bọn hắn nhị lao thân phận dù sao tương đối mất cảm vì không cho nữ nhi nữ tê thêm phiền phức cho nên trước đó chưa từng tới bao giờ lúc này nhìn trước mắt cái này tràn đầy khói lửa đại tạp viện lao lương khẩu tâm lý đều có chút hiếu kỳ cùng t ạ m khái tứ hợp viện này hoàn cảnh vô cùng giản dị tự nhiên thậm chí có thể nói là có chút đơn sơ cùng, cùng lâu thị công quán so ra đúng là kém xa vất quá khi bọn hắn đi vào trần vũ p h ạ m cửa chính đằng sau nhưng lại là hai mắt tỏa sáng nơi này có động thiên khác lần trước phòng ốc tu sửa thời điểm trần vũ p h ạ m cũng sớm đã đem trong nhà t r o n g trong ngoài ngoài toàn bộ đều sửa chữa lại một lần vô luận là mặt đất trải g ạ c h xanh hay là vách tường x o á t nước sơn hoặc là trong phòng trưng bày đồ dùng trong nhà tất cả đều là dùng tới được các loại tài liệu điệu thấp mà xa hoa vô cùng có nội hàm lâu bán thành dạng này có mắt giới người một dựng mắt liền đã nhìn ra trong phòng này mỗi một chỗ chi tiết đều bỏ ra tâm tư rất nhiều thứ đều vô cùng có phẩm bị có giá trị không nhỏ cha mẹ m a u mời ngồi trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga đem nhị lao dẫn tới trong phòng trên chủ toạ trương vệ quốc cùng trịnh phú quý đối với lâu ban thành đều biểu hiện được phi thường khả khí dù sao lâu ban thành trước kia thế nhưng là nhà máy cán thép đồng sự trong mắt bọn hắn đây chính là chân chính đại nhân vật cũng không lâu lắm cung lão cũng dẫm lên điểm tới tinh thần q u ắ á c thức đi tới phòng trần vũ phạm là cung lão giới thiệu lâu phụ lâu mẫu cũng bị lâu phụ lâu mẫu giới thiệu cung lão s o phương đơn giản quen biết một chút khi lâu phụ lâu mẫu biết được trước mắt vị này nhìn bình thường lão nhân lại là trần vũ phạm sư phụ cũng là đã từng bắt được đặc vụ của địch trải qua báo chí vị kia trên mặt đều lộ ra từ đáy lòng kính nghệ đối với trước kia những chuyện kia bọn hắn thân phận đặc thù cho nên l á biết một chút trong lòng bọn họ rất rõ ràng nếu như không có cung láo dạng này một nhóm người tại quốc gia nguy nan thời khắc đứng ra chống cự ngoại địch cũng liền không có khả năng có như bây giờ bình ổn yên ổn sinh hoạt tất cả mọi người n h ậ p tọa đằng sau trong phòng bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng nhiệt liệt trần vũ phạm nhìn thời gian không sai bị lắm liền hướng phòng bếp hỏi một câu hà vũ trụ đồ ăn nhanh xong chưa lập tức c h â n ca trong phòng bếp chuyến đến hà vũ trụ trung khí mười phần đ ắ p lại hà vũ thủy cũng ngay tại trong phòng bếp giúp đỡ ca ca trợ thủ bưng thức ăn đưa đĩa cũng không lâu lắm trận này thịnh đại cơm tất nhiên liền chính thức kéo ra màn tre hà vũ trụ hít sâu một hơi tự mình bưng một cái lớn khay vững vàng đi ra các vị lãnh đạo các vị trưởng bối tiểu tử hà vũ trụ cho mọi người dọn thức ăn lên lên trước bốn đạo g a o trộn cho các vị mở một chút g i dày hắn đem bốn bàn đẹp đẽ g a o trộn từng cái bày tại trên bàn đạo thứ nhất trứng mới trộn lẫn đạo vũ món ăn này không có gì ly kỳ coi trọng chính là một cái nhẹ nhàng khoác khoái dùng chính là bên trong chỉ đậu hũ cảm giác chân mềm phối hợp trứng luộc chưa chín trứng muối xối phía trên một chút xì dầu hừng giấm nhất là khai vị rảnh ấy mâm này bên trong như bạch ngọc đậu hũ khối bên trên tô điểm lấy màu hổ phách cùng màu xanh sấm sen lẫn trứng muối trứng muối là hơi mở trạng thái bày biện ra mê người trứng luộc chưa chín cảm giác lại phối hợp xanh b i ế t h à mê n h ư i t r n g luộc chưa c h n c ả g c lại phối hợp xanh b i mát đậu hương cùng bị chỗ giấm hương sông và mũi để cho người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi cái này đạo thứ hai đây chính là món cây tứ xuyên bên trong danh giác chọn l à thượng hạng thịt ba chỉ béo gầy dao nhau nấu hỏa hầu muốn vừa đúng cắt t ấ m ảnh muốn mỏng như cánh v e mấu chốt nhất là chén này đặc biệt r ộ n g tỏi giá nước thương mà không án c a y mà không khô đạo thứ ba dầu chiên củ lạc cái này không có gì nói nhắm rượu thức ăn ngon các vị trưởng ngồi uống ăn ngon tốt mâm này củ lạc nổ hỏa hầu vừa vặn mỗi một k h u ả đều bày biện ra đều đều màu và nóng phía trên còn u n g lấy mũi mịt tản ra thuần phí quả hạch cháy hương cung láo rượu ngon nhìn thấy mâm này đồ ăn con mắt đều sáng lên hắn liếm môi một cái đã có chút nhịn không được. cuối cùng đạo này, dao trộn hai lợn cũng là nhắm rượu thức ăn ngon hai lợn bị cắt thành cực n h ỏ kia mỗi một phiến đều mang ngon sườn trộn lẫn dân g hưng ơ dầu dao t h ơ m cùng có chút quả ớt kia dầu vừng hương khí đập vào mặt để cho người ta tinh thần vì đó dùng một cái bốn đạo dao trộn dân g đủ mọi người liền bắt đầu đ ộ n g lên đũa bầu không khí cũng dần dần nhiệt l i ệ lên cũng không lâu lắm món ăn nóng cũng bắt đầu một đạo một đạo được bưng lên bàn tám đại kim cương tứ đ ạ i mỹ nhân lên cho ta đến hà vũ trụ giờ phút này đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái hắn mỗi lần một món ăn cũng giống như cái chuyên nghiệp báo tên món ăn một dạng. kỹ càng giới thiệu một phen nếu là trước kia hà vũ trụ khinh thường ở lại làm loại chuyện này nhưng ở trần vũ phòng nhà đương nhiên liền không giống với lúc trước cái này đã là cho trên bàn cơm các vị giới thiệu món ăn cũng là tại hướng sư phụ báo cáo chính mình lý giải đạo thứ nhất món ăn nóng cá chép kho tàu hà vũ trụ vững vàng đem một cái d i ả i c u ộ n để lên bàn tục ngữ nói không có cá không thành thế chúng ta người phương bắc ăn tết nhất là coi trọng con cá này con cá này có nặng ba cân dùng chính là nhất địa đạo thịt kho tàu cách làm coi trọng chính là một cái mỗi năm có thừa chúc các vị chủng bối mỗi năm đều có thu hoạch tốt thời gian vượt qua c à n g h ư n g hỏa đám người nhìn lại chỉ gặp cái kia dài trong mâm một đầu bị thiêu đến hồng quang bóng loáng cá chép ngầm đầu b ấ y đ u ô i hoàn chỉnh nằm tại trong mâm đậm đặc nước tương như là giống như hổ phách bao vây lấy thân cá phía trên tô điểm lấy xanh biếc khúc hành i m hoàng miếng gừng nồng đậm tương mùi thơm hỗn hợp có cá v ị tươi theo b ú t hơi n h i ệ t khí đập vào mặt để cho người ta thèm nhỏ dãi tặng ố t thường này tốt cái này bể ngoài tốt hơn lâu phụ làm thương hải chìm nổi tới người nặm nhất những n à y hảo ý đầu hắn nhìn xem món ăn này vỗ tay tán thưởng không thôi đạo thứ hai g hà vũ trụ lại bưng lên một bàn món ăn này là v i ệ t tỉnh món ăn nổi tiếng nhất khảo nghiệm nguyên liệu nấu ăn bản vị cùng đấu bếp hỏa hầu bởi vì cái gọi là gà có gà vị đơn giản gia vị chính là vì ăn vào nguyên liệu nấu ăn bản vị món ăn này bề ngoài cực giản nhưng cũng cực đẹp màu vàng nóng da gà bóng loáng không dính nước không thấy một tia tổn hại dưới da thịt gà tuyết trắng no n mịn vân d a rõ ràng nhất là khó được chính là tại trong xương có thể nhìn thấy từng k i a v ế t sắt điều này nói rõ hỏa hầu nắm giữ được có thể xương hoàn mỹ da gà bên trong còn có một chút điểm gà bách lan là món ăn này tuyệt nhất trạch thái lâu mẫu nhìn thấy món ăn này, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức nàng xuất thân p h ú quý đến qua đồ tốt vô số nhất là biết được loại này nhìn như đơn giản kỳ thực nhất gặp công phu thức ăn nàng mỉm cười gật đầu gà này làm được địa đạo nhẹ nhàng thoải mái nhìn xem liền có trình độ đạo thứ ba hầm dầu tôm bự hà vũ trụ lại trình lên một đạo nhan sắc đỏ tươi thức ăn nhắc tới đạo đồ ăn cũng là chúng ta phương bắc cẩm thực sơn đông bên trong kinh điển cách làm không phức tạp nhưng coi trọng chính là tôm muốn tốt lựa muốn vượng làm được muốn nhan sắc hầm lượng hương vị mặn ngọn giao thừa ăn món ăn này chúc các vị một năm mới hồng hồng hòa hòa t h ị vượng phát đạn trong mâm mười mấy cái dài đến nửa xích tôm h e lớn bị muộn thiêu đến toàn thân xích h ồ n g bóng loan bóng lưỡng mỗi một cái đều mở quõng thì tôm quăn xoắn lấy như là từng cái tiểu nguyên bảo nông đậm nước tương bao vây lấy vỏ tôm tản ra một cỗ tương hương hành hương cùng tôm tơi ư hương toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau rất có tính xâm lược chỉ là nghe cũng làm người ta muốn ngừng mà không được ông trời của ta tôm này thật là lớn lý thẩm cùng lưu sư nương hai vị bà chủ nhìn thấy tôm này kích cỡ cũng nhịn không được sợ hãi than ở niên đại này có thể nhìn thấy như thế to mọng tômự thật sự là quá như có đạo thứ tư bãi nhu nhục điều hà vũ trụ trên khuôn mặt mang theo vẻ đắc ý món ăn này cũng là một đạo hiến hội món chính nhất khảo nghiệm công phu muốn làm đến thịt nát mà không tiêu tan hình cả mà bị đồng hôm nay món ăn này là trần ca dạy ta hương vị tuyệt đối không kém được cũng chúc các vị một năm mới vênh báo trung tiên bàn kia thịt châu đầu bị thiêu đến màu sắc hồng lượng nước tương đậm đặc mỗi một phiến sần châu đều hình thái hoàn chỉnh nhưng dùng lúa nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể cảm giác được loại kia mềm nát đến cực hạn r u n động so bình thường thịt châu kho tàu càng thêm thuần hậu tương hưng cũng càng thêm hợp lại đạo thêm con gà con h ầ ma m món ăn này là đông bắc nổi sắt món ngon có câu chuyện sữa gọi cô ra vào cửa con gà con đoạn hồn nói chính là món ăn này là chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất ngày hôm nay đang ngồi đều là quý khách nhất định phải có món ăn này một cái cự đại nồi đất bị đã bưng lên nắp n ồ i n ế t lên nồng đậm xương trắng hôn tạp tây n ấ m bắp thịt hương khí trong nháy mắt phun ra ngoài trong nồi gà khối k i m h o à n g chăn ma đen nhánh m i ế n g óng ánh sáng long lanh cực kỳ câu người thèm ăn đạo thứ sáu hành đốt hải sâm món ăn này vừa báo đi ra hai vũ trụ trên khuôn mặt biểu lộ đều phong phú hơn mấy phần nhắc tới đạo đồ ăn đây chính là ẩm thực sơn đông bên trong bài công phu đồ ăn hải sâm thứ này bản thân không có gì vị nhất là khảo nghiệm đầu bếp lấy vị ngon miệng công phu tiểu t ử bất tài hôm nay cũng là được sư phụ c h â n truyền học xong chịu hành dầu tuyệt chiều mới dám cả gan làm món ăn này chúc các vị t r ư ở n g bối thân thể khỏe mạnh l o n g mã tinh thần món ăn này bề ngoài đơn giản kinh diễm trong â m hải sâm b ị thiêu đến toàn thân đen nhanh bóng loáng chất thịt đầy đạn hình thái sung mãn nhất tuyệt chính là cái kia hải sâm mặt ngoài phản p h t có một loại ở bên trong có giãn tại dưới ánh đèn có chút rung động tràn đầy sinh mệnh lực t hương vị càng là hấp dẫn người không phải đơn thuần hành hương mà là hành tây trải qua thời gian dài nhiệt độ thấp chế biến đằng sau hương khí đạt được chiết xuất t h ă n g hoa loại này hành m ù i t ơ m cực kỳ nồng đậm thuần hậu thức ăn này làm hoàn toàn chính xác thực lợi hại lâu phụ con mắt đều trừng ư lớn trên bàn này những người khác có lẽ chưa từng ăn hành đốt hải sâm ngoại hình đã hoàn toàn không kém hơn lấy món ăn này nổi tiếng phong trạch vườn đạo thứ bảy tứ hỷ hoàng tử món ăn này là chúng ta cắt tường đồ ăn bốn cái hoàng tử đại biểu cho phúc lộc thọ vui bốn loại nhân sinh về vui tiểu tử cũng mượn món ăn này chúc các vị đang ngồi trưởng bối trong một năm mới tứ hỷ lâm môn thảo sự thành s o n g to lớn trong âm bốn cái t r ư ờ n g lớn t r ư ờ n g quả đấm viết thịt hoàn g tử nổ kim hoàng lại dùng nước tương đường đến h ồ n g lượng t r u n g quanh tô điểm lấy mấy cây chắc đến xanh biết giang mễ thanh nhan sắc phối hợp đến trông rất đẹp mắt một cỗ thuần phí mùi thịt hỗn hợp có nước tương m ặ n hương để cho người ta nghe đã cảm thấy an tâm an mừng cái này ngụ ý tốt trương vệ quốc là cái người thực tế hắn nhìn xem cái này bốn cái mạnh mẽ viên thịt lớn cười đến không ngậm được đạo thứ tám thịt kho tàu thịt dê cuối cùng một đạo món ă n nóng ngại a giữa mùa đông ăn chút thịt dê nhất là ấm người thịt dê này là ta dùng bí phương xử lý qua mùi vị hoàn toàn không có chỉ còn tươi hương chúc các vị một năm mới vui mừng hớn hở ấm áp hòa thuận vui vẻ v ư ơ n g lên một n g ụ m trong nồi đất thịt dê bị hầm đến mềm nát n g o n miệng nước canh h n g lượng phía trên bung lấy một thanh xanh biếp rau thơm thịt dê đặc hữu nước ý, h í ỗ n hợp có xì dầu cùng hương liệu hương vị tại rét lạnh trong đêm đông lộ ra đặc biệt ấm áp cùng bê người tám đạo m ó năn nóng tăng thêm bốn đạo rau trộn mười hai đạo đồ ăn đem rộng lớn bàn bắt tiên b ậ y là tràn đầy khi trèo lên cuối cùng khi tất cả người đều coi là đồ ăn đã dâng đủ thời điểm hà vũ trụ mới bưng lên một cái có chút độ sâu canh quận cẩn thận từng ly từng tí đ ặ t ở cái b à n ở giữa nhất chỉ gặp canh kia quận bên trong đựng lấy non lửa bổn thanh tịnh thấy đ á y canh mà tại canh trung ương là một viên bị tinh điêu tế chắc qua trắng loãng như ngọc cải trắng tâm trần vũ phàm đứng dậy hán từ đâu nước mưa trong tay nhận lấy một cái đựng đầy bình nhỏ các vị trưởng bối cuối cùng đạo này canh là ta tự mình làm là món tay tứ xuyên bên trong nhất có ý cảnh cải trắng nước sôi sau đó mọi người mời xem nói trần vũ phàm đem trong âm cái kia nóng hổi như là nước sôi bình thường thành tịnh canh l o ã n g chậm rãi tới lên viên kia cải trắng trong lòng làm cho người kinh diễm một màn phát sinh viên kia nguyên bản l ũ hoa chấm n ở cải trắng tâm tại nóng hổi canh l o ã n g sông suối phía dưới vậy mà giống như là đã có được sinh mạng bình thường tương tâng từng tầng, tầng chầm chầm nở rộ cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn soi mói nó biến thành một đoá nở rộ tại trong canh trắng loãn mỹ lệ hoa sen lần này toàn bộ phòng ở đều yên lặng xuống tới tất cả mọi người bị trước mắt cái này như là tác phẩm nghệ thuật bình thường cảnh tượng cho triệt để r u n động cái này cái này lâu phụ kiến thức rộng rãi đã từng đến qua vô số sơn h ả o hải vị mỹ vị nhưng hắn giờ phút này lại là cả kinh có chút nói không ra lời hắn chỉ vào chậu k i a canh thanh âm đều có chút phát run cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết món c â y tứ xuyên đ ỉ n h cấp canh đồ ăn cải trắng nước sôi lâu mẫu cũng là bị cả kinh nói c ả n g thán món ăn này đơn giản chính là một đạo tác phẩm nghệ thuật mấy người khác cũng bị khiếp sợ không nhẹ dù là trương vệ quốc cùng trịnh phú quý trước đó tại trần vũ phàm cái này hôm qua nhưng lần trước dù sao không có dạng này biểu diễn cho nên y nguyên bị một lần nữa khiếp sợ đến trước mắt món ăn này làm thực sự quá có ý cảnh đã viễn siêu ra một món ăn phạm chủ mà là hàng thật giá thật tác phẩm nghệ thuật trần vũ phản cười dơ chén rượu lên món ăn này coi như là ta đối với các vị c h ú c phúc mong ước các vị trưởng bối tại trong một năm mới thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý cũng chúc phúc chúng ta đại gia đình này mỹ mãn như là đoá này nở rộ hoa sen một dạng thời gian vượt qua càng h ư n g hỏa ta trần vũ phản ở chỗ này chúc các vị chúc mừng năm mới hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm chín mươi ba nhà máy cán thép hồng tình mới người phụ trách chiếu phim c h ư ơ n ă m trăm chín nhà máy cán thép hồng tinh mới người phụ trách chiếu phim tại trần vũ phạm vài câu này năm mới lời chúc mừng sau khi nói xong trong cả phòng không khí giống như là nhóm lửa lô hỏa bình thường trong nháy mắt liền náo nhiệt trên bàn hơn mười đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn chính b ư ớ c lên bừng bừng nhiệt khí đem mùi thơm nồng nặc đưa vào phòng ở mỗi một hẻo lánh trong phòng tường lửa đang cháy mạnh tản ra ấm áp đem ngoài cửa sổ hàn khí ngăn cách đến sạch sẽ ánh đèn tiếng cười mùi đồ ăn ấm áp hết thẻ tất cả đan vào một chỗ tạo nên một loại không có gì sánh kịp ấm áp cùng náo nhiệt đây chính là nhà không、khí. nói hay lắm lâu bán thành vỗ tay cười to hắn hôm nay tâm tình thật sự là quá tốt rồi từ khi tiếng do gấp đằng sau trong lòng của hắn vẫn đổ đắc hoảng phi thường là lâu ra tương lai mà lo lắng một k h ắ c cũng không dám vung lòng mà tại trần vũ phàm nơi này hắn liền không cần cân nhắc nhiều như vậy rốt cục có thể mở rộng cửa lòng c h i ệ t để chấm tính lại lâu bán thành đứng dậy đi tới cửa ra vào ngăn tủ bên cạnh từ hắn mang tới trong một bao vải lấy ra bốn cái dùng báo chí cũ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ cái bình chỉ có đồ ăn sao có thể không có rượu lâu bán thành cắp cắp c ư ờ i một tiếng đem báo chí từng cái mở ra lộ ra bên trong cái kia bốn bình mang theo m à u tương men b ì n h nhãn hiệu có chút ấu vàng rượu mao đài hôm nay cao hứng ta đem ta chân quý mấy năm rượu ngon đều lấy ra chúng ta đêm nay uống cái t ậ n hứng mao đài lời này vừa ra cung lão con mắt một chút liền sáng lên lao ra từ cả đời liền tốt hai dạng đồ vật một cái là quốc thuật một cái khác chính là rượu ngon hắn nhìn xem cái kia bốn bình rượu ánh mắt đơn giản so nhìn thấy tuyệt thế chân bảo còn muốn x u ấ t ruột dưới mùi ý thức con rúm hai lần phản phất đã ngửi thấy cỗ này thuần hậu tương hương lâu đại ca ngài đây chính là quá hào phóng trương vệ quốc cũng là biết hàng xem xét bình rượu kia phẩm tướng liền biết đây tuyệt đối là đồ tốt hà vũ trụ nâng cốc mở ra cho tất cả mọi người rót trần vũ phảng cười phân p h ó nói hà vũ trụ vội vàng lấy ra dụng cụ mở c h a i cùng một bộ sạch sẽ x ứ trắng ly rượu nhỏ theo n ắ p bình bị mở ra một c ố cực kỳ nồng đậm thuần hậu bá đạo lại dẫn một tia phức tạp t r ầ n hương tương mùi thơm trong nháy mắt ngay tại trong phòng tràn ngập ra tuyệt đối là chính tông nao đài cái này tương mùi thơm trong nháy mắt liền có thể để cho người ta phân biệt ra rượu ngon cung lão chỉ là n g ư i một cái mùi vị tia liền không nhịn được lớn tiếng tán tưởng h đứng lên hà vũ trụ cho đang ngồi mấy vị nam sĩ đều rót tràn đầy một chén t i ể u dịch thanh tịnh trong suốt treo chén rõ ràng xem xét chính là lên vợi thọ rượu ngon trên bàn mấy vị nữ tính còn có chị quang đoá đoá hai cái này tiểu hải thì là nhân thủ một bình quả quýt nước ngọt đến c h â n vũ phản cái thứ nhất d ơ chén rượu lên chúng ta mọi người vì cái đoàn này cho năm cũng bị chúng ta càng ngày càng tốt thời gian cạn một chén cạn ly chúc mừng năm mới đám người nao nhao, nhao nâm chén thanh thúy c h ạ m cốc c â m thanh nương theo lấy chân thành tha thiết chúc phúc tại ấm áp trong phòng q u â n q u ậ n một chén rượu vào trong bụng trên mặt mọi người dáng tươi c ư ờ i càng tăng lên bầu không khí triệt để nhiệt liệt máy hắt cũng đều triệt để mở ra bữa tiệc chính thức bắt đầu mọi người cũng đều không còn k h á c h khí nao n h a u r ộ i ra đũa kẹp hướng mình ngưỡng mộ trong lòng thức ăn chính phú quý thứ nhất đ ú a liền kẹp hướng về phía bàn kia bóng loang bóng lưỡng bãi như nhục điều sườn trâu hình thái hoàn trình có thể đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể cảm giác được loại kia mềm nát đến cực hạn r u n động hắn kẹp lên một đầu đưa vào trong miệng. Hầu như không cần làm sao thịt trâu kia ngay tại trên đầu lưỡi tan ra chất thịt mềm non gân thịt càng là hầm đến như là chất keo bình thường vào miệng tan đi mùi vị kia thật sự là tuyệt nồng đậm tương hương bên trong mang theo một tia như có như không hồi c a n cùng đặc biệt tuần hương hương vị cấp độ cảm giác phong phú tới cực điểm a n ngon a n quá ngon chính p h ú quý nhịn không được liên thanh tán thưởng một bên khác trương vệ quốc thì là một bữa liền chạy cái kia to lớn tứ hỉ hoàn tử mà đi hắn lây xuống gần phân nửa hoàn tử kẹp đến chính mình trong chén để đến cắn một miệng lớn ân trương vệ quốc con mắt đột nhiên sáng lên cái này hoàn g tử cảm giác mềm mại đạn rằng nước s ú n g t ố hạn trước kia cũng đến qua tương tự hoàn g tử hương vị có lẽ b ấ t được nhưng cảm giác lệnh vững chắc nhưng hôm nay cái này hoàn toàn không giống vỏ ngoài hơi dẻo dai bên trong lại mềm mại không gì sánh được chỉ cần nhẹ nhàng khép c á n xung mã nước n thịt ngay tại trong miệng nổ t u n g một cỗ thuần phí mùi thịt cùng tươi đẹp nước canh trong nháy mắt liền chiếm lĩnh bị rác cái này hoàn g tử làm được thật có trình độ mà cũng lão thì là một bên miệng nhỏ n h t mao đại một bên chậm rãi kẹp lấy bàn kia tỏi g i thịt trắng thịt trắng tiến đến mỏng như giấy mập mà k h ô ngán phối hợp cái kia c â y độc tỏi r ã cùng tuần hầu mao đài cái này một cây một hương tư vị tại trên đầu lưới sen lẫn ba chạm để hắn thoải mái hít mắt lại không sai không sai cung láo đâm chìm tại cái này mỹ thực cùng ít rượu khoái cảm bên trong biểu lộ như là thăng tiên bình thường muốn nói đang ngồi trung tâm bên trong rung động nhất vậy còn phải là lâu cha lâu mẫu những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều hưởng qua trần vũ p h ạ m hoặc là h ạ vũ trụ tay nghề trong lòng là n ắ m chắc nhưng bọn hắn n h ị lão là chân chân chính chính lần thứ nhất lâu mẫu trước kẹp một bữa cách mình gần nhất đà luộc ra gà thoải mái trước thịt gà tươi non nhúng lên cái kia dùng khương d ù n g cùng gà dầu điều chế đ ồ chấm một cô cực hạn tươi đẹp tại trong miệng tảng r a thật chính là việt t ỉ n h người thường nói gà có gà vị việt t ỉ n h người nhất cố chấp chính là ăn gà có câu nói rất hay không có một con gà có thể sống đi ra việt t ỉ n h mà tại việt t ỉ n h đủ loại nấu nướng phương thức bên trong gà luộc nhất định là nhất quyền uy một loại cũng là gà vị đ ỉ n h phong đại biểu một đạo hoàn mỹ gà luộc tất nhiên là da gà kim hoàng bóng loáng thịt gà trắng thuần n â m mịt trong xương mang một ít tơ máu dưới da có bóng ánh gà bách lan cửa vào đằng sau đâu nhất định phải có thể ăn vào thịt gà bản thân tươi vị nếu như làm không được những này liền không thể xem như một đạo hợp cách đà luộc tại hơi nhấm n u ố t đằng sau lâu mâu trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái này thật sự là quá tươi loại này tươi không phải dựa vào đồ gia vị đắp lên đi ra mà là nguyên liệu nấu ăn bản thân cấp cao nhất thuần túy nhất hương vị loại thể nghiệm này tuyệt đối là nàng nửa đời t r ư ớ c đều không có cảm thụ qua mà tại bên cạnh của nàng lâu bán thành ánh mắt thì là từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt tại bàn kia hành đốt hải s ô n bên trên hắn kiến thức rộng rãi tự nhiên biết món ăn này phân lượng cũng muốn nếm thử tại trần vũ phạm nhà ăn vào cùng hắn trước kia tại trong tiệm cơm ăn vào khác nhau ở chỗ nào c ũ n g khác biệt lâu bán thành cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một cây hải sâm hải sâm toàn thân đen n h a n h bóng loáng tại hắn đua ở giữa còn có chút rung động tràn đầy kinh người có giãn đưa vào trong miệng q u y đạm mềm lu thoải mái trượt ngụm này cảm giác quả thực là hoàn mỹ khi hắn răng cắt ra hải sâm trong n y mắt một cỗ nồng đậm tới cực điểm hành hương hôn hợp có canh loáng cực h ạ n tươi đẹp như là núi lửa buộc phát bình thường tại trong cổ họng của hắn triệt để nổ tung lâu bán thành cả người đều ngây mẩn cả người hắn không khỏi hai mắt nhắm lại tinh tế phẩm vị cố này bá đạo mà kéo dài h g ư ợ c khí hồi lâu lâu ban thành mới c h ậ m rãi mở mắt ra thật dài thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy thần sắc khó có thể tin hắn nhìn xem hà vũ trụ lại nhìn một chút trần vũ phảm sau đó từ đáy lòng cảm t h ắ n nói cái này đạo này hành đốt hải sâm là đ ờ i tan đến qua cấp cao nhất có thể trong nhà làm ra loại trình độ này đồ ăn thật sự là không tầm thường một ban này đồ ăn thật sự là quá có cấp bậc ở niên đại này đại đa số người đều rất ít ăn thịt liền xem như ăn tết gia đình bình thường có thể có một hai cái món ăn mặn vậy liền đã coi như là thiên đại hạnh phúc ai có thể giống trần vũ phạm nhà dạng này gà vị thịt cá tôm bự hải s â m đủ loại cái gì cần có đều có thế này sao lại là gia hiến đây quả thực so quốc doanh khách sạn lớn đỉnh cấp tiến hội còn muốn phong phú đồ ăn này làm quả thật không tệ cột mưa chủ nghệ so trước kia tiến bộ nhiều l ắ m a trưng ơ bệ quốc uống một bụng rượu cười đối với hà vũ trụ nói ra hắn trước kia cũng từng tham gia mấy lần trong xưởng lãnh đạo nhỏ bữa tiệc chính là hà vũ trụ làm đồ ăn thời điểm đó trình độ cùng hôm nay một bản này so ra, vậy nhưng thật sự là kém xa. nghe được trưởng b ố i khích lệ, hà vũ trụ trong lòng đắc ý có chút kiêu ngạo mà ướt ngực. đó là đương nhiên. tài nấu nướng của ta, đây tuyệt đối là không l ờ i nói. lập tức, hắn lại lập tức nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy cung tính, bất quá, này chủ yếu hay là may mắn mà có trần hữu ca dạy thật tốt. nếu là không có hắn chỉ điểm, ta luyện mười năm nữa cũng không làm được cái này vị. lời này vừa ra, tất cả mọi người thiện ý nợ đủ cười. trần vũ phạm cũng cười cười, nói ra, chờ thêm xong năm, ộ t mưa liền về nhà ăn mép sau. đến lúc đó, chúng ta nhà máy cán thép cơm ở căn tin đồ ăn trình độ đ o á n chừng có thể để cao không ít tất cả mọi người a về sau coi như có lộc ăn thật vậy nhưng quá tốt rồi đám người nghe đều cao hứng trở lại nhất là trịnh phú quý cùng trương vệ quốc hai người bọn họ thế nhưng là đường đường chính chính trong xưởng nhân viên là mỗi ngày đều muốn tại nhà ăn ăn cơm vừa nghĩ tới về sau có thể mỗi ngày ăn vào ngon miệng đồ ăn hai người nụ cười trên mặt thì càng sán lạ đám người vừa ăn cơm một bên nói chuyện t h i ế m bầu không khí hòa hợp tới cực điểm l i u sư nương nhìn xem ngay tại cho kk hỗ trợ b ư n g thức ăn hà vũ thủy quan tâm hỏi nước m ư a à người đứa nhỏ này cấp ba cũng tốt nghiệp sau đó định tìm cái gì làm được à? lời này vừa ra trên bàn không khí náo nhiệt có chút tiến tĩnh hà vũ thủy khuôn mặt nhỏ đỏ lên để tay xuống bên trong đ ĩ a có chút ngượng ngùng nói ra lưu sư đ ư ờ n g ta ta còn chưa nghĩ ra đâu còn chưa nghĩ ra một bên lý thẩm cũng là lòng nhiệt tình lúc này quan tâm đề nghị chuyện công việc nhưng phải nắm chặt nếu không nhìn xem có thể hay không tiến chúng ta nhà máy cắn thép dạng này cách gần đó còn có thể cùng ca của ngươi làm bạn lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau hà vũ thủy trần trờ một chút thanh âm thấp hơn nhưng ta không có gì thành thạo một nghề liền sẽ đọc điểm sách nếu là đi trong xưởng ta có thể làm cái gì đâu nàng không giống ca ca hà vũ trụ như thế có nấu ăn thật ngon cũng không giống trần vũ phạm như thế có kỹ thuật cao siêu nàng mặc dù là cái học sinh tốt nghiệp cấp ba trình độ quả thật không tệ nhưng đối với tương lai làm cái gì xác thực vẫn còn có chút mê mang đúng lúc này một mực không nói lời nào trần vũ phạm mở miệng hắn suy nghĩ một chút nói ra ngược lại là có cái làm việc cũng không tệ lắm chính là có thể muốn vất vả một chút không biết ngươi có nguyện ý hay không làm hà vũ thủy n g h e chút con mắt trong nháy mắt liền sáng lên lập tức ngẩng đầu ta không sợ vất vả trần đại ca ngươi nói chính là công việc gì trần vũ p h ạ m nhìn xem nàng cái kia sung mãn mong đợi ánh mắt cười cười h ứ a lại mẫu bây giờ không phải là đã bị giam vào ngục giam thôi cái kia trong s ư ở n g phim chiếu phim viên vị trí tự nhiên cũng liền chống trô đi ra ngươi nếu là nguyện ý ta có thể cùng dương s ư ở n g trưởng nói một tiếng cho ngươi đi thử một chút vất quá công việc này kỳ thật cũng có chút vất vả thường thường có thể muốn mang theo thiết bị hướng nông thôn chạy chiếu phim viên hà vũ thủy cả người đều ngây ngẩn cả người lập tức một cỗ to lớn mừng rỡ dâng lên trong lòng ta nguyện ý làm ta không sợ vất vả trần đại ca ta có thể làm hà vũ thủy có chút kích động nói nàng làm sao có thể không biết chiếu phim viên công việc này tốt bao nhiêu tại cái này giải trí hoạt động cực kỳ thiếu thốn nhân đại phim chiếu phim viên tuyệt đối coi là một cái đỉnh cấp công việc nhỡ mở đầu tiên tiền lương không sai mà lại không cần làm cái gì nặng việc tốn thể lực thứ yếu đầu năm nay chiếu phim viên xuống nông thôn đây tuyệt đối là minh tinh một dạng đáy ngộ mỗi lần đi nông thôn hợp tác xã chiếu phim đối phương ăn ngon uống sướng chiêu đãi đó là cơ bản thao tác trước khi đi công xã bên trong đại đội trưởng hoặc nhiều hoặc ít đều được cho người nhét điểm trứng gà đậu phộng khoai lang trên loại hình thổ đặc sản đi đến cái nào đều được người hoan n ê n cùng tôn kính đều có thể nhận đoàn người nhiệt liệt hoan nghênh mặc dù có đôi khi muốn đi nông thôn chiếu phim nhưng cũng đều là tứ cựu thành xung quanh nông thôn kỳ thật cũng không phải đặc biệt xa mà lại cũng không phải mỗi ngày đi một tuần lễ có thể có như vậy hai chuyến coi như nhiều thời gian còn lại ngay tại nhà máy cán thép bên trong tại nam la cổ h ạ phụ cận cho các công nhân thả chiếu phim đơn giản vô cùng nhẹ nhõm tổng thể tới nói đây tuyệt đối là cái vô số người đoạt bể đầu công việc tốt so trong xưởng tuyệt đại đa số ngành nghề đều dễ dàng nhiều bất quá hà vũ thủy trên mặt hưng phấn rất nhanh lại p h a i n h ạ t xuống n à n g cúi lâu xuống có chút hệ và nói thế nhưng là trần đại ca ta ta sẽ không để phim a trần vũ phàm nghe vậy cười ha hả không có việc gì cái này ta có thể dạy ngươi thật sao hà vũ thủy bỗng nhiên ngầm đầu trong mắt tràn đầy kinh hỷ cùng không dám tin trần vũ phàm nhẹ gật đầu hiện tại toàn bộ trong xưởng trừ ta cũng không có cái thứ hai sẽ loay hoay bộ kia máy chiếu phim vô luận như thế nào trong s ư ở n g đều được một lần nữa bồi dưỡng một cái chiếu phim viên đi ra ngươi nếu là thật cảm thấy lưng thú chịu bỏ thời gian học liền có thể đi thử một chút ta nguyện ý ta nguyện ý thử một chút hà vũ thủy liên tục gật đầu sợ trần vũ phạm đổi ý giống như trần đại ca ngài yên tâm đi ta khẳng định cố gắng học tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt、Tốt. trần vũ phạm gật đầu cười cứ như vậy tại cơm tất nhiên trên bàn cơm hà vũ thủy chuyện công việc quyết định như vậy đi xuống tới chỉ còn chờ năm sau trần vũ phạm đi cùng dương xưởng trưởng nói một tiếng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu đoá đoá đến trường đại nghiệp t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu đoá đoá đến trường đại nghiệp sau một lát lý thẩm nhìn xem đang bị lâu h i ể u nga cho ăn một ngụm sôi ngọt t h ậ t cầm ăn đến miệng nhỏ bóng nhây đoá đoá trên mặt lộ ra nụ cười tự ái nàng đối với trần vũ phàm nói ra vũ phàm ngươi xem chúng ta đoá đoá năm nay đều bảy tuổi đi trần vũ phàm nhẹ gật đầu â n qua năm tuổi mụ liền tám tuổi vậy cũng không chính là đến nên lên tiểu học tuổi tắt thôi lý thẩm nhiệt tâm hỏi ngươi cùng hiệu nga làm sao dự định chuẩn bị để hải tử lúc nào đến trường a vấn đề này lập tức liền để trên bàn cơm bầu không khí từ vừa rồi náo nhiệt trở nên an tĩnh mấy phần ánh mắt mọi người đều tập trung vào trần vũ phạm trên thân hai t ử giáo dục vô luận là ở đâu cái nhân đại đều là các trưởng b ố i quan tâm nhất đại sự đối với cái này trần vũ phạm kỳ thật cũng sớm đã suy tư qua hắn để đốt xuống nhìn xem đoá đoá cái kia ngây thơ ngây thơ khuôn mặt tươi cười trong đầu cũng đã lóe lên tương lai mấy năm phong vân biến ảo tiếp qua m ấ y năm chính là quốc gia này tiếng gió chắc nhất đặc thù nhất mười năm lấy trần vũ phạm hiện tại năng lực địa vị còn có hắn siêu việt thời đại này n h ậ biết hắn có tự tin trăm phần trăm có thể tại trận kia to lớn trong gió lốc tự vệ đồng thời bảo toàn chính mình cái này cả một nhà người an an ổn ổn vượt qua mười năm kia khẳng định không là vấn đề nhưng là chỉ là vượt qua thật sự là quá không thú vị để hắn quên đi tất cả ẩn nút mười năm không có việc gì đi chịu thời gian bản thân cái này chính là một loại to lớn t r à tấn cùng lãng phí trần vũ p h ạ m còn có suy nghĩ rất nhiều việc cần phải làm hắn không muốn chờ cũng chờ không dạy nổi cho nên tại trần vũ p h ạ m lâu dài quy hoạch bên trong hắn vẫn là có ý định tại cái kia đặc thù thời kỳ đến trước đó sớm đi cảng đạo phát triển những năm sáu mươi bảy mươi càng đ ả o kinh tế tự do không gì k i ế n kỵ chính xử tại một cái s ắ p bay lên thời kỳ vàng son địa sản tài chính thực nghiệp khắp nơi đều có cơ hội lấy ánh mắt của hắn cùng cổ tay đi càng đ ả o liền như là giao long vào biển lại càng dễ trong thời gian ngắn nhất tích lũy lên phú khả địch quốc khổng lồ tiền vốn cái khoản tiền này tại không xa sau tương lai vô luận là dùng đến phát triển sự nghiệp hay là tại cải cách mở ra sau về nước đầu tư đều sắp nổi đến tác dụng cực kỳ trọng yếu nếu như dựa theo hắn kế hoạch sơ bộ tại một nghìn chín trăm sáu mươi lăm năm khởi hành cái kia tính toán đâu ra đấy cũng liền còn lại không đến thời gian ba năm đoá đoá hiện tại đi học cũng chỉ có thể ở trong nước bên trên hai năm tiểu học phía sau liền muốn chuyển trường đi càng đạo tiếp nhận hoàn toàn khác biệt giáo dục đối với học tập mà nói ý nghĩa xác thực không lớn trần vũ p h ả m suy nghĩ sau chuyện này nhưng cuối cùng hắn vẫn cảm thấy nhất định phải để đoá đoá đi học dù là chỉ bên trên hai năm vậy cũng phải bên trên hai t ử một mực đợi trong nhà bên người trừ đ ạ i nhân liền không có cùng tuổi bạn chơi mặc dù có lâu h i ể u nga ở nhà buổi tiếp đoá đoá nhưng nơi này tiểu hai từ t r ư ở n thành cũng là phi thường bất lợi chỉ có đi trường học đi đến một cái tất cả đều là người đồng lứa hoàn cảnh bên trong nàng mới có thể học được như thế nào cùng người ở chung như thế nào kết giao bằng hữu như thế nào giải quyết mâu thuẫn bảy tám thuế chính là hài tử tâm linh phát triển thời kỳ bằng son chỉ có dung nhập tập thể bên trong mới có thể chân chính rèn luyện nàng xã giao năng lực đối với nàng tâm lý khỏe mạnh phát dục có không thể thay thế c h ỗ t ố t những suy nghĩ này tại trần vũ phàm trong đầu chợt lóe lên hắn ngầm đầu trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp đối với lý thẩm nói ra lý thẩm việc này ta đã nghĩ kỹ đợi đến năm nay mùa hè ta liền mang đoá, đoá đi trường học báo danh mùa thu vừa mở học liền để nàng một năm trước cấp ai cái này đúng rồi lý thầm nghe chút lập tức cao hứng nhẹ gật đầu chúng ta đoá đoá nhìn xem liền cơ linh thông minh đến lúc đó đi trường học thành tích học tập khẳng định không kém được một bên lâu h i ể u nga nghe nói như thế trên mặt cũng lộ ra vô cùng tự hào thân sắc nàng đưa tay cưng chiều sờ lên đoá đoá cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói vậy cũng không nhà chúng ta đoá đoá là đỉnh đỉnh thông minh bây giờ tại trong nhà ta mỗi ngày đều dạy nàng đâu đoá đoá đem g é p vần đều sớm học xong nhận biết chữ hiện tại cũng không ít sẽ còn biết tên của mình không chỉ nhận thức chữ nàng hiện tại sẽ có thật nhiều thủ thơ cổ nữa nha a lợi hại như vậy lời này vừa ra trên bàn tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc phải hiểu cái niên đại này giáo dục có thể xa xa không giống hai mươi mốt thế kỷ như vậy quyền tại một nghìn chín trăm sáu mươi niên đại đừng nói là bảy tuổi hài tử chính là rất nhiều người trưởng thành đều là chữ lớn không biết một cái cả nước mù chữ xuất còn phi thường cao tại trong nhà xưởng có thể đọc sách xem báo cái kia đều xem như người làm công tác văn hóa về phần sẽ có thơ cổ cái kia tại bình thường dân chúng trong mắt đã coi là coi như không tệ phần tử trí thức tất cả mọi người rất là kinh ngạc đoá đoá lúc này mới bảy tuổi còn không đến trường đâu liền đã lợi hại như vậy đoá đoá lúc đầu chính b ù i đầu hết sức chuyên chú đối phó trong chén một khối tứ hỉ viên thịt miệng nhỏ ăn đến bóng ấy bất thình lình nghe được tất cả mọi người đang nói chuyện chính mình còn nâng lên nàng đắc ý nhất sự t ì n h tiểu cô nương lập tức tiêu ngạo mà ngẩng đầu lên nàng đem trong miệng viên thịt nuốt xuống nâng cao nhỏ lồng ngực lớn tiếng tuyên bố ta đã sẽ con thật nhiều thật nhiều t ơ nàng đen lúng liếng mắt to quét mắt một vòng sợ mọi người không tin còn chủ động xin đi g i t giặc không tin ta cho các n g ư ờ i có một cái mọi người nhìn nàng bộ kia nhân tiểu quỷ đại nóng lòng biểu hiện bộ dáng khả ái đều thiện ý n ở đủ cười tốt đoá đoá thật lợi hại vậy ngươi liền cho chúng ta tất cả mọi người đều có một cái nghe một chút các trưởng bối đương nhiên là tin tưởng bất quá nhìn thấy đoá đoá đáng yêu như thế đều muốn chọc đ a nàng đoá đoá háng dọn một cái ra d á n g đứng lên mãi thanh mãi khi bắt đầu đọc t h ụ l ò n g đầu giường trăng tỏ dạng đất trắng ngỡ như xương ngầm đầu nhìn trăng sáng túi đầu nhớ cố hương một bài kinh điển nhất tính dạ tư bị nàng đọc được là rõ ràng một chữ không kém đọc xong đằng sau nàng nhìn tất cả mọi người đang cười còn tưởng rằng mọi người không tin nàng sẽ rất nhiều lại tranh thủ thời gian nói bổ sung ta sẽ còn một cái ngống ngống ngống không hạng hướng lên trời ca lông trắng phủ nước b i ế c đ ỏ trường phát sóng xanh một bài vịnh nga lần nữa lưu loát cong đi ra Tốt. lần này cả phòng người đều vì nàng vỗ tay lên ôi đứa nhỏ này thật đúng là quá thông minh lưu sư nương cười đến không ngậm miệng được đúng vậy a đúng vậy a đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng trí nhớ lại tốt tương lai khẳng định là cái loại ham học lý thẩm cũng là khen không dứt miệng chính phú quý cùng trương vệ quốc cũng là liên tục gật đầu còn có lâu cha lâu mẫu bọn hắn nhìn xem đoá đoá trong ánh mắt cũng đầy là vui yêu không hổ là vũ phàm muội muội theo hà ca đầu óc chính là dễ dùng tất cả mọi người rất vui vẻ tiếng khen ngợi bên thai không dứt chỉ có một người cao hứng c h n g nổi đó chính là trịnh phú quý cùng lưu sư nương nhi tử chị quang hắn so đoá đoá còn lớn hơn một tuổi đâu năm nay đã tám tuổi ngay tại lên tiểu học năm nhất vừa rồi ngay tại mọi người khen đoá đoá thời điểm chị quang mẫn dễ chú ý tới chính mình mụ mụ lưu sư nương ánh mắt hướng phía bên mình liếp mắt mới mắt ánh mắt kia tựa hồ có chút không thích hợp mang theo điểm xem kỹ mang theo điểm tương đối còn mang theo điểm chỉ tiết rèn sắt không thành thép t r ì n h quan gãi g đầu một cái trong lòng hơi hồi hộp một chút một cỗ cực kỳ dự cảm bất t ư ở n g dâng lên trong lòng song song đời trong lòng của hắn kêu rên một tiếng sẽ không từ hôm nay trở đi ta cũng muốn về nhà đọc thơ đi mọi người vừa lái tâm địa đang ăn cơm một bên thiên nam địa bắc tán gấu rất nhanh chủ đề liền từ bọn nhỏ giáo dục vấn đề bên trên tự nhiên mà vậy cho tới nhà máy cán thép sự t ì n h dù sao đang ngồi những người này mạng lưới quan hệ hạch tâm chính là nhà máy cán thép trần n ũ phạm trịnh phú quý hà vũ trụ trương vệ quốc đều là nhà máy cán thép đứng đắn nhân viên lâu b á n hành cũng vẫn là trên danh nghĩa nhà máy cán thép đồng sự cho nên đối với nhà máy cán thép tương lai phát triển mọi người vẫn là vô cùng quan tâm cùng tò mò hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm tám mươi bảy nhà máy cán thép hồng tinh vẻ đẹp tương lai chương năm trăm tám mươi bảy nhà máy cán thép hồng tinh vẻ đẹp tương lai đối với nhà máy cán thép tương lai phát triển muốn nói đang ngồi ai nhất có quyền nói chuyện đó là đương nhiên không phải trần vũ phàm không còn ai trần vũ phàm đặt chén rượu xuống nhìn xem các trưởng bối tràn ngập quan tâm cùng tò mò ánh mắt mở miệp cười trong s ư ở n g tình huống hiện tại phi thường tốt thanh âm của hắn không lớn nhưng rất c h â m ổn có một loại làm cho người tin phục lực lượng chúng ta nhà máy thiết bị sửa chữa cải tạo hạng mục hai ngày trước đã toàn bộ thuận lợi hoàn thành hiện tại toàn nhà máy hiệu suất sinh sản cao hơn so với trước tiên trí ít ba thành phế phẩm xuất cũng giảm mạnh có thể nói chúng ta hồng tinh nhất cương h á n hiện tại đã là thoát thai hoàn cốt sau đó liền chờ qua hết năm công nghiệp bộ tổ chuyên gia sau đó đến tiến hành một lần toàn diện kiểm tra nghiệm thu chỉ cần chúng ta lần này kiểm tra có thể đạt tới trong bộ quyết định tiêu chuẩn trần vũ phạm nói đến đây cố ý dừng một chút thừa nước đục thả câu nào sẽ thế nào tính tình gấp nhất trương vệ quốc nhịn không được truy vấn trần vũ phàm mỉm cười ném ra một cái tin tức nặng ký trong bộ hứa hẹn cho chúng ta một số lớn chuyên hướng cấp phát liền có thể lập tức đúng chỗ cho đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể mua sắm một nhóm tân tiến nhất sinh sản thiết bị còn có thể đối với toàn bộ khu xưởng tiến hành xây dựng thêm dương s ư ở n g trưởng có ý tứ là muốn đem chúng ta hồng tinh nhất cương hán từ hiện tại cái này năm ngàn người quy mô chế tạo thành một cái trên vạn người cỡ lớn liên hợp nhà máy vạn nhân đại hán bốn chữ này vừa ra khỏi miệm toàn bộ trên bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt liền sôi trào đang ngồi có một cái tính một cái cơ hội đều cùng nhà máy cán thép có thiên ti b ạ n lũ liên hệ nhà máy cán thép chính là nhà của bọn hắn là bọn hắn sống yên phận căn bản vừa nghe đến nhà của mình tương lai sẽ trở nên tốt như vậy cường đại như vậy trên mặt của mỗi người đều lộ ra vô cùng ước ao và vẻ mặt hưng phấn bọn hắn phảng phất đã thấy từng tòa mới tinh nhà máy đột ngột từ mặt đất mọc lên từng đài mới tinh máy móc oanh minh rung động cái kia chính là một cái cỡ nào kích động lòng người tương lai a vũ phạm a trịnh phú quý làm giả thuận ngội trong lòng quan tâm nhất hay là trên kỹ thuật vấn đề hắn có chút khẩn t r ư n g hỏi cái này cái này công nghiệp bộ chuyên gia kiểm tra cũng không phải đ a dỡn tiêu chuẩn khẳng định cao đến lên rất chúng ta chúng ta có thể thông qua sao lời này vừa ra trong phòng lại yên tĩnh trở lại đúng vậy a l a m đổ bé đến cho dù tốt nếu là kiểm tra không thông qua cái kia hết thể đều là không tốt ánh mắt mọi người đều lần nữa tập trung đến trần vũ p h ạ m trên thân trần vũ p h ạ m đón mọi người ánh mắt t ân cần nặng nề gật đầu trên mặt của hắn vẫn là bộ kia mang tính tiêu chí vân đạm phong khinh nụ cười tự tin yên tâm đi sư phụ ta hoàn toàn chắc chắn nghe nói như thế c h í n h phú quý nỗi lòng lo lắng kia liền trở xuống đến trong b ụ n g hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra an tâm dáng tươi cười hắn đối với mình bảo bối đồ lệ này thật sự là hiểu rất rõ tiểu tử này xưa nay không đánh không có năm chắc cầm cũng xưa nay không nói mạnh miệng trần vũ p h à m nói đi vậy liền nhất định được vừa nghĩ tới tương lai nhà máy cán thép thật có thể xây dựng thêm thành vạn nhân đại hán tất cả mọi người tâm lý liền cùng uống mật một dạng ngọn nhà máy đẳng cấp cao quy mô lớn vậy bọn hắn những ngày lão công nhân phúc lợi l n h n ộ khẳng định cũng phải đi theo nước lên thì thuyền lên a đến lúc đó không riêng gì phúc lợi đãi ngộ có thể sẽ t r ư ớ n g phân phòng ở khả năng đều sẽ càng lớn tốt hơn giống như là trương vệ quốc trong lòng càng là đặc ý hắn hiện tại chỉ là khoa bảo vệ phía dưới một cái đội hành động đại đội trưởng nghe quan không nhỏ nhưng đẳng cấp cũng không tính quá cao nhưng nếu là nhà máy xây dựng thêm nhà máy cấp bậc tăng lên vậy hắn vị trí này có phải hay không cũng có cơ hội theo tăng lên đến lúc đó nó khả năng chính là nhà máy cán thép khoa bảo vệ phó khoa trưởng thậm chí khoa trưởng cũng không phải là không thể đ a cho nên mọi người sao có thể không chờ mong đâu đúng rồi trần vũ phạm lại bổ sung một câu các loại trong xưởng cấp phát xuống tới ta còn chuẩn bị ở trong xưởng tổ kiến một cái cá nhân ta phụ trách sở nghiên cứu chuyện này b á c tự còn chỉ có công lên cho nên hắn cũng không nói quá kỹ càng nhưng lời này rơi vào đám người trong lỗ thai nhưng lại là một trận kinh hỉ cái này tốt mọi người nghe xong đều nhao nhao biểu thị duy trì nhất là lâu phụ tầm mắt của hắn cao nhất cho nên cũng biết chuyện này tầm quan trọng vũ phạm sở nghiên cứu này ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội hắn nhìn xem trần vũ phạm trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và mong đợi nói câu không nên nói lời nói lấy thiên phú của ngươi cùng bạn sự chính là đi quốc gia chúng ta những cái kia đỉnh cao nhất cấp quốc gia viện nghiên cứu vậy cũng là dư sải một mực đem ngươi đặt ở hồng tinh nhất cương hân lý phụ trách những n à y sinh sản b ê n trên sự tỉnh thì thật là có chút khóc tài có chút lãng phí lập tức lâu phụ thoại phong nhất chuyển nhưng là ngươi nếu có thể tổ kiến một cái sở nghiên cứu của mình vậy liền không giống với lúc trước đó mới là một cái có thể để ngươi đem trong đầu những cái kia kinh thế hai tục tài hoa chân chính phát huy ra bình đại a lâu phụ ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ khẳng định đến lúc đó nghiên cứu của ngươi thành quả nhất định có thể lại một lần nữa mà chấn động cả nước cái này không riêng gì của cá nhân ngươi thành cựu càng là chúng ta toàn bộ hoa hạ công nghiệp giới tin mừng à. nghe được lâu phụ lời nói này mọi người đang ngồi n g ư ờ i đều là rất tán thành liên tục cất đầu đúng vậy à. bọn hắn đều là thấy tận mắt trần vũ p h ạ m trong năm ấy đến cùng làm ra bao nhiêu đại sự kinh t i ê n động địa người trẻ tuổi này năng lượng đã hoàn toàn đột phá tưởng tượng của mọi người chỉ có thể nói tương lai đều có thể hẹn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm t r ă i đ ê m giao thừa đốt pháo toàn ra s u n ư ớ n g c h ư ơ n ă m trăm tám mươi tám vượt đêm giao thừa đốt pháo toàn g i a x u n sướng không lâu lắm mọi người nói chuyện phiếm chủ đề lại từ hùng vi quốc gia công nghiệp kéo tới gia đình trên sinh hoạt cụ thể tới nói là kéo tới trần vũ phạm cùng lâu h i ể u nga trên thân lần này mở miệng là lâu mẫu nàng nhìn xem nhà mình nữ nhi cùng con rể trai tài gái sắc ân ái ngọt ngào bộ dáng trong lòng là càng xem càng ưa thích rất là ưa thích sau khi lại có chút lo lắng vũ phạm a hiểu nga a lâu mẫu trong giọng nói mang theo một tia thăm dò cùng chờ đợi hai người các ngươi cái này kết hôn cũng có một đoạn thời gian cái kia hài t ử sự tình dự định lúc nào m u ố n a ta cùng các người cha đều còn vội vã ôm ngoại tôn đâu khá lắm cái vấn đề này đưa ra tựa như là mở ra cái gì chốt mở một dạng lập tức liền đạt được lưu sư nương cùng lý thẩm nhiệt liệt duy trì chính là chính là lý thẩm khoái người khoái ngữ hiểu nga à nghe thẩm một lời khuyên đứa nhỏ này liền phải thừa dịp tuổi trẻ sớm một chút m u ố n khôi phục được nhanh lưu sư nương cũng đi theo hết đệm đúng a tốt nhất là đà sinh mấy cái một cái cũng là nôi hai cái cũng là mang nhiệt nhạt n á o n á o tốt bao nhiêu a ba vị nữ tính trường bối trong nháy mắt liền hợp thành một cái thúc đẩy sinh trường liên minh ngươi một lời ta một câu đối với vợ chồng trẻ liền triển khai thế công lâu hiểu nga chỗ nào trải qua loại chiến trận này nàng lúc đầu chính miệng nhỏ ăn đồ ăn nghe nói như thế một tấm gương mặt xinh đẹp một chút liền đỏ lên đỏ ửng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ gương mặt một mực lan tràn đến bên hai nàng xấu h ổ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được chỉ có thể đem đầu trôn đến trầm thấp làm bộ hết sức chuyên chú đối phó lấy c ơ trong chén thật tìm không được một cái lỗ để chui vào mà luôn luôn t r ầ m ổn bình tĩnh núi thái sơn sụp ở phía trước mà sắc không đội trần vũ p h ạ m giờ phút này cũng rõ ràng có chút ứng đối không nổi hắn bưng chén rượu lên lung tung uống một n g ụ m lại h á n g dọn một cái đối mặt các trưởng đ ố i cái kia tha thiết sung mãn mong đợi ánh mắt hắn cảm giác chính mình toàn thân cũng không được tự nhiên cuối cùng thật sự là gánh không được chỉ có thể hàm hàm hồ hồ luôn miệng nói mau chóng sẽ mau chóng ha ha ha ha ha ha mọi người thấy trần vũ p h ạ m v ụ tán này đủ luôn uống quân bách cục xúc bộ dáng cũng nhịn không được t i ệ n ý phá lên cười không nghĩ tới a không nghĩ tới cái này ngày bình thường vô luận đối mặt loại nào cảnh tượng đều có thể lạnh nhạt tương đối phóng khoáng tự do trần vũ p h ạ m vậy mà cũng có ăn quả đáng thời điểm một trận này cơm tất nhiên thật sự là quá phong phú cũng quá ăn ngon trên bàn mỗi người đều ăn vừa lòng t h ỏ a ý danh đầy hào bình đến cuối cùng mọi người cơ hồ đều dựa vào tại trên ghế sờ lấy chính mình tròn qua bụng ngay cả một đầu ngón tay đều chẳng muốn lại cử động gậy nhưng dù cho như thế thức ăn trên bàn cũng vẫn là còn lại không ít thức ăn này số lượng quá lớn hà vũ trụ vất vả đem cái bàn thu thật một chút trần vũ phàm cười phân phó nói được rồi không khổ cực hà vũ trụ lên tiếng liền cùng đồng dạng ăn no rồi h à vũ thủy cùng một chỗ tay chân l ê n h lẹ đem còn lại thức ăn đều bưng trở về phòng bếp bỏ vào trong tủ khoảy chống ra bàn bắt tiên rất nhanh liền biến thành các nam nhân chiến trường c h â n vũ phạm trịnh phú quý trương vệ quốc còn có lâu trà bốn người ngồi vây chung một chỗ tràn đầy phấn khởi đánh lên b à i bộ kẻ bọn ăn chơi là cái niên đại này lưu hành nhất thăng cấp cười cười nói nói, bầu không khí nhiệt liệt mà lâu hiểu nga thì là cùng lâu mẫu lý thẩm cùng lưu sư nương mấy cái nữ nhân ngồi ở một bên trên giường che kín mềm mại tấm thẳm nói lời riê tư các nàng cho chuyện, chuyện nhà cho chuyện vải vóc sắc hoa c h ò chuyện bọn nhỏ chuyện lý thú thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười đ ó a đ ó a cùng trịnh quang hai tiểu gia hòa này thì là trong phòng trên mặt h ả m hết sức chuyên chú chơi lấy trước mấy ngày vừa mua đồ chơi hai đứa bé chơi đặc biệt vui vẻ khanh khách cười không ngừng trong cả phòng đều tràn đầy vui vẻ hòa thuận ấm áp không khí trần vũ phản còn đem đã sớm chuẩn bị xong các loại đồ ăn mặt cùng hoa quả toàn bộ bưng đi ra sao đến thơm nước hạt hướng dương cùng đậu phộng hai ngày trước vừa mua chính minh chai điểm tâm hộp còn có tràn đầy một mâm lớn đường hoa quả đường sữa cùng chô cố liết chứ những n à y càng có mấy thứ mùa này vô cùng hiếm có hoa quả. Quả táo. chuối tiêu cà chua nhỏ quả vải còn có hai loại phương bắc mùa đông đặc thù mỹ vị lê đông lạnh cùng đông lạnh quả hồng cái này lê đông lạnh chính là thu tử lê đông lạnh đi ra tại đông lạnh đằng sau toàn bộ lê đều biến thành màu đen nhánh nhìn bề ngoài sâu xí nhưng chỉ cần đặt ở trong nước lạnh c h ầ m mỡ cái k i a thịt quả liền sẽ trở nên giống thạch một dạng mềm mại nhẹ nhàng phụ phụ một ngụm lạnh bớt ngọt ngào lên nước trong nháy mắt liền có thể rót đầy toàn bộ khoác miệng tư vị kia đơn giản tuyệt so tươi mới lê còn tốt hơn ăn tại dạng này ấm áp màn áo nhiệt bầu không khí bên trong thời gian luôn luôn quà thật nh thiên nam địa b ắ t trò chuyện bất chi bất giác đồng hồ treo trên tường kim đồng hồ liền đã chỉ hướng mười một giờ ba mươi phút hà vũ trụ trần vũ phàm chào hỏi một tiếng trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm có thể đi làm sủi cảo được rồi hà vũ trụ tại trên bàn đánh bài chính dết đến cao hứng ngay vậy lập tức vứt xuống bài đứng lên nguyên liệu nấu ăn ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt liền đặt tại phòng bếp trên thớt đêm nay chúng ta ăn thịt heo nhân cải trắng sủi cảo đúng vậy hà vũ trụ lập tức lên đường hà vũ thủy cũng hiểu chuyện theo sát hắn cùng đi phòng bếp phụ trách cho ka trợ thủ trong phòng những người còn lại nhất là đoá đoá cùng trịnh quang hai cái này tiểu hài thì là rốt cổ trông mong nhìn qua đồng hồ treo tưởng trong ánh mắt tràn đầy t r ờ mong bởi vì mười hai giờ vừa đến một năm mới liền m ộ a tới trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể đi nước pháo từ xưa đến nay hoa hạ liền có trong tiếng pháo một tuổi trừ thuyết pháp cái này đinh t hai nhất g ó c tiếng pháo nổ tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ có thể đem đi qua một năm tất cả phiền não cùng không thuận đều nổ tan thành mấy khói cũng có thể đem năm đầu hy vọng cùng ăn mừng triệt để dất bạo qua tết nếu như không n ư ớ pháo vậy còn có thể để ăn tết sao trần vũ p h ạ m nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa trông mòn con mắt bộ dáng khả ái cười hướng bọn hắn vây vây tay đ o à đoá t i ể u quang các ngươi tới hai đứa bé lập tức nhào tới trần vũ p h ạ m bên người các ngươi biết chúng ta ăn tết tại sao muốn đốt pháo sao trần vũ p h ạ m thần bí hỏi không biết hai đứa bé trăng miệng một lời lắc đầu trong mắt tràn ngập tò mò trần vũ p h ạ m cười cười háng giọng một cái cho hai người nói về cố sự tại cực kỳ lâu trước kia à chúng ta trên vùng đất này sinh hoạt một loại vô cùng vô cùng hung mạnh k h o ả thú tên của nó gọi là năm n i ê n thu dáng dấp ra sao đâu trần vũ p h ạ m cố ý dừng lại một chút sâu đủ hai đứa bé khẩu vị đầu của nó a so sư tử còn lớn hơn trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cái giống sừng trâu một dạng lại nhọn vừa cứng xúc giác con mắt của nó trong đêm tối sẽ phát ra xanh mơn mận ánh sáng miệng há ra mở có thể nuốt vào một người hoa đ ó a đ ó a cùng trịnh quang đều theo bản năng há to miệng tưởng tượng một chút k h á i vật bộ dáng tựa hồ có chút sợ sệt năm này thú quanh năm đều sinh hoạt tại trong rừng sâu núi thẳm có thể mỗi đến trong vòng một năm lạnh nhất nhất đen một đêm bên trên nó liền sẽ từ trên núi chạy đến chạy đến chúng ta nhân loại trong thôn đi ăn người Ăn thôn dân ra súc. Các đừng ề u dòa s sợ trần vũ phản cười sờ lên đầu của nàng tiếp tục nói có một năm ngay tại tất cả mọi người đều chuẩn bị chạy nạn thời điểm trong thôn tới một cái bạch hồ tử lao gia ra lao gia ra, ra nói cho mọi người đừng sợ hắn có biện pháp đối phó niên thú tất cả mọi người không tin có thể lao gia ra, ra lại không chút hoang mang hắn tại một gia đình trên cửa dán lên đỏ thấm giấy trong phòng điểm đầy ngọn đ ế n đ è n b ố t sáng trưng đến nửa đêm niên thú quả nhiên tới nó vừa mới chuẩn bị xông vào gia đình kia có thể vừa nhìn thấy cửa r a vào cái kia đỏ tươi nhan sắc dọa đến ngao một tiếng liền hướng lui lại nguyên lai、like、a năm này thú sợ nhất chính là màu đỏ ngay tại niên thú thời điểm do dự trong v i ệ n đột nhiên chuyển đến một trận lốp bốt đinh thai nhức góp tiếng nổ mạnh chỉ gặp ánh lửa văng khắp nơi lần này n i ê n thú càng là dọa đến hồn phi phép tán bởi vì nó sợ nhất chính là loại này tiếng b a n g to lớn cùng ánh lửa sáng lời đó là cái gì nha t r i n h quang tò mò hỏi đó chính là chúng ta sớm n h ấ t pháo trần vũ phạm giải thích nói khi đó không có thuốc nổ mọi người liền đem cây trúc chặt thành một tiết một tiết ném tới trong lửa đi đốt cây trúc bị nóng liền sẽ l ố t bút nổ tung thanh âm lại lớn lại có ánh lửa n i ê n thú lại sợ đỏ lại sợ b a n g lại sợ ánh sáng nó dọa đến bay đầu liền chạy cũng không dám lại tới này cái thôn ngày thứ hai khi các thôn dân tử trên núi trở về nhìn thấy thôn bình yên vô sự đều một ngày này cũng liền từ đáng sợ cửa ải cuối năm biến thành chúng ta hiện tại vui vẻ nhất ăn tết cố sự kể xong đoá đoá cùng trịnh quăng hai cái tiểu ra hỏa nghe được lạ như si như say trong ánh mắt tràn đầy con mang cả ca ta hiểu được đoá đoá giơ nắm tay nhỏ vẻ mặt thành thật nói ra chúng ta đốt pháo chính là muốn đi đánh n i ê n thú. đ ố i với chính q u a n cũng ở một bên phụ hòa nói chúng ta muốn đem n i ê n thú dọa đến xa xa để nó cũng không dám lại đến lần này hai đứa bé đối với nã pháo càng thêm mong đợi rốt cục treo trên tường t r u n g chỉ hướng mười một giờ năm mươi lăm nửa đêm mười hai giờ cũng nhanh đến đi nã pháo đi trần vũ p h à m ra lệnh một tiếng hai cái tiểu g i a hỏa lập tức hoan h ồ đi theo các đại nhân cùng đi đến trong hậu viện lúc này hậu viện hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trần vũ phàm nhà trong phòng lộ ra sáng tỏ ấm áp ánh đèn cùng huyên náo tiếng người hậu viện mặt khác mấy hộ hộ gia đình đều không có đi ra điếc lao thái thái trong phòng chỉ lóe lên một chiếc mở nhà tạm đạm ngọn đèn nhỏ nàng l ẻ loi c h ơ trọi một người những năm qua lúc này nàng đều tại dịch trung hải nhà bị nhất đại ra một bác gái xem như l á o tổ tông một dạng hầu hạ nhưng bây giờ dịch trung hải bị bắt đi một bác gái cũng không tâm tư ăn tết đơn giản ăn sau bữa cơm chiều liền không có đến tiếp sau hoạt động hà vũ Chủ cũng hoàn toàn tỉnh ngộ theo trần vũ p h ạ m không để ý tới điếc lao thái thái nàng cái này từng tại trong viện nói một t r ă n h hai lao thái thái bây giờ đã triệt để không ai phản ứng nàng chỉ có thể một người trông coi cô đăng v ắ ngắt n g t ắ n tết hứa đại mậu nhà càng là đen kịt một màu hắn vốn chính là một người ở v ề phần hiện tại thế nào bởi vì lúc trước nhà m á y c á n thép sự tình người hắn đã bị giam trong t ù không có năm sáu năm là đường nghĩ đi ra về phần tóc cắt ngang chán bên trong nhà cũng không phải không ai chỉ là nhà hắn không nát h á o mặc dù nhà hắn mấy đứa bé cũng tranh cãi n h a u muốn thả nhưng mấy câu liền bị tóc cắt ngang chán bên trong cho mắng trở về trong nhà tóc cắt ngang chán bên trong còn mượn cơ hội này bày ra một bộ lãnh đạo điều khiển trong phòng c h ắ p tay sau lưng phát biểu một trận trường thiên diễn thuyết phê bình cái gọi là nã pháo là bệnh hình thức là phong kiến cặn bã lại bị hắn trong nhà hung h ă n g qua một thanh làm q u a n nghiện cho nên cái này lớn như vậy trong hậu viện đi ra nã pháo cũng chỉ có trần vũ phạm cái này cả một nhà bọn hắn đi vào trong sân trên đất trống trần vũ phạm từ trong nhà ôm ra một mâm lớn dùng giấy đỏ vòng quanh pháo t r ứ n g hơn ngàn vang hắn đem thật dài tiết n ộ cẩn thận từng ly từng tí c h ả y trên mặt đất tất cả mọi người vây quanh nhìn xem đồng hồ trên mặt đều mang hương phấn dáng tôi cười còn có mười giây chuẩn bị xong trưa bốn ba hai một ngay tại đếm ngược kết thúc cũng mới giao thế đầu năm mùng một đến một sát na kia trần vũ phạm vẽ sáng lên trong tay d i ề m xích lại gần cây kia màu xanh sống kiếp nổ x o ẹ t xẹt kiếp nổ bị n h a n h lửa b ư ớ c lên hỏa hoa màu vàng cực nhanh vọt lên phía trước đi nhanh bịt lô thai lô bút lô bút lô bút một giây sau đ i n h hai nhức g ó c tiếng nổ mạnh trong nháy mắt ngay tại yên tĩnh trong hậu viện ẩm v a n g nổ v a n g vô số ánh lửa ở trong đêm tối nở rộ gây mũi m ù i khói thuốc súng trong nháy mắt liền tràn ngập ra cái này ồn ào náo động tràn đầy mùi lưu hình pháo âm thanh phản phất có một loại ma lực t h ầ n kỳ đem năm hương vị triệt để rất bạo vô luận đại nhân hay là hải tử tại thời khắc này trên mặt đều tràn đầy thuần v ú nhất vui vẻ nhất dáng tươi cười bọn hắn nhìn qua cái kia ở trong đêm tối không ngừng nổ vang ánh lửa trong lòng đều mang đối với tương lai vô hạn hướng tới cùng ước mơ hy vọng năm sau tất cả một cầu đều sẽ tốt hơn hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm tám mươi tám hà vũ trụ ngươi tại trong sủi cào thả bao nhiều tiền xu chương năm trăm tám mươi tám hà vũ trụ ngươi tại trong sủi cào thả bao nhiều tiền xu t hãng ả cùng bội t bội đều của hắn hà vũ thủy một người bưng hai cái mâm lớn trong mâm đựng đầy nóng hôi hội thịt heo cải trắng sủi cạo toàn bộ bưng lên bàn mọi người riêng phần mình cầm một cái chén nhỏ vây ở cái bàn một góc trưng bày các thức gia vị địa phương bắt đầu điệu mình thích đồ chấm xì dâu hương giấm dâu bừng nước ép ớt còn có đảo đến tinh tế tỏi giá đầy đủ mọi thứ khẩu vị của mỗi cá nhân đều có thể ở chỗ này đạt được thỏa mãn hà vũ trụ ưa thích chua c a n miệng hướng trong chén đổ nửa bát giấm lại tăng thêm một môi lớn hồng lượng nước ép ớt trương vệ quốc không thịt không vui càng là không tỏi không vui trực tiếp liền hướng trong chén đảo tràn đầy t a n đại môi tỏi giá mà những người k h á c d ọ n g tương đối thanh đạm đơn giản chính là xì dầu dầu bừng lại đốt m uống nhỏ hướng giấm sau đó mọi người liền đều nổi vây quanh tại bên cạnh bản bắt đầu kẹp lấy sủi cảo hướng trong miệm đưa mới ra nổi sủi cảo cả đám đều tinh thần sung mãn. da mỏng nhân b á n h lớn cách một tầng thật mỏng d a đều có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong cái tiêm màu hồng bánh nhân thịt cùng xanh biếc cải trắng thịt heo dầu chân hương cải trắng trong meo cùng da mặt mạch hương những này ngốn hợp lại cùng nhau hương khí trong nháy mắt liền chui tiến vào mỗi một người đang ngồi trong lỗ muối. mọi Dù là n g ư ờ i cơm tối đều đã ă nhưng rất nọt n lúc này y nguyên thèm ăn không được tất cả mọi người là kẹp lên sủi c ả o tại chính mình điệu tốt đ ồ chấm bên trong lăn một v ò n g trước sau đó không kịp chờ đợi đưa vào trong miệng nô、no, ăn ngon sủi cạo một cửa vào tất cả mọi người con mắt đều sáng lên cái này sủi cào thật sự là quá thơm thật mỏng sủi cào r a cảm giác g â n đạo n g a i kình mười phần răng nhẹ nhàng khét cắn nóng hổi tươi đẹp không gì sánh được nước thịt ngay tại trong miệng trong nháy mắt nổ tung nhân nổi càng là tuyệt thịt heo mập mà không á n vào miệng tan đi nở nang dầu chân hương khí trong nháy mắt liền chiếm lĩnh toàn bộ vị giác mà cắt đến n h ỏ vụ n cải trắng không chỉ có không có b ị thịt heo bá đạo hương vị che giấu ngược lại cung cấp một cỗ trong veo cùng thoải mái giòn cảm giác hoàn bị trung hòa thịt heo để mỡ mùi vị kia quả thực là ông trời tác học cho chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn này nội tình thật sự là quá tốt rồi thịt heo này là trần vũ phạm tại hệ thống trong nông trại nuôi hơn một năm đỉnh cấp heo đen trên thực tế hơn một tháng dùng chính là heo đen thịt bá chỉ mỡ phong phú mùi thịt nồng đậm căn bản không phải trên thị trường những cái kia phổ thông thịt heo có thể so sánh mà cái này cải trắng cũng là hệ thống trong nông trại chủng mỗi ngày tiếp nhận nhất sung túc ánh sáng mặt trời dùng sạch sẽ nhất nước suối t ớ i tiêu đồ ăn bản thân liền mang theo một cỗ thấm vào ruột gan trong heo có tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn đ ặ t cơ sở lại làm ớ i ra nổi nóng sủi cạo tại cái này vào đông ngày rét trong đêm khuya ăn được như thế một bụm từ trong dạ dày dâng lên ấm áp cùng cảm giác thỏa mãn đơn giản khó mà diễn tả bằng ngôn từ mọi người ăn thời điểm cẩn thận một chút ta trần vũ p h ạ m nhìn xem mọi người bộ kia lang thôn hổ hết bộ dáng cười nhắc nhở một câu cái này sủi c ả o nhân bánh bên trong có thể có kinh hỉ đừng không cẩn thận đem răng cho cấn kinh hỉ lâu hiểu nga hơi kinh ngạc đ ầ n đầu còn có tiền su đó là đương nhiên trần vũ p h ạ m gật đầu cười ta cố ý để cột mưa ở bên trong bao hết một chút đây cũng là truyền thống cũ nếu ai ăn vào tiền su cái kia trong một năm mới khẳng định sẽ có, có phúc lớn nhất là đoạn đó chính quang hai ngươi tiểu giang hỏa ăn thời điểm cẩn thận một chút đừng đem tiền xu cho n ư ớ t mất lời này vừa ra nguyên bản còn đắm chìm tại mỹ vị bên trong đám người trong nháy mắt liền đến tinh thần tất cả mọi người ăn cơm tốc độ đều vô ý thức thả chậm mỗi một chiếc đều cắn phải cẩn thận cẩn thận trong ánh mắt tràn đầy trờ mong ai không muốn tại trong một năm mới lấy tốt tặng t ư ờ n g đâu ai ta ăn cũng không lâu lắm ngồi tại trịnh phú quý bên người trị quang đột nhiên ngạc nhiên kêu một tiếng hán t ừ trong miệng cẩn thận từng ly từng tí phun ra một viên sáng lấp lánh một phân tiền tiền xu ôi chúng ta tiểu quan có phúc khí lạc đứa nhỏ này vẫn khí thật tốt tất cả mọi người đều nợ đủ cười chị quang cũng là cao hứng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đem tiền su kia trà sát lại xoa bảo bối giống như bỏ vào trong túi sách của mình có cái thứ nhất rất nhanh liền có cái thứ hai ta cũng ăn đoá đoá cũng cao hứng giơ tay lên phun ra một viên tiền su ngay sau đó lý thẩm lưu sư lương cung lão liên tiếp đều có người ăn ra tiền su l i ê n ngay cả trần vũ phạm chính mình cũng sau khi ăn xong mấy cái đằng sau răng nhẹ nhàng hơi hồi hộp một chút ăn vào một viên tiền su hắn cố ý nói cho hà vũ trụ để hắn nhiều bao một chút tiền su đi vào phương châm chính chính là một người người có phần để mọi người tại năm mới bắt đầu đều hình tốt tạp t ư ở n g bất quá hắn hiển nhiên là đánh giá thấp hà vũ trụ lăng đầu thanh này thực sự trình độ hắn để hà vũ trụ nhiều ba mươi cái kết quả hà vũ trụ c h ọ n vẹn tìm một thanh tiền su rửa sạch sẽ đằng sau bao hết hai ba mươi cái đi vào cái này cái này có chút nhiều lắm cái này còn chưa hết là người người có phần ngay tại trên bàn mỗi người đều chỉ ít ăn ra một cái tiền su đằng sau tiền su còn tại không ngừng ăn đi ra a ta tại sao lại ăn đi ra một cái trương vệ quốc tử trong miệng phun ra hắn mai thứ hai tiền xu một mặt hoang mang ta cũng thế lâu phụ cũng d ở khóc d ở cười từ trong chén lấy ra hắn cái thứ hai ngay sau đó cái thứ ba cái thứ tư tiền xu này xuất hiện tần suất cũng quá cao điểm đi nhất là đo đoá vật lý của nàng tốt nhất trước trước sau sau lại bị nàng ăn đi ra trọn vẹn sáu cái tiền xu tiểu nha đầu đem cái kia sáu mai sáng lấp lánh tiền xu ở trên bàn xếp thành một l o ạ n chính mình nhìn xem đều có chút sững sờ trần vũ phàm nhìn xem cái này d ở khóc dợ cười trang diện cũng là bất đắc dĩ cười hắn quay đầu nhìn về phía cửa không b ế t Cái ũ trụ ngay tại h t h t cười ngây ngô hà vũ trụ hà vũ trụ ngươi qua đây ngươi thành thật nói với ta ngươi đến cùng ở bên trong thả bao nhiêu cái tiền su hà vũ trụ lúng túng gãi đầu một cái đi tới có chút ngượng ngùng nói ra trần ca ta ta đây không phải nghe ngài nói nhiều thả điểm để tất cả mọi người ăn vào tương đối may mắn nha t r ò nên ta liền nhiều thả m ộ t chút ha ha ha ha nghe n ó i như thế, t r o n g p h ò nhịn g người tất cả mọi n không được buộc phát ra một trận cười vang hà vũ trụ trách không được ngoại hiệu ngốc trụ đây cũng quá thành thật bất quá mặc dù nháo cái nhỏ ô long nhưng ăn vào tiền su đúng là điểm tốt lắm tất cả mọi người tâm tình cũng bởi vậy trở nên càng thêm vui vẻ tại mảnh này hoan thanh thiếu ngữ bên trong bữa này phi thường náo nhiệt cơm đêm giao thừa cũng rốt cục sắp đến hồi kết thúc lúc này đêm đã khuya đồng hồ treo trên tường kim đồng hồ đã l ặ n g yên trượt hướng về phía một vị trí đi thời điểm không còn sớm chúng ta cũng nên trở về chính p h ú quý cái thứ nhất đứng lên đúng vậy a đúng vậy a nên trở về để bọn nhỏ cũng sớm nghỉ ngơi một chút trương vệ quốc cũng phụ h ò a nói cũng may mọi người ở đều không xa ra trần vũ phản tỏa việc này lựa gạt hai cái con đi đến không đến mười phút đồng hồ cũng liền đến trần vũ phạm đứng dậy kiên trì muốn ra cửa đem mấy vị t r ư ở n g bối từng cái đưa về nhà duy chỉ có ở đến xa nhất cũng chỉ có lâu phụ lâu mẫu hai người trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga đã sớm thương lượng xong đêm nay liền để nhị lao trong nhà ở lại đợi ngày mai lại trở về ngày thứ hai đầu năm mùng một sáng sớm khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua s o n g cửa sổ giải vào trong phòng thời điểm trần vũ phạm liền đã tỉnh hắn mặc quần áo tử tế rón rén đi ra cửa phòng liền nhìn thấy trong viện nhạc phụ nhạc mẫu hai người vậy mà đã thức dậy mà lại bọn hắn đang ở sân trên đất chống luyện tập trần thị kiện thể công một chiêu một thức cũng là đánh cho ra giá dáng tại bộ này dưỡng sinh công pháp tại cả nước phổ cập ra đằng sau trần vũ p h ả m cũng chuyên môn dành thời gian trở về tự mình dạy bảo qua lâu phụ lâu mẫu có hắn người sáng lập này tự mình chỉ điểm nhị lao luyện tập đứng lên tự nhiên là làm ít công to hiệu quả vô cùng tốt cha mẹ dạy sớm như thế trần vũ p h ả m cười đi tới vũ p h ả m tỉnh rồi lâu bán thành t h u công thật dài phun ra một mụn t r ọ khí trên mặt hồng quang bề mặt tinh thần q u t thước hắn vừa nhìn thấy trần vũ phản liền không nhịn được cười lên ha hả thanh âm vắng r ộ i vũ phạm a ta nói cho ngươi ngươi dạy ta bộ công pháp này thật sự là thần lâu bán thành vỗ bộ ngực của mình không nói khoa trường chút nào nói không sợ ngươi trò cười từ khi luyện ngươi cái này t i ệ n thể công ta ta cảm giác thân thể này c h ỉ ít trẻ mười tuổi trước kia a ta eo này ngồi lâu liền chua chân này vừa đến ngày mưa dầm liền đau có thể ngươi xem một chút hiện tại hắn thậm chí còn trung khí mười phần tại nguyên chối ngày hai lần eo không chua chân không đau một hơi lên lầu ba đều không mang theo thở chân vũ phạm nhìn xem nhạc phụ bộ này càng g i càng dẻo dai dáng vẻ cũng là từ đ ấ y lòng vì hắn cảm thấy cao hứng bộ này trần thị kiện thể công hiệu quả đương nhiên không l ờ i nói đừng nói là cường thân kiện thể nếu như ngày ngày bảo trì rèn luyện còn có thể kéo dài tuổi thọ khu trừ tập bệnh đưa đến giữa trưa người một nhà lại đang cùng một chỗ ăn xong bữa phong phú c ơ m trưa sau buổi c ơ m trưa lâu phụ lâu mẫu nói trong nhà còn có việc thật sự là nhất định phải trở về trần vũ p h ạ m cùng lâu h i ể u nga liền tự mình đem nhị l a o đưa đến đầu hẻm vẫn đợi đến hai vị lên xe công cộng sau mới về sân nhỏ tại lâu phụ lâu mẫu sau khi rời đi trần vũ phàm nhìn bên cạnh có chút mặt ủ máy trau đo đoá cười đề nghị đi n h à n dỗi cũng là n h à n dỗi chúng ta buổi chiều cùng đi đi dạo nhà máy điện hội chùa đi lần trước không phải nói tôi h đó mới là chúng ta tứ c ử u thành náo nhiệt nhất quy mô lớn nhất hội chùa bảo đảm so ngươi lần trước đi hộ quốc tự còn tốt chơi gấp mười lần thật sao đoá đoá nghe chút cặp kia nguyên b ả n có chút tối nhạt mắt to trong n g á y mắt liền phát sáng lên trong ánh mắt tràn ngập hưng ơ phấn q u a n mang một bên lâu hiểu nga trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười hiển nhiên cũng tràn đầy chờ mong vậy còn chờ gì chúng ta mau ra phát đi tốt xuất phát ba người khóa kỹ cửa phòng mang theo đối với kinh thành thứ nhất hội chùa vô hạn hướng tới lần nữa ngồi lên xe công cộng một n n ă m u mươi năm nhà máy điện hội chùa nhất định là muốn bị ghi vào sử sách một giới trải qua mấy năm trước khó khăn thời kỳ bây giờ thời gian cuối cùng là chậm qua một hơi các lao bách tính bị đè nén thật lâu nhiệt tình phản phất đều tại mùa xuân này đạt được triệt để phong thích nhất là vào hôm nay đầu năm mùng một toàn bộ nhà máy điện từ lưu l y hán đến hòa bình môn dài đến vài dặm phạm vi đã không thể dùng người ta tấp nập để hình dung vậy đơn giản chính là một mảnh do người tạo thành nhìn không thấy bờ hải dương Trần vũ phàng một tay nắm lâu hiểu nga một tay khác đem đoá đoá một mực ôm vào trong ngực sợ không để ý tiểu nha đầu liền bị cái này mánh liệt dòng người cho tách ra hai bên đường phố nhiều loại quầy hàng một cái sắt bên một cái có thể nói là rực rỡ mươn màu bán ăn chơi nhìn dùng nhiều vô số kể chỉ có ngươi không nghĩ tới không có nơi này tìm không thấy trong không khí hỗn hợp có mức quả ngọt nổ r ự a ruột m ù i thịt nước đ ầ u xanh lên men v ị dầu trên bánh ngọt bánh rán dầu không ngừng tràn vào ngươi xoăn mũi kích thích ngươi bị rắc cùng thèm ăn tiếng gào to tiếng giao hàng bọn nhỏ tiếng cười bừa còn có nơi xa kia chuyển đến tiếng trên trống cũng ở bên thai đ à n vào một chỗ hợp thành một khúc náo nhiệt nhất cũng nhất là động lòng người năm mới hòa âm đây mới là năm mới nên có cảnh tượng nhiệt náo、Cà、ca ca ngươi nhìn cái kia đ ó a đ ó a ngồi tại trần vũ p h ạ m trên cửa tay tầm mắt tốt nhất nàng hưng ơ phấn chỉ vào cách đó không xa một cái b ư ớ c hơi nóng có nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong cùng k h n g phục trần vũ p h ạ m thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại không thể nín được cười đứng lên đó là một cái bán nước đậu xanh mà có nhỏ một ngụm to lớn nổi đồng bên trong được lấy tràn đầy một nổi cho màu xanh lá ngay tại có chút sôi trào nước đậu xanh bên cạnh chất đống núi nhỏ một dạng kim hoàng xốp giòn cháy và mà còn có vài đĩa cắt đến tinh tế n h a n s ắ c sáng rõ dưa m ư i tia một cỗ đặc biệt h ô n t ạ p vị chua cùng lên men hương v ị hưng ơ khí tràn ngập trong không khí ra càng đến gần mùi vị tia liền càng phát rõ ràng đây cũng là nước đậu xanh thứ cựu thành truyền thống đặc sắc và vặt là đậu xanh gia công sau còn thừa cặn bã tiến hành lên men sau làm thành đặc thù đồ uống lịch sử c ũ n g phi thường đã lâu nghe nói sớm tại liêu t ố n g thời kỳ liền đã xuất hiện càng l ạ tại thanh đỉnh thời điểm bị dẫn vào hoàng cung trở thành cung đình đồ uống đoá đoá năm ngoái thời điểm thử qua uống nước đậu x kết quả cũng rất rõ ràng nàng bị nước đậu xanh đánh bại thời gian qua đi một năm tiểu gia hỏa hiển nhiên là k h ô n g phục nàng muốn tái chiến nước đậu xanh hai tuần mắt nhìn xem chính mình lần này có thể hay không đem nước đậu xanh cho uống hết hay ngọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương năm trăm tám mươi chín đoá đoá cùng nước đậu xanh hai phiên chiến chương năm trăm tám mươi chín đoá đoá cùng nước đậu xanh hai phiên chiến trần vũ phạm nhìn thấy tiểu gia hỏa bộ dáng biết đoá đoá là k h ô n g phục lần trước uống nước đậu xanh đoá đoá thế nhưng là một ngụm đều không có uống hết liền trực tiếp toàn bộ p h ư n g a nếu là nơi khác đến tứ cựu thành du lịch hải tử còn chưa tính khả đoá đoá hết lần này tới lần khác là tứ cựu thành bản địa hải tử nàng tại tứ cựu thành xuất sinh tại tứ cựu thành lớn lên đoá đoá thường xuyên sẽ nghe được trong đường phố các lão nhân nói chuyện hiếm nói lên cái này nước đậu xanh đều nói là người bên ngoài hưởng thụ không được mỹ vị chỉ có địa đạo tứ cựu thành người mới có thể uống mỗi lần nghe được loại chủ đề này đoá đoá liền sẽ nhớ tới chính mình lần đầu khiêu chiến nước đậu xanh thất bại kinh lịch nàng tốt xấu là tứ cựu thành lớn lên hải tử sao có thể sẽ không uống nước đậu xanh đâu đoá đoá khâm phục cho nên nàng vẫn muốn thử một chút nếu như một lần nữa nàng có thể uống hay không đến bên dưới nước đậu xanh trần vũ phạm cười mang lâu h i ể u nga cùng đoá đoá cùng một chỗ đẩy ra quán nhỏ trước lão bản đến ba bát nước đậu xanh một bàn cháy vỏng lại đến một đĩa hàm thái ti được rồi chủ quán nhiệt tình lên tiếng nhanh nhẹn được ba bát nóng hổi nước đậu xanh b ư n g tới lâu h i ể u nga bưng tới bát nàng cũng là tứ cựu thành lớn lên đối với nước đậu xanh đương nhiên là không xa lạ gì chưa nói tới có bao nhiêu thích uống nhưng cũng có thể uống đến sùn dưới trần vũ phạm thì là cái gì đều có thể uống phương châm chính một cái không chọn mà đoá đoá lúc này nàng nhữ lại cái mũi nhỏ nhỏ giọng đối với trần vũ p h ạ m nói ra ca ca cái này nghe đứng lên hương vị hay là thật kỳ quá nha ha ha ngươi không phải là m u ố n nếm thử nhìn sao trần vũ p h ạ m cười cho nàng giải thích nói cái này nước đậu xanh thế nhưng là đ ậ tốt là dùng đậu xanh làm miếng còn lại tương thủy lên men làm thành đừng nhìn nó nghe trách nhưng uống cũng không tốt uống bất quá ưu điểm cũng là có chính là nuôi dạ dày huân tinh ăn nhiều đằng sau đến một b á t nước đậu xanh trong bụng tất cả đầy mỡ cảm giác đều sẽ trong nháy mắt tiêu trừ người uống nước đậu xanh đến thối thêm cái này cháy vòng m à cùng hàm thái ti cùng một chỗ ăn dạng này mới gọi đất đạo nói trần vũ phạm chính mình lấy trước l ê n bát thuần thục uống một hớt lớn một cỗ ấm áp mang theo đặc biệt vị chua chất lỏng thuận tiết hầu tuột xuống một cỗ chua bên trong mang chắc chát chắc chát, chát, chát sau hồi cam kỳ lạ hương vị nếu như là uống thói quen đằng sau thậm chí cảm giác còn có chút dễ chịu trần vũ phạm lại cầm lấy một cái nổ cháy gương xốp giòn cháy vòng mã vẹ thành k ố i nhỏ ngâm vào nước đậu xanh bên trong các ngươi cũng nếm thử lâu hiểu nga cũng ở một bên uống mất quá nàng uống thời điểm vẫn còn có chút điểm mẩy. thế nhưng xem như uống nữa đoá đoá nhìn xem ca ca tẩu tẩu đều đã t ạ i uống chính mình cũng lấy rút k ý cầm chén bưng lên đến đưa đến bên miệng thử nghiệm uống một n g ụ n cơ hồ trong nháy mắt đoá đoá khuôn mặt nhỏ liền nhăn thành một cái mướp đắng đem trong miệng nước đậu xanh phun ra cũng không phải ngớt xuống cũng không phải gấp đến độ nước mắt đều nhanh đi ra thật b ấ t vả uống hết đằng sau đoá đoá hay là nhớ lại mặt mướp đắng nói ra thật là khó uống thật thật là khó uống a tiểu cô nương phản ứng dẫn tới thực khách chung quanh cùng chủ quán đều thiện ý nợ nụ cười trần vũ phản cười tranh thủ thời gian cầm qua một khối sạch sẽ khăn tay giú thứ này là chúng ta giả người kinh thành ngươi chi mặt đường kia chi thạch tín thích uống một ngày không uống đều m u ố n đến hoảng uống không quen nghe mùi vị đều được đi vòng đoá đoá lại thử hai cái cuối cùng vẫn không uống xuống dưới nàng cuối cùng vẫn là không có cách nào trở thành chính mình trong tưởng tượng cái kia đ i ệ n hình tứ cựu thành người không có cách nào t ậ p đậu chấp cửa này trần vũ phàm đành phải đem đoá đoá chén này nước đậu xanh cũng bưng đến trước mặt mình liền thơm giòn cháy vòng thuần thục uống cái út dốc uống xong nước đậu xanh mà ba người tiếp tục hướng phía trước đi dạo đi không bao xa lại bị một trận náo nhiệt âm thanh đùng hộp nguyên lai、like、là một cái lồng vòng sạp hàng trên mặt đất bày đầy nhiều loại phần thưởng có thuốc lá có đất chống thanh hoa búp bê có đ ự n g vào bình thủy tinh quả quýt nước ngọt còn có mấy cái bởi kỳ tỏa sáng sắt lá đồ chơi ca ca ta muốn cái k i a hồ điệp đoá đoá một chút liền nhìn chúng bên trong một cái phần thưởng một cái dùng sắt lá làm trên cánh vẽ lấy đủ mọi màu sắc hoa văn hồ điệp lớn t ố t ca ca cho ngư i bộ trần vũ phan g cười từ chủ quán trong tay mua một nắm lớn dùng cây trúc làm ném vòng đoá đoá cái thứ nhất ra sân nàng học đại nhân dáng vẻ ước lượng trong tay ném vòng nhắm chuẩn cái tia hồ điệp lớn dùng sức ném ra ngoài đáng tiếc người nàng khí lực nhỏ cũng nhỏ ném vòng vẽ ra trên không trung một đạo siêu siêu mẹo mẹo đường vòng c u n g cách hồ điệp còn có thật xa liền rơi trên mặt đất liên tiếp ném đi mấy cái đều là như vậy t i ể u nha đầu có chút gấp miệng nhỏ đều hất lên hiểu nga người đi thử một chút trần vũ phản g cười đối với thê tử nói lâu hiểu nga cũng tới hào hứng nàng cầm lấy một cái lồng vòng t ư thái ưu nhã khoa tay một chút nhẹ nhàng ném ra ngoài ném vòng ngược lại là bay lại bình lại ổn đáng tiếc chính xác kém một chút sắt cánh hồ điệp liền bay đi ai nha thật khó lâu hiểu nga cũng cười lắc đầu xem ta trần vũ phàm cười cười rốt cục tự thân lên trận hắn cầm lấy một cái vòng trúc trong tay tùy ý ước lượng thậm chí ngay cả nhắm chuẩn động tác đều không có chỉ là tùy ý như vậy cổ tay rung lên siêu cái kia vòng trúc tựa như là như mọc ra mắt vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ tinh chuẩn ổn định đường vòng cung chỗ này v ị ném vòng đối với trần vũ phàm loại này quốc thuật cao thủ tới nói đơn giản không nên quá đơn giản hắn đối với lực lượng chi tiết không chế đã v ư ợ xa khỏi người bình thường tưởng tượng lạch một tiếng vòng nhỏ vòng trúc công bằng vừa vặn bọc tại cái k i a sắt lá hổ điệp trên thân hoa chụp chúng vào chụp chúng vào đ ó a đ ó a trong nháy mắt thật hưng phấn nhảy dựng lên vỗ tay nhỏ là ca ca r e o họ lâu hiểu nga nhìn xem trượng phu bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng trong ánh mắt cũng đầy là sùng bái chủ quan trên khuôn mặt còn mang theo nghề nghiệp dáng tươi cười có thể sau đó nụ cười của hắn liền từ từ cứng nở chỉ gặp trần vũ phàm động t á c trên tay căn bản là không có ngừng lạy cạch b ú bê nem chúng lạy cạch quả quýt nước ngọt nem chúng lạy cạch sắt lá hết xanh nhỏ nem chúng trần vũ p h à m t ự i như là một cái không có tình cảm ném vòng máy móc hắn mỗi một lần xuất thủ đều tất nhiên sẽ có một cái phần thưởng ứng thanh xa lưới cái này vòng trúc ở trong tay của hắn phản phất được trao cho sinh mệnh cùng chỉ đạo hệ thống chỉ lâu đánh đó lệ vô hư phát t r u n g quanh du khách cũng đều bị cái này thần hồ kỳ kỹ tràn g diện hấp dẫn cái này ném vòng sạp hàng nhỏ t r u n g quanh ba tầng trong ba tầng ngoài bị vây quanh cái chật như nêm tối khá lắm đây là cao thủ a ông trời của ta cái này chính xác cũng quá dọa người y cái này còn để lão bạn làm thế nào sinh ý a tiếng than phục liên tiếp chủ quán kia s ắ p mặt đã từ lúc mới bắt đầu tự tin biến thành chân kinh lại đến v ề sau hắn tựa hồ đã chết lặng trên mặt chỉ còn lại có một mặt sinh không thể luyến từ ném vòng sạp hàng thắng lợi trở về sau ba người tiếp tục đi lên phía trước vừa rồi bộ đến phần thưởng trần vũ p h ạ m không có toàn lấy đi chủ sạp này cũng không dễ dàng cho hết hắn bộ đi trần vũ p h ạ m không đành lòng cho nên hắn chỉ cầm đi một phần nhỏ phần thưởng không có để chủ quán thua thiệt quá nhiều lúc này đoá đoá trong ngực ôm cái kia t â m tâm niệm niệm sắt lá hồi i ệ p còn có mấy cái búp b trên khuôn mặt nhỏ nhắm tràn đầy không gì sánh được hạnh phúc cùng kiêu n ạ o cùng lúc đó một trận loảng xoảng bang tiếng chiêng cùng một đoạn trầm đồng du dương giọng hát hấp dẫn chú ý của bọn hắn nhìn một chút nhìn một chút không thu bạc không cần tiền nhìn một cái cái này tây s â n cảnh còn có cái tiêu bát đại quan theo tiếng tiêu nhìn lại chỉ gặp cách đó không x a một người mặc cân vạn q u á i tử ra nghệ nhân chính gõ chiêng đồng hát tử trước người hắn bày biện một cái cự đại vẽ lấy hoa chim cá sâu dương gỗ cái dương mặt bên còn có mấy cái hình tròn mắt lỗ thủng ca ca đó là cái gì nha đoá đoá tò mò hỏi cái kia a gọi phim đèn chiếu trần vũ phàm cười giải thích nói là lao thì đợi phim từ cái hang nhỏ kia trong động nhìn thấy có thể nhìn thấy thật nhiều thật nhiều đẹp mắt vẽ đâu hắn móc ra mấy phần tiền đưa cho già nghệ n g nhân đến các ngươi trước nhìn lâu hiểu nga cùng đ o á đoá đều hiếu kỳ cuối người đem con mắt tiến tới cái kia nho nhỏ mắt lô thủ n g trước già nghệ n g nhân nhìn thấy có khách hát đến c à n g khởi kình hắn một bên hát vô sự một bên t h u ầ n thụ kéo động lên trong d ư ơ n g giấy thửng trong d ư ơ n g từng tấm vẽ tay bức tranh được in thu nhỏ lại cũng theo đó h o a n đổi đ o á đoá cùng lâu hiểu nga phản phát tiến nhập một cái thần kỳ tiểu thế giới tại cái kia nho nhỏ, nhỏ mở tối trong đập khẩu các nàng xem đến ngưu lang cùng chức nữ tại cầu ô thức át nảnh sẽ thấy được tôn nộ g không đại náo t h i ê n cùng còn chứng kiến dương gia tương huyết chiến kim sa thăng cái kia một vài bức sắc thái tiên diễm họa sĩ、si、tinh mỹ hình ảnh ở trước mắt không ngừng mà hoán đổi vang lên bên hai thì là già nghệ nhân tràn đầy vận v ị mang theo khàn khàn giọng hát còn có cái kia loảng xoảng rung động chiêng đồng âm thanh loại này đặc biệt đắm chìm thức thể nghiệm để cho hai người đều thấy là như si như say trần vũ phàm không có tiến tới mà là tại bên cạnh cười nhìn về phía cười rất vui vẻ đoá đoá cùng lâu liệu nga các nàng bên mặt bị trong g ư ơ n g lộ ra ánh sáng nhặt chỗ chiếu s khắp khuôn mãi ặ t t là dáng ư đoá đoá, đoá đoá, cho đến sắc trời dần dần ảm đạm xuống hội chỗ bên trên đèn lồng đỏ từng chiếc từng chiếc sáng lên đi dạo cả ngày ba người mới rốt cục cảm thấy một tia mọi mệt đoá đó đã nằm ngoài trần vũ phàm trên bờ vai mơ mơ màng màng ngủ thiết đi trong tay còn ôm hôm nay cả ngày thu hoạch về nhà đi hiểu nga trần vũ phạm đề nghị lập tức ba người cùng nhau ngồi lên về nhà xe công cộng ngày thứ hai tết mùng hai dựa theo tứ cựu thành quy của cũ ngày này là về nhà ngoại thời gian bất quá lâu phụ lâu mẫu hôm qua mới mới từ trong nhà rời đi trần vũ phạm liền không chuẩn bị mang nữa hiểu nga trở về cho nên hôm nay hành trình có an bài khác hắn muốn đi cho một vị khắc trọng yếu t r ư ử n g bối quan lão gia tử chúc tết a n xong điểm tâm sau trần vũ phạm liền nâng lên đã sớm chuẩn bị xong đồ tết cho lão gia tử nhắm rượu thịt đầu heo cùng cụ lạc một hộp chính minh chai điểm tâm còn có hai bình rượu ngon một cái khát túi giấy ra c h â u bên trong là cái chĩu i nặng bánh kẹo đây không phải cho quan lão gia tử mà là cho hàn xuân minh tiểu tử kia trừ cái đó ra trần vũ phạm còn mang theo một cái hộp gỗ nhỏ dùng làm bố bao vây lấy phi thường thần bí ngay cả lâu hiệu nga cũng không biết bên trong là cái gì lần này trần vũ phạm cũng không phải là chính mình tới mà là dẫn lâu hiệu nga cùng đ o á đoá, cùng nhau đi vào quan lão gia tử nhà tiểu việt lúc trong viện một cái quen thuộc bóng người nhỏ bé ngay tại cầm một thanh so với hắn chính mình còn cao cái chở lớn hữu mô hữu dạng quét lấy rác bên trên tuyết động cùng pháo giấy đỏ mạnh chính là hàn xuân minh xuân minh trần vũ phản cười hô một tiếng hàn xuân minh vừa quay đầu lại thấy là trần vũ phản con mắt trong nháy mắt liền sáng lên hắn lập tức bước xuống trong tay cái trổi lao đến vũ phản ca ầ u tử đoá đoá m u ộ i muội các ngươi tới rồi hàn xuân minh từ nhỏ liền sẽ giải quyết nói ngọt biết nói chuyện lúc này lần lượt vấn an chúc mừng năm mới a xuân minh trần vũ phản cười đưa trong tay cái tia chiếu nặng túi giấy già châu đưa tới đây là chuyên môn mang cho ngươi hàn xuân minh tò mò nhận lấy mở ra xem bên trong rõ ràng là nguyên hộp đóng gói tinh mỹ đại bạch thỏ đường sữa hoa、wow. tiểu ra hỏa con mắt trong nháy mắt liền t r ợ t t r ò n miệng cũng đã trương thành một cái ngó hình đường sữa hay là nguyên hộp đại bạch thỏ đường sữa cái này đây cũng quá quý trọng ở niên đại này thứ này thế nhưng là so thịt còn quý giá hiếm có đồ chơi hắn quanh năm suốt tháng đều không kịp ăn mấy quả mà lại cũng đều là từ trần vũ p h ạ m nơi này ăn bảo nhưng bây giờ trần đại ca vậy mà đưa hắn tràn đầy một hộp lớn cái này cái này q u á quý giá vũ p h ạ m ca ta không thể nhận hắn xuân minh mặc dù thèm ăn nước bọn đều nhanh chạy xuống nhưng vẫn là hiểu chuyện muốn đem đường trả lại cầm đi trần vũ phàm cười đ u ố t đ u ố t cái đầu nhỏ của hắn đây là đưa cho ngươi năm mới lấy vật ngươi nếu là không thu chính là không nể mặt ta nghe nói như thế hàn xuân minh mới cuối cùng là đỏ mặt đem hộp tia đường sữa bảo bồi giống như chăm chú ôm vào trong lòng t ạ ơn vũ phạm ca hắn giòn tan nói c ả m ơn đúng lúc này trong phòng quan lão gia tử cũng nghe đến động tĩnh đi ra tốt ngươi cái trần vũ phạm tới thì tới đi còn mang nhiều đồ như vậy lão gia tử ngoài miệng mặc dù hắn giận nhưng nụ cười trên mặt lại là làm sao cũng không giấu được đám người vào phòng phân chủ khách tòa h ạ hàn huyên vài câu sau cũng chúc chúc mừng năm mới đằng mới sau. trải ầ Trần phần n liền đem cái kia dùng bố bao quanh hộp gỗ đem ra, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. tháng trên nhỏ. Chính ta cũng nhìn không quá chuẩn, ngài trường trưởng nhãn. Trần vũ phạm nói là nói như vậy, kỳ thật chính hắn đã nhìn Vũ Vũ vậy, Phạm hộp Phạm thị thu chơi cho thật tại lại đem lam đem một Lao là là cái kia gia cái cái đặt đây đồ đã trước, quá kỳ bao ra, ta gỗ bố quỷ r tử, ta t qua một năm tăng lên tại giám bảo phương diện này trần vũ phạm trình độ đã không chút nào tại quan lão gia t ử phía dưới trần vũ phạm sở di đem thứ này mang đến vẫn là vì để quan lão gia từ cao hứng dù sao quan đại gia đời này yêu nhất đồ cổ những bảo bối này hắn chỉ cần để hắn cầm ở trong tay suy nghĩ một chút chính là cho hắn lễ vật tốt nhất À, vừa nghe đến có bảo bối nhìn quan lão gia tử tinh thần lập tức liền tới hắn beo lên kính lão cẩn thận từng ly từng tí giải khai bao k h ỏ a mở ra hộp gỗ chỉ gặp trong hộp l ặ n g lặng nằm một cái tinh xào đặc sắc lọ thuốc hít khá lắm quan lão gia tử chỉ là nhìn văng qua ánh mắt liền trong nháy mắt trở nên chuyên chú hắn không có lập tức vào tay mà là chiếc xích lại gần tỉ mỉ quan sát đường này sau đó mới dội ra hai ngón tay đem cái kia lọ thuốc hít từ trong hộp vê thành đi ra lọ thuốc hít này vào tay ôn nhuận tính chất là thượng hạng hàng mỹ nghệ thủy tinh cũng chính là pha lê nhưng nó cũng không phải phổ thông pha lê mà là trắng như mỡ đông ôn nhuận như ngọc l i ệ u thai thân ấm là cực kỳ lịch sự tao nhã tròn n ẹ p hình những này cũng đều không phải trọng điểm nhất làm cho người cảm thấy kinh nghiệm là ấm hết trong tại cái này nho nhỏ hơi mở trong ấm vậy mà dùng cực kỳ tinh tế b ú t pháp vẽ lấy một bước hoàn chỉnh t r ă m g điệp hình trên trăm con hình thái khác nhau vũ thải ban lan hồ điệp tại không gian nho nhỏ bên trong nguyện chuyển n h y múa sinh động như thật có rừng ở trên vị hoa có vô cánh muối bay mỗi một cái tư thái hòa nhàn sắc đều tuyệt không giống nhau đây là lọ thuốc hít bên trong công nghệ phức tạp nhất cũng nhất là khảo nghiệm họa sĩ bên trong v ẻ ấm có được loại này công nghệ lọ thuốc hít tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm cái này đây là quan lão gia tử thấy là tấm tắc lấy làm kỳ lạ h ắ n tử trong ngăn kéo lấy ra một cái k í n h lốt đối với ấm vách t ư ở n g tỉ mỉ nghiên cứu một bên hàn xuân minh cũng tò mò b u lại mở to hai mắt nhìn thấy sư phụ d á m bảo cố gắng học tập hồi lâu quan lão gia tử mới buông xuống kính lốt hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng tiểu trần ngươi lần này thế nhưng là nhặt được để lọt lớn hắn đem cái kia lọ thuốc hít nâng ở lòng bàn tay yêu thích không buông tay nói nếu như ta không nhìn lầm cái này bên trong vẽ t r ă m điệp hình lọ thuốc hít là muộn rõ ràng bên trong vẽ danh gia kinh đô là phái người sáng lập diệp trọng tam bút tích thực ngươi nhìn cái này ký tên đầu bút lông sắc bén là bản thân của hắn phong cách lại nhìn họa công này cánh hồ điệp mỏng như cánh ve phía trên hoa văn đều có thể thấy rõ ràng thiết s á t lịch sự tao nhã kết cấu súng mãn tuyệt đối là đại sư thủ bút khó được nhất là phẩm tướng hoàn mỹ như vậy ngay cả một chút tỷ vết đều không có thứ này hiện tại mặc dù còn không tính đỉnh đ á n g tiền nhưng lại trải qua thêm mấy chục năm vậy coi như là chân chính có thể lên hội đấu giá bảo bối lão gia tử càng nói càng là hưng phấn đối với trần vũ phạm nhãn lực cũng là càng thưởng thức tiểu t ử ngươi nhãn lực này gặp thật sự là càng ngày càng độc trần vũ phạm khiêm tốn cười cười q u a n lão gia tử đối với thứ này phán đoán cùng hắn là không sai biệt lắm tháng trước trần vũ phạm tại quỷ thị cũng là nhận được chỗ tốt mua lọ thuốc hít này mới bỏ ra mười lăm khối tiền chút tiền ấy đối với trần vũ phạm tới nói là không đáng giá nhắc tới có thể đ ã đến như vậy một kiện bảo bối tốt giá trị tuyệt đối đến nhìn đồ cổ đằng sau quan lão gia tử máy h ắ t liền bị triệt để mở ra lôi kéo trần vũ phạm đến xem hắn hai tháng n à y mới thu giấu liễu lo không ngừng một mực g i ả n g đến trưa sau đó hắn lại lôi kéo trần vũ phạm ba người trong nhà ăn một bữa cơm sau đó mới thả bọn họ đi b á i p h ò n g xong quan lão gia tử mùa xuân n à y ngày nghỉ cũng coi là chính thức tiến nhập sống p h ó n g túng nhàn nhã tiết tấu mấy ngày kế tiếp liền cùng đầu năm mùng một ngày đó một dạng trần vũ phạm mỗi ngày sinh hoạt đều là mang theo lâu hiệu nga cùng đoạt đó tại tứ cựu thành lý khắp nơi đi dạo trừ nhà máy điện bọn hắn còn đi bạch vân quan hội chùa tại bạch vân quan, đoá đoá h ư u mô h ư u dạng học đại nhân dáng vẻ đi sờ soạn thạch hầu nói là có thể khử bệnh tiêu t h a i bọn hắn lại đi đông nhạc miếu hội chùa nhìn nơi đó đặc hữu tràn đầy dân tục phong tình phúc thọ c ư ớ i ngựa chứ đi dạo hội chùa trần vũ phảm còn cố ý mang theo hai người đi một chuyến m ạ c tư khoa phòng ăn cũng chính là lần trước lý hoài đức mời khách châu ăn cơm nơi này mới xây xong mấy năm cho nên ngay cả lâu hiệu nga đều không có tới qua tràn đầy dị quốc phong tình hoa lệ trang hoàng du dương đàn vi ô lông âm thanh bằng bạc bộ đồ ăn được lấy mùi vị nồng đậm bình mượn t h ị châu cùng thủ đồ salat nơi này giống như một cái trong chuyện xưa thế giới mới khắp nơi cùng phía ngoài lao tư chín thành có kinh ngạc c ũ n g khác biệt cho lâu h i ể u nga cùng đoá đoá lưu lại một đoạn cực kỳ mới lạ mà khó quên hồi ức bọn hắn còn đi thủ đô giảm chiếu phim nhìn trận gần nhất chính lửa mới vừa lên chiếu phim tiểu binh c h ư ơ n g giáp lần này còn thuận tiện mang tới trịnh quang để hai đứa bé dựng ư ờ i bạn dạng này sẽ không nhàm chán khi thấy trên màn hình giáp tử dũng cảm cùng địch nhân đấu trí đấu dũng thời điểm đoá đoá cùng trịnh q a n g hai cái tiểu ra hỏa đều là nhiệt huyết sôi chào siết chặt nắm tay nhỏ h ậ n không thể chính mình cũng xông lên màn hình đi giúp lấy g i á c tử cùng một chỗ đuổi tà ma con mãi cho đến phim kết thúc về nhà lúc ngủ đoá đoá chuyện hoang đường bên trong đều tại nói thẩm lấy ta là quốc thuật thiên tài ta muốn đánh chết tiểu quỷ tử loại hình lời nói h i ệ n nhiên là cho tiểu gia hỏa lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu toàn bộ tết xuân ngày nghỉ người một nhà cứ như vậy thời thời khắc khắc đều đoàn tụ cùng một chỗ không có công tác phiền não không có ngoại giới hỗn loạn có chỉ là thuần phí nhất ấm áp nhất thân tình cùng làm bạn vô luận là trần vũ phảm hay là lâu hiệu nga cùng đoá đoá đều cảm thấy mùa xuân này ngày nghỉ quá đích vô bỉ vui vẻ cũng vô cùng hạnh phúc t r sáng cuối cùng tự k sớm khi quen thuộc đi làm tiếng trung lần nữa vang vọng toàn bộ khu xưởng lúc các công nhân cũng lục tục từ bốn phương tám hướng tràn vào xa cách nhiều ngày xưởng mùa xuân này đại gia hỏa trải qua đều coi như không tệ trong xưởng xưa nay chưa từng có thả một cái bảy ngày nghỉ dài hạn làm cho tất cả mọi người đều chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi lại thêm ăn tết trước trong xưởng phát những cái kê phiếu xuất nhập và phúc lợi cũng thực là phong phú từng nhà cơm đêm giao thừa trên b à n đều so những năm qua nhiều mấy đ ạ m món ngon bọn nhỏ trong túi cũng nhiều t h a m dò mấy khối ngày bình thường không nỡ mua đường hoa quả cho nên hôm nay trở lại trong xưởng cơ h ộ mỗi một cái công nhân trên mặt đều mang phát ra từ nội tâm vui mừng hớn hở dáng tươi cười đại gia hỏa tinh thần đầu cũng đều đặc biệt cao xưởng bên trong còn không có chính thức bắt đầu làm việc liền đã khắp nơi đều là một mảnh náo nhiệt nói chuyện với nhau âm thanh ai lý ca chúc mừng năm mới a t ố t tất ố t t cả mọi người tốt ta nói ngươi t i ể u tử trên mặt hồng quang này đ ầ y mặt ăn k ế t không ăn ít tốt đi vậy cũng không ta nói cho ngươi ta năm nay xem như xa hoa một lần nhờ quan hệ làm nửa con gà về nhà hầm cây n ấ m ăn gọi là một cái nương a con của ta cùng quê nữ đều ăn đến miệng đầy chảy mỡ ngươi vậy coi như cái gì ta năm nay mang theo một nhà già trẻ đi đi dạo nhà máy điện hội chùa ông trời ơi gọi là một người sơn nhân hải a ta nói cho ngươi ta xem như kiến thức cái gì gọi là chỉ gặp cái óc không thấy góc chân một cái tuổi trẻ học trò Chính mặt mày hớn hở cùng bên người lao sư phó suy hư chính mình ăn tết trong lúc đó kiến thức nhà máy điện hội chùa bên trên ăn chơi cái gì đều có có cái ném vòng bày ra bày biện đại tiền môn thuốc lá đáng tiếc kỹ thuật của ta không được một cái không có phủ lấy mà lại ta còn chứng kiến trần vũ phạm phó khoa trưởng người một nhà ngay tại cái kia ném vòng sạp hàng nơi đó trần khoa trưởng thật sự là thần mỗi cái vòng ném ra đều là tất chúng chỉ đâu đánh đó chủ quán kia mặt đều đen thành đ á y nổi đại gia hỏa tụ cùng một chỗ tràn đầy phấn khởi trò chuyện có đang nói ăn tết trong lúc đó đi nhà nào thân thích thông cửa ăn cái gì u ố n g cái gì có đang nói đi xem phim gì nghe cái gì đồ dỡn còn có thì là tại dư vị cơm tất niên bản dù sao rất nhiều món thịt khả năng một năm mới có thể ăn được lần này toàn bộ khu xưởng đều tràn ngập một cố nhẹ nhõm mà vui vẻ không khí vẫn đ ắ m chìm tại qua tết trong vui sướng s ư ở n g trường trong văn phòng trần vũ phạm cùng dương s ư ở n g trường chính ngồi đối diện nhau ở trên ghế xa lon u ố n g trà tiểu trần a năm này trải qua thế nào a dương s ư ở n g t r ư n g cười dẫn đầu mở ra máy hát đây là người kết h ô n về sau qua cái thứ nhất năm đi trong nhà khẳng định rất náo nhiệt đi trần vũ phàm nhẹ gật đầu trên mặt cũng mang theo nụ cười ấm áp nắm lanh m ạ n phúc s á t thực rất náo nhiệt ta đem hiểu nga phụ mẫu cũng mời cùng một chỗ mọi người ăn xong bữa bữa cơm và n o và i ê n mọi i b m và i ê n mọi n g i ta chơi cũng vui vẻ ha ha vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hai người lại đơn giản nói chuyện phiếm vài câu quan tâm một chút lẫn nhau người nhà cho chuyện xong sau dương s ư ở n g trưởng nụ cười trên mặt dần dần thu liễm thần sắc cũng biến thành nghiêm túc mấy phần hắn đem trong tay c h é n t r à nhẹ nhàng đặt lên trên bàn tiểu trần chúng ta nói chính sự vừa mới nhận được trong bộ điện thoại thông chi dự tính tại công nghiệp bộ liền sẽ phái tổ chuyên gia xuống tới đối với chúng ta nhà máy sửa chữa cải tạo hạng mục tiến hành cuối cùng kiểm tra nghiệm thu sau bốn ngày trần vũ phạm ánh mắt cũng biến thành chăm chú đối với dương s ư ở n g trường nặng nề g h mà nhẹ gật đầu nói thời gian của chúng ta rất căng cho nên tại trong bốn ngày này chúng ta nhất định phải giành giật từng giây đối với toàn nhà máy tiến hành một lần nhất t r i ệ đề nghiêm khắc nhất cuối cùng tự kiểm ta minh mạch trần vũ phạm lập tức nhẹ gật đầu đây là chúng ta nộp bài thi trước một lần cuối cùng thi thử nhất định phải xuất ra trạng thái tốt nhất đến không sai dương s ư ở n g trưởng trong giọng nói tràn đầy trịnh trọng lần này kiểm tra đối với chúng ta nhà máy tới nói ý vị như thế nào người so ta rõ ràng hơn lần này kiểm tra quan hệ đến trong bộ cấp phát quan hệ đến chúng ta nhà máy có thể hay không xây dựng thêm thành b ạ n người nhà máy lớn quan hệ đến chúng ta mấy ngàn tên công nhân viên t r ư ớ c tiền đồ tương lai có thể nói đây là quyết định chúng ta hồng tinh nhà máy cán thép tương lai mười năm b ậ n mệnh mấu chốt nhất một trận chiến cho nên lần này tự kiểm làm việc nhất định phải bạn v ô nhất thất dương s ư ở n g trưởng nhìn xem trần vũ phạm trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng n g trọng tại xưởng này bên trong hắn tín nhiệm nhất chính là trần vũ phạm nhân viên điều hành cùng cụ thể quá trình ta liền không nhúng tay b ả o lần này tự kiểm làm việc do ngươi toàn quyền phụ trách ta chỉ có một cái yêu cầu đó chính là tại tổ chuyên gia đến trước đó để chúng ta nhà máy mỗi một máy đều đạt tới nó hoàn mỹ nhất đ ỉ n h phong nhất vận hành trạng thái yên tâm đi sưởng trưởng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trần vũ phạm gật đầu chém đinh c h ặ t sát hồi đáp từ sưởng trưởng phòng làm việc đi ra trần vũ phạm không có chút nào trì hoãn hắn lập tức liền về tới khoa kỹ thuật triệu tập đến chính mình p ụ tá đắc lực lưu thắng đông cùng lý trí minh lao lưu trí minh hai người các ngươi lập tức đi thông chi để khoa kỹ thuật tất cả kỹ sư kỹ thuật viên trong vòng mười phút đến số ba xưởng đất chống tập hợp là hai người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy trần vũ phạm vẻ mặt nghiêm túc kia cũng lập tức ý thức được chuyện tầm quan trọng bọn hắn không có hỏi nhiều một câu quay người liền chia nhau chạy đi truyền đạt ra lệnh sau mười phút khoa kỹ thuật mấy tên kỹ sư còn có hơn mười người kỹ thuật viên toàn bộ tại số ba xưởng bên trong đến đông đủ tất cả mọi người trên khuôn mặt cũng đều mang theo vài phần t i ế t sau lòng cùng tò mò người tới còn có khoa kỹ thuật khoa trưởng triệu tiểu vĩ hắn mặc dù vị trí so trần vũ phàm cao nhưng trong xưởng nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch là trần vũ phàm phụ trách cho nên hắn cũng chỉ là ở một bên quan sát trần vũ phàm nệ bước bước chân trầm ổ n đi tới đội ngũ phía trước nhất hắn ánh mắt lợi hại thứ trên mặt của mỗi một người đảo qua nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán đội ngũ trong nháy mắt liền trở nên lặng ngắt như tờ tất cả mọi người vô ý thức thẳng xuống lưng các đồng chí trần vũ phàm thanh â m rõ ràng mà hữu lực tại chống trại x ư ở bên trong q u a n quần ta biết mọi người năm này đều trôi qua không tệ cũng nghỉ ngơi rất h á thế nhưng là từ giờ trở đi chúng ta trận đánh ác liệt liền muốn tới trần vũ phạm dừng một chút lên giọng ngay tại v ừ a mới ta nhận được dương s ư ở n g trưởng thông chi bốn ngày sau đó công nghiệp bộ hội phái tổ chuyên gia xuống tới đối với chúng ta đi qua hơn nửa năm qua sửa chữa cải tạo hạng mục tiến hành cuối cùng kiểm tra nghiệm thu lời này vừa ra trong đám người lập tức liền vang lên một trận không đè nén được bạo động trên mặt mọi người đều lộ ra đã khẩn trương lại vẻ mặt hưng phấn trần vũ phạm giơ tay lên hạ thấp x u ố n g ép các đồng chí lần này kiểm tra đối với chúng ta ý vị như thế nào ta muốn không cần ta nhiều lời đi đây là đối với chúng ta đi qua hơn nửa năm thời gian tất cả vất vả cần cù cùng mồ hôi một lần cuối cùng kiểm duyệt là chúng ta hướng trong bộ hướng toàn bộ hoa hạ công nghiệp giới biểu hiện ra chúng ta mới hồng tinh nhà máy cán thép thực lực cơ hội tốt nhất cho nên tiếp xuống ba ngày thời gian bên trong ta yêu cầu khoa kỹ thuật toàn thể động viên chúng ta muốn đối với toàn nhà máy tất cả máy móc thiết bị tiến hành một lần địa thảm thức cực kỳ tinh vi kiểm tra lần cuối liệu tháng đông đến từ h ả i bình đến hai người các ngươi tất cả mang một nửa người phân vùng làm một cái phụ trách số một số hai số ba xưởng một cái phụ trách số bốn số năm số sáu xưởng các ngươi mang theo đoàn đội muốn đem mỗi một máy đều cho ta tỉ mỉ qua một lần từ nhỏ nhất một viên nốt vít đến hoạch tâm nhất truyền lực c h ụ từ cơ sở nhất mặt điện đến tinh mật nhất đồng hồ đo bất kỳ một cái nào chi tiết cũng không thể bung tha không cần không sai bị lắm cũng đừng cũng không có vấn đề ta cần chính là một trăm h o à n mỹ có thể làm được hay không có thể ở đây kỹ thuật viên cùng kỹ sư bọn họ t r ă m m i ệ n g một lời trả lời đạo mặc dù nhân số không nhiều nhưng ở lúc này mọi người đồng tâm hiệp lực còn rất có một loại khí thế tiếp xuống ba ngày thời gian bên trong toàn bộ hồng tinh nhà máy cán thép đều tiến nhập một loại cao tốc vận chuyển chuẩn bị chiến đấu bình thường trạng thái khoa kỹ thuật toàn thể kỹ sư kỹ thuật viên t hủy bỏ tất cả nghỉ ngơi bọn hắn tựa như là từng viên b ậ n c h ặ t dây cốt đi lỗ toàn thân toàn ý đầu nhập vào trận này sau cùng tự kiểm bên trong sườn bên trong khắp nơi có thể thấy được kỹ sư bọn họ bận rộn thân ảnh có người cầm ống nghe bệnh một dạng thiết bị nằm n g o à i to lớn máy cán thép bên cạnh cẩn thận phân biệt lấy máy móc vận chuyển lúc phát ra nhỏ bé nhất thanh âm có người cầm thật dày bán vẽ đối chiếu phức tạc mật điện một cây một cây kiểm tra tuyến đường kết nối tình còn có kín người tay giàu nhất tiến vào máy móc cái bệ kiểm tra mỗi một cái bánh răng c ắ n b ả o mỗi một đầu băng truyền sức kéo từ hải bình mang theo một đám tuổi trẻ kỹ thuật viên phụ trách là dụng cụ tình vi đ i ề u giáo dùng chuyên nghiệp công cụ đem mỗi một cái đồng hồ đo kim đồng hồ đều hiệu chỉnh đến nhất chính xác khắc độ mà lưu thắng đông thì mang theo một nhóm kinh nghiệm phong phú giả kỹ sư phụ trách lên những cái kia khổng lồ nhất cũng hạch tâm nhất hạng nặng thiết bị bọn hắn lương tựa theo mấy chục năm kinh nghiệm cùng đối với máy móc k ắ c sâu lý giải tiến hành sau cùng điều chỉnh thử cùng sửa đổi trần vũ phạm thì giống như là nhánh đại quân này tổng chỉ huy hắn không biết mệnh mọi xuyên thẳng qua tại mỗi một cái xưởng bên trong khi thì ngừng chân quan sát khi thì thấp giọng đ ề điểm khi thì tự thân lên tay giải quyết những cái kia khó giải quyết nhất nan đề c h ọ n vẹn ba ngày khi ngày thứ ba thái dương sắp xuống núi thời điểm cuối cùng một máy máy móc kiểm tra công việc cũng tuyên cáo hoàn thành toàn bộ hồng tinh nhà máy cắn thép đã lấy một loại trước nay chưa có hoàn mỹ nhất tư thái lẳng lặng đứng lặng tại ánh nắng chiều phía dưới tất cả máy móc đều trải qua nhất tỉ mỉ bảo dưỡng cùng điều trình tử tất cả xưởng tất cả đều quét dọn đến không nhốn bụi trần trong không khí tràn ngập một cỗ dầu máy mụi cùng sắt thép khí tức châm ổn hồng tinh nhà máy cán thép đã hoàn thành toàn bộ làm việc chuẩn bị nên đón công nghiệp bộ chuyên gia đến h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 601, cho mời bên trên một vị công nghiệp lĩnh vực thiên tài chương 601, cho mời bên trên một vị công nghiệp lĩnh vực thiên tài hôm sau buổi sáng mùa đông ánh nắng huệ phải vẩy vào hồng tinh nhà máy cán thép rộng lớn khu xưởng bên trong trải qua tiết sau làm trở lại trước mấy ngày náo nhiệt cùng ồn ào náo động toàn bộ nhà máy cán thép lại lần nữa trở về ngày thưởng khẩn trương trạng thái làm việc nhất là hôm nay công nghiệp bộ tổ chuyên gia đến đây thị sát dương s ư ở n g trưởng sớm thông chi để toàn nhà máy nhân viên đều chuẩn bị kỹ cảng muốn trong mấy ngày kế tiếp biểu hiện tốt một chút thể hiện ra hồng tình nhà máy cán thép phong thái mà lại dương s ư ở n g trưởng cố ý nhấn mạnh lần này thẩm tra phi thường trọng yếu tất cả mọi người nhất định phải xuất ra hai trăm nhiệt tình mà đối đ ã i đem trong công việc tất cả chi tiết làm đến nơi đến trốn không thể có bất luận cái gì một tia sai lầm nếu như lần này kiểm tra trong lúc đó bất luận kẻ nào đang làm việc bên trong co sơ hở tạo thành hậu quả nghiêm trọng lời nói sẽ có nghiêm khắc trừng phạt cũng sẽ nhớ lướt qua phân tại dương s ư ở n g trường động viên đại hội kết thúc về sau toàn nhà máy các công nhân cũng đều tích cực hành động giờ này k h ắ c này thông tin nhà máy cán thép đã là rực rỡ hẳn lên bộ dáng khu s ư ở n g đại lộ đã bị đánh quét đến không nhốn bụi trần ngay cả một mảnh dư thừa mảnh giấy đều không nhìn thấy s ư ở n g cửa sổ cũng đều bị sáng bóng sáng loáng minh ngoài sáng các công nhân đều tại riêng phần mình trên cương vị bận rộn trong lòng rất nhiều người còn cất v ẹ mong đợi cùng tâm thần bất định thỉnh thoảng hướng nhà máy cửa chính phương hướng lướt qua vài lần cấp trên người tới kiểm tra loại chuyện này hàng năm đều có nhưng giống lần này một dạng long trọng hay là lần đầu nghe nói lần này kiểm tra sẽ kéo dài mấy ngày đồng thời quan hệ đến nhà máy cán thép tương lai phát triển cho nên liền liền xe thời gian bình thường nhất các công nhân cũng không nhịn được hiếu kỳ cùng mong đợi dù sao các công nhân vận mệnh là cùng hồng tinh nhà máy cán thép một mực khóa lại cùng một chỗ có vinh cùng tinh có nhục cùng đục nếu là hồng tinh nhà máy cán thép phát triển tốt hơn các công nhân sinh hoạt điều kiện tự nhiên cũng có thể như diều gặp gió cho nên các công nhân cũng s á c thực chăm chú thử hỏi ai không hy vọng chính mình sợ tại nhà máy có thể tốt hơn chính mình cũng có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn đâu đây đã là tiềm ẩn tại mỗi người lấy lỏng một mặt nhất một cảnh rốt cục ở trên buổi trưa đúng chín giờ mấy chiếc màu đen phục nhĩ ra xe con đứng xếp hàng chậm rãi từ đằng xa lai tới cuối cùng vững vàng đứng tại hồng t i n h nhà máy cán thép cửa chính đã đợi chờ ở đây dương s ư ở n trưởng lập tức liền mang theo lý hoài đức trần vũ phạm lưu thắng đông cùng vương bí thư mấy người bước nhanh ninh đón tiếp lấy cửa xe mở ra trước hết nhất từ đầu trên xe đi xuống là một người thư sinh ký tức khuôn mặt nho nhã nam nhân trung n i ê n chính là luyện kim công nghiệp bộ phó bộ trưởng triệu trường hạ cũng chính là trần vũ phạm vô cùng quen thuộc lãnh đạo lao thủ trưởng dương s ư ở n g trường lập tức nhiệt tình rỗi ra hai tay nên đón tiếp lấy ngài xem như tới chúng ta toàn nhà máy trên dưới thế nhưng là trông mong ngôi sao trông mong mặt t r ă n g liền nóng trông ngài đến thị sát chỉ đạo làm việc đâu ha ha dương kiến hoa đồng chí ngươi hay là khách khí như vậy triệu t r ư ờ n g hà cười cùng dương s ư ở n g t r ư ờ n g nắm tay hai người là quen biết đã lâu rất nhiều năm trước kia dương kiến hoa ngay tại đại lãnh đạo thủ hạ làm việc từng bước một làm được hiện tại hồng tinh nhà máy cán thép s ư ở n g t r ư ờ n g vị trí đơn giản hàn huyên vài câu sau triệu trường hà liền nghiêng người sang bắt đầu là dương xưởng giới thiệu phía sau hắn lần lượt từ trên xe bước xuống tổ chuyên gia thành viên có hai tên cán bộ lãnh đạo đồng dạng đến từ công nghiệp bộ phụ trách lần này kiểm tra ước định giám sát làm việc còn lại năm người thuần một sắc đều mặc lấy nghiêm cẩn tiểu cáo tôn trung sơn toàn thân trên giới đều lộ ra một cỗ nhân viên kỹ thuật đặc hưu cẩn thận tỉ mỉ khí c h ấ t dương kiến hoa đồng chí ta tới cấp cho các người giới thiệu một chút triệu trương hà biểu lộ cũng biến thành trịnh trọng rất nhiều hắn chỉ vào đứng tại phía trước nhất một vị tuổi chừng chớ tại chừng bốn mươi tuổi thân hình gầy gò khuôn mặt nghiêm túc nam nhân mở miệm nói ra vị này là chúng ta công nghiệp bộ trực trúc cương thiết nghiên cứu sở cấp ba kỹ sư tiêu chí hành đồng chí tiêu chí hành khi cái tên này từ triệu trường h ạ trong miệng nói ra lúc dương sương trường lý hoài đức thậm chí là lưu thắng đông ba người này con người đều theo bản năng có chút có rút lại một chút cái tên này tại công nghiệp lĩnh vực nhất là tứ cựu thành trong hội này thật sự là quá váo dội có thể nói tại trần vũ p h ạ m hành không xuất thế trước đó tiêu chí hành cái tên này l i ê n đại biểu cho hoa hạ công nghiệp kỹ thuật lĩnh vực trong thế hệ trẻ tuổi cao nhất trình độ không đến bốn mươi tuổi n i n kỷ cấp ba kỹ sư đây là khái niệm gì ý vị này kỹ thuật của hắn đẳng cấp đã cùng những cái kia cấp bậc quốc bảo sáu mươi bảy mươi tuổi lao sư phó là cùng một cái cấp bậc t ỷ như hoàng lão nặng như vậy lượng cấp nhân vật cũng là hơn năm mươi tuế mới trở thành cấp ba kỹ sư mà tiêu chí hành trở thành cấp ba kỹ sư thời điểm chỉ có ba mươi c h í tuế đây là cỡ nào không tầm thường thành cựu hắn đã từng bị vô số người coi là tương lai có hy vọng nhất dẫn đầu hoa hạ công nghiệp đuổi kịp thậm chí là vượt qua thế giới tiên tiến trình độ nhân vật thủ lĩnh nhất là tại luyện kim cùng sắt thép nghiên cứu phương diện này tiêu chí hành trình độ càng là cao đến một cái làm cho người n g ỡ n g v n g trình độ có thể nói hắn chính là thời đại trước trần vũ phạm dạng này một nhân vật thiên tài đến tự mình dẫn đội kiểm tra hồng tinh nhà máy cắn thép đủ để thấy trong bộ đối với lần này kiểm tra coi trọng trình độ triệu trương hà lại tiếp tục giới thiệu còn lại bốn vị kỹ sư hai vị này là cấp bốn kỹ sư trương công lý công hai vị này là cấp năm kỹ sư vương công thôn công dương s ư ở n g trường nghe được trong lòng là vừa mừng vừa sợ khá lắm một cái cấp ba kỹ sư hai cái cấp bốn kỹ sư hai cái cấp năm kỹ sư chuyên gia này tổ đội hình thật sự là quá hào hoa mấy vị này tùy tiện sách đi ra một cái tại riêng phần mình trong lĩnh vực đều là nổi tiếng chuyên gia người có quyền a phải biết tại ngắn ngủi một năm trước đó hồng tinh nhất cương h á n lý đẳng cấp cao nhất kỹ sư cũng chính là lưu thắng đông cũng chỉ là một cái thất cấp kỹ sư a hoan nghênh o a n n g h ê n nhiệt liệt hoan n g h ê n các vị chuyên gia đến chúng ta hồng tinh nhà máy cắn thép đến chỉ đạo làm việc dương s ư ở n g trưởng lấy lại tinh thần trên mặt lập tức chất đầy nhiệt tình nhất dáng tươi cười hắn dẫn theo đám người hướng khu s ư ở n g bên trong đi đến đi trên đường lưu thắng đông cổ ý rơi ở phía sau lửa bước tiến tới trần vũ phàm bên người hắn thất mang trên mặt một tia không che giấu được sầu lo nhỏ giọng nói ra vũ phạm lần này có thể có điểm phiền thoái thế nào lão lưu là cái kia tiêu chí hành lưu thắng đông lông mày nữ thật chặt người này tại chúng ta trong vòng tròn là có tiếng thiết diện p h á n quan yêu cầu nghiêm ngặt đến một cái gần như hà khắc tình trạng ta nghe nói năm ngoái có nhà tân môn nhà máy lớn chính là hắn dẫn đội đi kiểm tra nhà kia nhà máy chỉnh thể phát triển không sai chính là rất nhiều chi tiết tồn tại vấn đề nhỏ toàn bộ bị tiêu chí hành bắt đi ra tiến hành trừ điểm cuối cùng cho một cái không hợp cách kết quả cấp phát cùng xây dựng thêm toàn bộ ngâm nước nóng chúng ta lần này đụng tới hắn tới kiểm tra cũng coi là xui xẻo trần vũ phàm nghe xong trên mặt cũng không có lộ ra chút nào lo lắng hắn chỉ là bình tĩnh cười cười nhẹ nhàng vô vô lưu thắng đông b ả v a i chúng ta không sợ thật đơn giản bố n chữ lại phản vất mang theo một cô ma lực thần kỳ lưu thắng đông là hiểu rõ trần vũ phàm biết trần vũ phàm l ĩ n h viễn sẽ không nói q u ó lác nếu như trần vũ phàm nói không có vấn đề cái kia s ắ c thực có thể yên tâm lưu thắng đông nhìn xem trần vũ phàm cặp kia không hề bận tâm tràn đầy tự tin con mắt trong lòng khẩn trương cùng tâm thần bất định vậy mà thật liền bình phục không ít đám người rất nhanh liền đi tới phòng tiếp khách phân chủ khách sau khi ngồi xuống triệu trường hà cũng bắt đầu là tổ chuyên gia các thành viên giới thiệu hồng tinh nhà máy cán thép mấy vị này người phụ trách chư vị ta tới cấp cho giới thiệu một chút mấy vị này hồng tinh nhà máy cán thép cán bộ lãnh đạo vị này là hồng tinh nhà máy cán thép sưởng trưởng dương t i ế n hoa đồng chí vị này là phó trưởng xưởng lý hoài đức đồng chí vị này là khoa kỹ thuật khoa trưởng triệu tiểu vĩ đồng chí cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trần vũ phạm trên thân trong ánh mắt của hắn cũng mang tới một chút xíu không che giấu thưởng thức Về lời này vừa ra tổ chuyên gia mấy cái nguyên bản còn sắc mặt bình tĩnh kỹ sư trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn nhao nhao đ e n ánh mắt nhìn về phía cái này trẻ tuổi đến có chút quá phận thanh niên thông tin năm mươi hợp lại son đây chính là năm ngoái công nghiệp lĩnh vực tin tức lớn kể từ cùng tâu nga quan hệ chuyển biến xấu đằng sau trong nước công nghiệp bôi chân son liền tiến vào thiếu trạng thái mà lại theo hàng tồn càng ngày càng ít vấn đề này cũng càng phát cấp bách thậm chí năm ngoái tháng chín bắt đầu cả nước rất nhiều nhà máy cũng bởi vì thiếu khuyết bôi chân son lâm vào không thể không đình công tình trạng mà hàng nội địa bôi chân son nghiên cứu lại chậm c h ạ m không có tiến triển cả nước bốn cái nghiên cứu bôi chân son sở nghiên cứu đều lâm vào khác biệt trong khối cảnh từ đầu đến cuối không cách nào thực hiện kỹ thuật hình đột phá về sau hay là một cái tên là trần vũ phạm tuổi trẻ kỹ sư tự đề cử mình gia nhập t à i nghiên lục viện trong công việc nghiên cứu trước sau cộng lại chỉ tốn một tháng thời gian cái này bôi chân son vậy mà liền thật làm đi ra trải qua thí nghiệm kết quả cho thấy thông tin năm mươi hợp lại son bôi chân tính năng phi thường đã rất tiếp cận tâu nga phiên bản mà chi phí càng là không đến đối phương một nửa đối với hiện tại thiếu khuyết tiền bạc hoa hạ công nghiệp mà nói đây là một cái cự đại thêm điểm hạ có thể nói trần vũ phạm là giải quyết một cái bóp cổ nan đề vì quốc gia giảm bớt không biết bao nhiêu t ổ thất cứ như vậy một việc liên đã để trần vũ phạm danh tự tại công nghiệp trong lĩnh vực chuyển khắc phóng nhãn cả nước tất cả kỹ sư đối với danh tự này chỉ sợ cũng sẽ không lạ l ắ m liền ngay cả một mực ăn nói có ý tứ tiêu chí hành cũng đẩy trên sống mùi kính mắt dùng có chút ánh mắt lợi hại nhìn về hướng trần vũ phảm ta nghe nói qua trần vũ phảm đồng chí thanh âm của hắn nghe có chút lạnh leo cừng rắn không mang theo tình cảm gì sát thái có thể tại hai mươi tuổi nhẫn kỷ lấy được thành tựu như vậy đúng là một nhân tài hy vọng trong tương lai ngươi có thể tiếp tục cố gắng cho chúng ta hoa hạ công nghiệp sự nghiệp làm ra càng nhiều công hiến lời nói này nghe giống như là đang khích lệ nhưng bình dị ngữ điệu lại càng giống là một loại tiền bồi đối, đối với hậu bối động viên bất quá lấy tiêu chí hành tư lịch biểu hiện ra thái độ như vậy cũng không thành vấn đề trần vũ phạm không tiêu ngạo không tự ti hướng về phía đối phương khẽ gật đầu t a ơn tiêu công khẳng định ta chỉ là vận khí tốt vừa lúc giải quyết một cái vấn đề nhỏ thôi con đường tương lai còn rất dài còn cần hướng các vị tiền bối nhiều hơn học tập trần vũ phạm lời nói này nói đồng dạng là giọt nước không l o ạ n đã k i ê m tốn lại được thể hàn đối với tiêu chí hành dạng này kỹ sư đương nhiên là phi thường công nhận trong công tác khắc nghiệt cẩn thận tỉ mỉ đây là chuyện tốt nói chuyện hành động bên trên lạnh nhạn ăn nói có ý tứ đây cũng là cá nhân tính cách đối phương chỉ cần là tại vì hoa hạ công nghiệp sự nghiệp làm công hiến trần vũ phạm liền có thể cho đối phương m u ố n có tôn trọng đơn giản tiếp lãi nghỉ ngơi sau một lát tiêu chí hành liền từ trong túi công văn lấy ra một cái lap t ọ c hắn là cái lôi lệ phong hành người h i ệ n nhiên không chuẩn bị tại những ngày khách sáo hàn huyên bên trên lãng phí quá nhiều thời gian đang nghe dương s ư ở n g trưởng liên quan tới nhà máy cán thép sửa chữa cải tạo bộ môn đơn giản báo cáo đằng sau hắn lập tức liền tại chỗ chế định ra một cái cực kỳ tường tận kiểm tra kế hoạch dương xưởng trưởng ta tính toán một chút căn cứ sắp xếp của chúng ta lần này kiểm tra đại khái muốn tiến hành ba ngày thời gian hắn nâng đỡ kính mắt dùng bút gõ gõ lao động trong ba ngày qua chúng ta muốn đối với hồng tinh nhà máy cán thép sinh sản thiết bị kỹ thuật hồ sơ quản lý chế độ an toàn quy phạm các mặt đều tiến hành một cái tặng kẽ nhất ước định ba ngày sau chúng ta sẽ căn cứ ước định kết quả cho ra một cái cuối cùng điểm số điểm số này sẽ trực tiếp báo lên tới công nghiệp bộ sau đó trong bộ những người lãnh đạo sẽ căn cứ chúng ta để giao báo cáo cùng điểm số đến cuối cùng thẩm bình thảo luận liên quan tới cấp phát cùng xây dựng thêm sự tỉnh cho nên cũng hy vọng vì nhà máy các đồng chí có thể toàn lực phối hợp đó là tự nhiên đó là tự nhiên dương s ư ở n g trưởng liên tục gật đầu hắn lập tức liền tại chỗ tỏ thái độ triệu khoa trường trần phó khoa trường lưu công ba người các ngươi mấy ngày nay toàn bộ hành trình cùng đi tổ chuyên gia đồng chí phải tất yếu để các chuyên gia đối với chúng ta nhà máy tình huống có một cái toàn diện nhất rõ ràng nhất hiểu rõ là trần vũ phạm ba người cùng kêu lên á p phương án nếu chế định hoàn thành nếu chính là lập tức khởi hành năm tên tổ chuyên gia kỹ sư hai tên công nghiệp bộ cán bộ lãnh đạo còn có trần vũ phạm triệu tiểu vĩ lưu thắng đông ba người tổng cộng tạo thành đội ngũ mười người liên bắt đầu tại hồng tinh nhà máy cán thép bên trong cuối cùng thẩm tra hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 602, kiểm tra bắt đầu tiêu chí đi không có xem hiểu chương 602, kiểm tra bắt đầu tiêu chí đi không có xem hiểu một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới xe số một ở giữa nơi này là toàn bộ hồng tinh nhà máy cán thép bên trong lịch sử dài lâu nhất xưởng b ấ t quá bên trong thiết bị tại năm kia thời điểm trải qua một lần toàn diện đổi mới cho nên nơi này ngược lại là toàn nhà máy tân tiến nhất một cái xưởng có thể ở chỗ này đi làm công nhân cũng đều là trong xưởng tư lịch g i nhất kỹ thuật nhất vững chắc một nhóm lao sư phó xe số một ở giữa chủ nhiệm tên là lưu kim sơn là cái hơn năm mươi thuế làn da ngăm đen g ầ y gò hán tử cũng thật sớm chờ đợi tại s ư ở n g cửa ra vào nhìn thấy một đoàn người tới tranh thủ thời gian chạy chậm đến tiến lên đón mang trên mặt đã khẩn trương lại vinh hạnh phức tạp biểu lộ triệu khoa trường trần khoa trường các vị lãnh đạo các vị chuyên gia mọi người đi theo ta vừa đi vào s ư ở n g một cỗ hỗn hợp có dầu máy thanh hương cùng kim loại khí tức sóng nhiệt liền đập vào mặt to lớn tiếng động cơ gầm rú đinh hay n h ứ c dương s ư ở n g t r ư ở n g chỉ vào s ư ở n g bên trong sạch sẽ gọn gàng mặt đất cùng bày ra đến ngay ngắn rõ ràng công cụ tự hào nói các vị chuyên gia s ư ở n g chúng ta quản lý vẫn luôn hướng tiêu chuẩn cao nhất làm chuẩn ân tiêu chí hành từ chối cho ý kiến lên tiếng ngắt lời hắn chúng ta hay là trực tiếp nhìn máy móc đi tiêu chí hành ánh mắt căn bản không có ở những cái kia mặt ngoài công phu bên trên dừng lại mà là đã sớm rơi vào những s e này n thời gian ngay tại banh minh vận chuyển khổng lồ máy móc tiêu công là chân chính người trong nghề lừa gạt không được tiêu chí hành chắc tay sau lưng n h ệ bước không nhanh không chậm bộ pháp ánh mắt tại xưởng bên trong chậm dãi đạo qua cuối cùng dừng lại tại một máy ngay tại làm việc khổng lồ nhất thiết bị trước ô bên trong dương nặc phu 750 hình sơ máy c á n thép máy này từ tâu nga dẫn vào quái vật khổng lồ là toàn bộ cán thép lưu trình điểm xuất phát cũng là hoàn toàn xứng đáng công nghiệp trái tim tác dụng của nó chính là đem luyện thép s ư ở n g đưa tới còn mang theo hơn ngàn độ cao ấm nặng đến mấy tấn thép khối tiến hành đạo thứ nhất đạo thứ nhất thiết chế cũng là thô lỗ nhất bạo lực nhất máy móc này sẽ đem nó mở phôi biến thành đến tiếp sau trình tự làm việc có thể xử lý tấm phôi hoặc là phương phôi có thể nói nó là toàn bộ nhà máy của họ máy này hiệu suất sinh sản cùng tính ổn định trực tiếp quyết định hạ du tất cả xưởng sản xuất hạn mức cao nhất giờ phút này tiêu chí hành á n h mắt chính không nháy một cái quan sát đến ngay tại thao tác máy này cỡ lớn khí giới mấy vị trung niên công nhân thấy mà biết ơi một cái nhà máy quản lý trình độ kỹ thuật nội t ì n h cũng không hoàn toàn thể hiện tại những cái kia băng lánh máy móc tham số bên trên mà là thể hiện tại mỗi một vị bình thường một đường công nhân thường ngày thao tác bên trong mấy vị kia trung niên công nhân mặc dù trong lòng khẩn trương đến không được nhưng động tác trên tay không có chút nào bội rối từng khối thiêu đến đỏ bừng thép một tại dưới sự điều khiển của bọn họ bị tinh chuẩn đưa vào máy c á n thép bên trong nương theo lấy đinh t h á i nhức góp anh m ì n h cùng quần quận bốc lên hơi nước thép một tại to lớn c h ụ c c á n ở giữa bị phản phục nhiệt ép kéo dài tới cuối cùng biến thành phù hợp tiêu chuẩn vật liệu thép toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi những này cỡ lớn khí giới vận chuyển trong công việc khắp nơi đều tràn đầy công nghiệp lực lượng cảm giác cùng cảm giác thiết ấ u các công nhân thao tác phi thường t h ỏ a đáng mỗi một cái bước đều nghiêm cận như là sách giáo khoa bình thường tiêu chí hành cứ như vậy lặng lặng nhìn trọn vẹn năm phút đồng hồ cuối cùng hắn tấm kêu một mực căng thẳng trên khuôn mặt nghiêm túc với bài không thể tra khẽ gật đầu hắn đối với bên cạnh lưu kim sơn nói ra lưu chủ nhiệm đem máy móc này gần nhất ba tháng sinh sản nhật ký bảo dưỡng ghi chép còn có phế phẩm xuất số liệu toàn bộ đưa cho ta nhìn một chút yêu cầu này phi thường chuyên nghiệp cũng phi thường đột nhiên lưu kim sơn sửng sốt một chút lập tức tranh thủ thời gian đáp t ố t ta cái này đi lấy rất nhanh mấy quyển thật giải sách ghi chép liền đưa đến tiêu chí hành trên tay tiêu chí hành lật ra ghi chép thấy cực nhanh cắt mắt của hắn tựa như là máy quét một dạng nhanh chóng tại trên trang giấy bắt lấy tất cả mấu chốt số liệu ân đông nhiên hắn ngừng lại dùng ngón tay điểm vào trong đó một tờ bên trên hắn ngẩng đầu nhìn về phía lưu kim sơn mở miệng hỏi lưu chủ nhậm cái này ghi chép bên trên biểu hiện từ hai tháng trước bắt đầu máy này sơ máy cán thép chụp cái nhận thay đổi chu kỳ từ bình quân bốn mươi ngày kéo dài đến sáu mươi ngày trở lên mà lại đơn tấn vật liệu thép điện hao tổn cũng thấp xuống mười lăm số liệu này ghi chép là thật sao tại sao phải phát sinh tình huống như vậy vấn đề này vừa ra lưu kim sơn cái chán đều diễn ra một t ầ n mùa hô dị hắn là phụ trách quản lý chỗ nào biết cái gì kỹ thuật ta đối với loại vấn đề này liền xem như giết hắn cũng trả lời không được ca lúc này trần vũ phạm không chút hoang mang đứng dậy đối với tiêu chí hành nói ra tiêu công vấn đề này có lẽ ngài kiểm tra xong máy móc tâm lý liền có đáp án sau đó trần vũ phạm quay đầu đối với lưu kim sơn nói ra lưu chủ nhiệm theo tiêu công y tứ để các công nhân q u a y xong đi theo trói hai chuông điện tiếng văng lên máy này như là cự thú sắt thép bình thường máy móc chậm rãi đình chỉ vận chuyển lại đợi mười mấy phút các loại máy móc nội bộ nhiệt độ triệt đề hạ đằng sau Kiểm tiêu r a chính thức bắt t đầu.、Tiêu、chí hành cởi áo á o k h thao từ tùy â n t tắt các loại chuyên nghiệp công cụ động tác đều cực kỳ thuần tục không có một tơ một hào dây dưa dài dòng nhìn ra được cho dù hắn đã thoát ly một đường sinh sản làm việc nhiều năm sớm đã dấn thân vào tại khoa học nghiên cứu phát minh nhưng những n à y thực tiễn phương diện tay nghề nhưng không có nửa điểm rơi xuống rất nhanh nặng nghề vỏ kim loại liền bị hoàn chỉnh tháo rỡ xuống dưới lộ ra bên trong cái tiếp như cùng người thể nội bẩn giống như phức tạp mà tinh vi kết cấu bên trong t r ư ơ n g công kiểm tra bánh răng dương dầu phẩm cùng mải một độ lý công dùng cái đo vi đo đạc chụt cái nhận khoảng cách tiêu chí hành đều đâu vào đấy hạ đạt chỉ lệ hắn dẫn đầu mấy tên kỹ sư cũng lập tức bắt đầu chia đầu hành động kiểm tra kết quả lần lượt hồi báo báo cáo tiêu công bánh răng dương trạng thái h o à n mỹ dầu bôi chân thanh tịnh không có bất kỳ cái gì kim loại mạnh vụn báo cáo tiêu công chụp cái nhận khoảng cách tại tiêu chuẩn phạm vi bên trong mài mòn độ cực thấp liên tiếp kiểm tra ba bốn mấu chốt máy móc kết cấu đều không có phát hiện vấn đề gì máy móc vận hành trôi chảy tinh chuẩn nội bộ sạch sẽ g ọ n gàng máy móc có thường xuyên bảo dưỡng vết tích không có bất kỳ cái gì hư hao cùng biến chất nhưng lại tại kiểm tra đến chụp cán phía dưới làm lạnh cùng bôi chân hệ thống khu vực lúc tiêu chí hành động tác lại đột nhiên ngừng lại hắn đứng tại chỗ nhữ mày lóe lên từ ánh mắt một tia hoang man cùng suy、tư. ở trước mặt hắn bộ phận này máy móc kết cấu cùng máy móc này nguyên bản bản vẽ hoàn toàn khác biệt trọng yếu nhất chính là tiêu chí hành trong lúc nhất thời vậy mà không có xem hiểu hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 603, cái này nhà máy cán thép h ồ n g tin h thực sự là gặp ủy chương 603, cái này nhà máy cán thép h ồ n g tin h thực sự là gặp ủy hắn vậy mà không có xem hiểu ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tiêu chí hành chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường hắn tiêu chí hành là ai hoa hạ công nghiệp lĩnh vực thế hệ trẻ tuổi bên trong công nhận t i ê n tài đứng đầu ba mươi chín tuổi cấp ba kỹ sư hắn qua tay qua nghiên cứu qua máy móc thậm chí có thể nói hắn tự mình thiết kế qua tiên tiến thiết bị vậy cũng là nhiều vô số kể phóng nhãn cả nước luận đối với tâu nga bộ này cán thép thiết bị lý giải tiêu chí hành tự nhận thứ hai vậy liền không ai dám nhận thứ nhất nhưng bây giờ ngay tại máy này hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa sơ máy cán thép nội bộ vậy mà xuất hiện một khối để hắn cảm thấy xa lạ khu vực cái này sao có thể t r u n g quanh những người khác bao quát mấy vị kia đi theo hắn cùng đi chuyên gia cũng đều phát hiện tiêu chí hành dị dạng bọn hắn đều chú ý tới tại trong vòng tròn lấy tỉnh táo khắc nghiệt chứ danh tiêu công giờ phút này chính không nhúc nhích đứng tại máy móc trước c a o mày trong ánh mắt tràn đầy suy tư cùng hoang mang tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ không biết tiêu công đến tột cùng là phát hiện cái gì nhưng người nào cũng không dám mở miệng q cái dày s ư ở n g chủ nhiệm lưu kim sơn càng là khẩn trương đến trong lòng bàn tay gỡ ra mồ hôi trong lòng bất ổn hòng hỏng chẳng lẽ lại là trong s ư ở n g khâu nào ra chỗ sơ xuất vị vị này thiết diện phán quan bắt được trong đám người chỉ có trần vũ phàm thần sắc bình tĩnh như trước hắn q u a n tay dù bận bận ung dung đứng ở một bên thậm chí khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không hắn đương nhiên biết tiêu chí hành vì sao dừng lại bởi vì tiêu chí hành trước mắt bộ phận này máy móc kết cấu là lúc trước hắn tiến hành qua tỉ mỉ cải tạo bộ phận bộ phận này xỉ bờ ý bổ giờ độ khó tương đối lớn dính đến cơ học chất lưu vật liệu học cùng tinh vi máy móc t r u y ề n lực các loại nhiều cái lĩnh vực giao nhau tri thức cho dù là trần vũ phạm lúc trước vì thiết kế ra bộ này phương án cũng là tự g i a m mình ở trong văn phòng dòng g ã hai ngày hai đêm không có cho mắt mới cuối cùng vẽ ra hoàn chỉnh bản vẽ giờ n à khác này tiêu chí hành toàn bộ tâm thần đều lắm chìm tại trước mắt bộ này phức tạp mà tinh xả máy móc trên kết cấu ánh mắt của hắn từng tấp từng tấp đảo qua những n à y một lần nữa bài bố đ ư ờ n g ống đặc thu định chế ổ trục tòa cùng một cái tạo hình kỳ lạ mới tăng vi hình dịch c ắ p bơm trong miệng của hắn bắt đầu dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói lẩm bẩm không đúng cái này làm l ệ n h quặn đi hướng không phù hợp thông thường mục đích của nó tựa hồ không chỉ là hạ nhiệt độ cái này vòi phun góc độ tại sao là xoắn ố t hướng vào phía trong chẳng lẽ chẳng lẽ là vì tại ổ trục trong phòng chế tạo ra một cái cao tốc xoay tròn thể lòng xoáy còn có cái này dịch tắp b m công suất của nó rất nhỏ mà tại chuyển không phải vận kéo dài, lúc à m này phi tốc vận chuyển bên dưới từng cái nhìn như không chút nào muốn làm chi tiết tại trong đầu của hắn bị nhanh chóng sâu chối tổ hợp phân tích thôi diễn thời gian từng giây từng phút trôi qua nơi này an tĩnh đến đáng sợ chỉ còn lại có nơi x a m ặ t khác máy móc chuyển đến oanh minh tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn xem tiêu chí hành ngay cả t h ở mạnh cũng không dám ước chừng qua bảy tám phút đột nhiên tiêu chí hành cái kia khóa chặt lông mày đ ỗ n g nhiên một chút dán ra trên mặt của hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thậm chí là mang theo một tia rung động cùng mừng như điên phức tạp t h ầ n sắc hắn suy nghĩ minh bạch hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch thì ra là thế thì ra là thế cái này đây quả thực là thiên tài thiết kế tiêu chí hành nhịn không được ở trong lòng phát ra một tiếng sợ hãi thang ụ c á i này căn bản liền không phải một bộ đơn thuần làm lạnh bôi trơn hệ thống đây là một bộ cao áp mạch s u n g thức dòng xoáy bôi chân làm lạnh một thể hóa hệ thống nguyên lý làm việc của nó thật sự là quá xảo diệu truyền thống bôi chân phương thức đơn giản chính là dùng bơm dầu đem dầu bôi chân chuyển vận đến ổ trụ bên trong đến hình thành một tầng dầu màn g đưa đến bôi chân cùng hạ nhiệt độ tác dụng loại phương thức này đơn giản thô bạo nhưng hiệu suất không cao mà lại dầu bôi chân lượng tiêu hao to lớn nhưng trước mắt này cái thiết kế hoàn toàn là một loại khác mạch suy nghĩ nó thông qua hai cái mới tăng vi hình dịch tác bơm đem hồng tinh n ă hợp lại son loại này đặc thù bôi chân son lấy cao áp mạch xung hình thức tinh chuẩn rót và ổ trụ thất bên trong đồng thời những cái kia trải qua đặc thù góc độ thiết kế gọi phun sẽ để cho rót vào bôi chân son tại ổ trục trong phòng hình thành một cái cao tốc xoay tròn bôi chân son dòng xoáy cái này dòng xoáy tựa như một cái tiếp tục không ngừng ôn nhu mà cường đại tầm bảo hộ nó không chỉ có thể đem bôi chân son h o à n mỹ đều đều bao trùm đến ổ trục mỗi một hẻo lánh thực hiện không góc chết bôi c h â n cực đại thấp xuống mải b ò n càng quan trọng hơn là cái này cao tốc xoay tròn dòng xoáy bản thân liền mang đi to lớn nhiệt lượng nó làm lệnh hiệu suất cũng muốn so truyền thống làm lệnh tuyến ông cao không chỉ một cấp bậc mà thôi bôi trơn làm lệnh hai loại công năng vậy mà thông qua dạng này một loại không thể tưởng tượng phương thức hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau bộ này hệ thống không chỉ có để chụp cái nhận thay đổi chu kỳ thật to kéo dài càng là bởi vì lực ma sát diện rộng hạ thấp trực tiếp giảm mất cả máy năng lượng tiêu hao trách không được trách không được vừa rồi nhật ký bên trên số liệu biểu hiện máy móc này điện hao tổn thấp xuống mười lăm trở lên trước đó tiêu chí hành còn cảm thấy số liệu này có chút khoa trường hiện tại xem ra là một chút trình độ đều không có nghĩ thông suốt đây hết hạy tiêu chí hành chậm rãi ngầm đầu thật dài phun ra một hơi hắn nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt đã triệt để thay đổi nếu như nói trước đó là tiền bồi đối với hậu bối xem kỹ cùng động viên như vậy hiện tại thì nhiều mục tiêu thuần ý, bình đẳng thậm chí là mang theo kính ý thưởng thức máy móc này tiêu chí hành nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt sáng rực nhìn về phía trần vũ p h ạ m trầm giọng hỏi là bị cải tạo qua thanh âm của hắn hấp dẫn chú ý của mọi người trần vũ p h ạ m đón ánh mắt của hắn bình tĩnh nhẹ gật đầu là một chữ đơn giản rõ ràng tiêu chí hành hầu kết trên dưới bóng l ú t nhích qua một cái truy vấn là ai cải tạo mặc dù trong lòng của hắn đã có đáp án nhưng hắn hay là muốn hôn thai nghe đến cái tên này trần vũ phạm thản nhiên hồi đáp ta hai người tại giao lưu thời điểm ở đây tất cả mọi người không dám lên tiếng quả nhiên là trần vũ phạm tiêu chí hành trong lòng mặc niệm một câu h á n nhẹ gật đầu trên mặt cố này thiết diện phán quan giống như lạnh leo c ứ n g rắn tựa hồ cũng h ò a tan mấy phần cải tạo mạnh suy nghĩ phi thường không tầm thường h á n đưa cho cực cao đánh giá lập tức hỏi trải qua ngơi cải tạo máy móc này tổng hợp hiệu suất sinh sản có thể tăng lên bao nhiêu trần vũ phạm hơi suy tư một chút cấp ra một cái tinh chuẩn số lượng tại lý tưởng trạng thái giới cao nhất có thể tăng lên mười bảy cân nhắc đến công nhân độ thuần thục cùng thép một lượt khác biệt bình quân xuống tới ổn định tại mười ba đến mười bảy ở giữa t cái số này vừa ra khỏi miệng không chỉ có là tiêu chí hành liền ngay cả phía sau hắn mấy vị kia trên ra cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mười ba đến mười bảy cái này đây quả thực là một con số kinh khủng phải biết đây chính là sơ máy cán thép a là toàn bộ nhà máy cổ h ọ n đối với loại này đã thiết kế đến tương đối thành thục hạng nặng công nghiệp máy cái tới nói đ ừ n g nói tăng lên mười cho dù là có thể tăng lên một hai đó đều đã là không tầm thưởng kỹ thuật đột phá tiêu chí hành trong lòng c à n g là nhấc lên kinh đảo hải lãng bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cải tạo máy móc này độ khó cao bao nhiêu đây cơ hội là tâu nga bên kia công nghiệp kết tình là vô số chuyên gia hợp lực mới chế tạo ra cực kỳ tinh vi cỡ lớn máy móc công trình máy này ô bên trong dương n ạ c phu 750 hình s ơ máy cán thép kết cấu bên trong tinh vi phức tạp tới cực điểm từng hệ thống ở giữa vòng v ò n g đắn sen không nói khoa trương chút nào đây chính là một cái tác động đến nhiều cái muốn đại không ảnh hưởng hệ thống khắc tính ổn định điều kiện tiên quyết vẹn vẹn đối với làm lệnh bôi chân hệ thống tiến hành như vậy có tính đột phá cải、tạo. ở trong đó lượng tính toán thiết kế độ khó quả thực là con số trên trời liền xem như đem hắn chính mình phóng tới trần vũ phạm vị trí bên trên tiêu chí hành để tay lên ngực tự hỏi hắn cũng tuyệt đối làm không được người trẻ tuổi này tại máy móc lĩnh vực thiên phú và tạo nghệ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tốt rất tốt tiêu chí hành nặng nề mà nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy tán thành tại mọi người trong ánh mắt phức tạp mấy vị kỹ sư bắt đầu đem tháo rỡ xuống sắc ngoài tân trang lần nữa trở về toàn bộ quá trình đâu vào đấy sau mười mấy phút máy móc khôi phục nguyên dạng lưu kim sơn lần nữa kéo vang lên t r u n g điện to lớn sơ máy cán thép một lần nữa phát ra huênh minh bắt đầu một vòng mới làm việc tiêu chí hành thì đứng ở một bên xuất ra cái kia mang theo người lạp vọng dùng bút máy ở phía trên cực nhanh ghi chép cái gì nét mặt của hắn trước nay chưa có chuyên chú trải qua vừa rồi ngắn ngủi như thế thời gian tiêu chí hành đã phát giác hồng tinh nhà máy cán thép tuyệt không phải chỗ bình thường nhất là bên cạnh cái này gọi là trần vũ phạm người trẻ tuổi cũng không phải người bình thường lần này đối với hồng tinh nhà máy cán thép kiểm nghiệm hắn nhất định phải treo lên mười hai phần tinh thần cái này nhìn như phổ thông nhà máy rất có thể sẽ mang đến cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ tiếp xuống hơn một giờ bên trong một đoàn người tiếp tục tại xe số một thời gian tiến hành kiểm tra bộ phận liễn như là tiêu chí hành t r ư ớ c đ ó nói tới hắn muốn ước định là nhà này nhà máy các mặt cho nên kiểm tra hạng mục cũng đặc biệt chi tiết tỉ như tiêu dừng một vị ngay tại thao tác c ố máy lao sư phó để hắn đọc thuộc lòng an toàn sinh sản điều lệ có thể là kiểm tra phòng cháy cái chốt bên trong vành đai nước phải trang biến chất áp lực phải trang đạt tiêu chuẩn n ẫ u nhiên kiểm tra thí điểm xưởng phụ tùng thay thế nhà kho thẩm tra đối chiếu đài sổ sách cùng bật thật phải trăng nhất trí quản lý phải trăng vi phạm những này liên quan tới quản lý chế độ an toàn vi phạm phương diện kiểm tra tự nhiên có khoa kỹ thuật dài triệu tiểu vĩ cùng s ư ở n g chủ nhiệm lưu kim sơn hai người tiến lên đường đối triệu tiểu vĩ là dương s ư ở n g trưởng tướng tài đắc lực cũng là trong s ư ở n g quản lý nhân tài hắn đem trong s ư ở n g các h ạ n g đ i ề u lệ chế độ nói chính là đạo lý rõ ràng để tổ chuyên gia các thành viên liên tục gật đầu lưu kim sơn cũng là ở một bên không ngừng bổ sung giải thích bật điệu ra một đầu mồ hôi trần vũ phạm thì mừng rỡ thanh nhàn hắn chỉ là đi theo đội ngũ phía sau chỉ có tại gặp được trọng yếu nhất nhất chuyên nghiệp vấn đề kỹ thuật lúc hắn mới có thể mở miệng xe số một ở giữa chỉnh thể biểu hiện có thể nói là phi thường xuất sắc cơ hội không có để tổ chuyên gia lấy ra cái gì mà bệnh mắt thấy thời gian sắp đến chưa rồi ngay tại tất cả mọi người coi là sáng hôm nay kiểm tra liền muốn thuận lợi như vậy lúc kết thúc tiêu chí hành bước chân nhưng lại tại một máy to lớn rèn dập cô máy trước ngừng lại đây là một máy hai nghìn tính bằng tấn máy ép sức nước phụ trách đem sơ máy cản thép đưa tới thép một tiến hành cao hơn độ chính xác rèn đúc tạo hình máy móc này cũng ngừng một chút tiêu chí hành thanh âm vẫn như cũng là không mang theo tình cảm bình thản chúng ta muốn tiến hành kiểm tra tốt tốt liệu kim sơn không dám chậm trễ chút nào lập tức chạy tới để ngay tại thao tác máy móc hai tên rèn dừng lại trong tay sống nương theo lấy một trận hệ thống si lanh đặc thù tt ê ê âm thanh to lớn rèn dập cánh tay chậm rãi đình chỉ động tác cùng vừa rồi một dạng quá trình tiêu chí hành mang theo dưới tay hắn mấy tên kỹ sư lần nữa lấy ra chuyên nghiệp công cụ bắt đầu tháo rỡ cùng kiểm tra lần này tâm tình của mọi người rõ ràng so vừa rồi bung lòng không ít dù sao ngay cả phức tạp nhất sơ máy cán thép đều hoàn mỹ vượt qua kiểm tra máy này kết cấu tương đối đơn giản một chút rèn dập cơ chắc hẳn lại càng không có vấn đề gì nhất là trần vũ p h ả m vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nhưng mà cũng không lâu lắm ngay tại v ù i đầu tháo rỡ một cái hạch tâm dịch g á p phiệt tổ tiêu chí hành lại một lần nữa không có dấu hiệu nào ngừng lại hắn duy trì xoay người tư thế cả người giống như là bị làm định thân pháp một dạng cứng ngắc ngay tại chỗ tiêu chí hành ánh mắt nhìn t r ò n g chọc vào trước mặt mở ra phiệt tổ lông mày lần nữa chăm chú đ i ệ tỏa lại là loại cảm giác này quen thuộc vừa xa lạ cảm giác trước mắt cái này dịch á p hệ thống điều khiển cùng trong đầu của hắn cất giữ máy móc này nguyên bản bản vẽ lại một lần xuất hiện to lớn khác biệt h i ệ n nhiên là trải qua hậu kỳ cải tạo chỗ này cải tạo trình độ phức tạp so với vừa rồi sơ máy cán thép bên trên bộ kia bôi chân hệ thống lại là chỉ có hơn chứ không kém mà hắn tiêu chí hành lại một lần ngay đầu tiên không thể xem hiểu trong đó nguyên lý làm sao lại liên tục kiểm tra hai đài hạch tâm thiết bị vậy mà đều trải qua cực kỳ phức tạp vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết chiều sâu cải tạo loại chuyện này tiêu chí hành g á n thể tại hắn dài đến hai mươi năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong cho tới bây giờ không có đ ư ợ ả i đây quả thực là gặp quỷ. chương 604, t i ê u chí đi lại bị nạn đổ nhân dân sức mạnh chương 604, t i ê u chí đi lại bị nạn đổ nhân dân sức mạnh lần này t r u n g quanh tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp nếu như nói lần thứ nhất tiêu chí hành tại sơ máy cán thép trước dừng lại mọi người còn tưởng rằng hắn chỉ là phát hiện cái gì vấn đề nhỏ như vậy hiện tại tiêu chí hành lại một lần nữa lấy hoàn toàn giống nhau tư thế tư thế tại máy này rèn dập cơ trước trong trái tim tất cả mọi người đều nổi lên nói thầm nhất là cùng nhau tùy hành cái kia bốn vị kỹ sư nội tâm của bọn hắn bị trục kích so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn bọn hắn cùng tiêu chí hành nhận biết nhiều năm hiểu rất rõ ra hòa này tại công nghiệp bộ lệ thuộc trực tiếp sắt thép trong sở nghiên cứu tiêu chí hành chính là thần thoại một dạng tồn tại năng lực học tập của hắn cùng sức quan sát mạnh đến mức gần như yêu nghiệt vô luận cỡ nào tuyến đầu cỡ nào phức tạp đầu đề chỉ cần đến trong tay hắn hắn luôn có thể dùng thời gian ngắn nhất bắt lấy hạch tâm nhất bản chất mặt khác kỹ sư phí hết tâm huyết làm ra thiết kế đưa cho tiêu chí hành xem xét hắn thường thường chỉ cần quét dọn vài lần liền có thể lập tức minh mạch trong đó thiết kế mạch suy nghĩ nhưng hôm nay ngay tại cái này hồng tinh nhà máy cán thép xe số một thời gian tại ngắn ngủi hơn hai giờ bên trong vị này trong mắt bọn họ không gì làm không được tiêu công vậy mà bị liên tục làm khó hai lần t r ư ơ n g công ngươi nhìn tiêu công đây là một cái mang theo kính đen cấp năm kỹ sư rốt cục kìm nén không được trong lòng kinh hãi hắn thấp giọng tiến đến bên cạnh một vị hơi lớn tuổi cấp bốn kỹ sư bên hai trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dám tin run dậy phản phất nhìn thấy cái gì phá vỡ nhận biết sự t ì n h vị tia họ trương kỹ sư giờ phút này cũng là cao mày ánh mắt nhìn chằm chặp tiêu chí hành bóng lưng hắn không quay đầu lại chỉ là dụng thanh â m cực thấp đáp lại nói đừng nói chuyện nhìn kỹ tiêu công biểu lộ đoán chừng là lại đang máy móc này bên trong phát hiện một cái hoàn toàn mới đầu đề hoàn toàn mới đầu đề cấp năm kỹ sư con n g ư ơ i đ ỗ n g nhiên cò r ụ t lại tại cái này nho nhỏ nhà máy cán thép s ư ở n g bên trong tại một máy cũ kỹ tâu nga rèn dập trên máy nói buộc cái gì có thể sự thật liền bày ở trước mắt không phải do bọn hắn không tin lúc này tiêu t r í hành đã hoàn toàn che giấu ngoại giới hết thẻ khoái nhiễu trong thế giới của hắn chỉ còn lại có trước mắt cái này bị mở ra dịch á p p h í tổ đang trầm tư đến công việc nghiên cứu bên trong sau hắn bên thai các công nhân thao tác mặt khác máy móc tiếng oanh minh phản phất cũng dần dần đi xa bất quá tiêu chí hành mày nhữ lại đến sâu hơn lần này hắn không tiếp tục vẹn vẹn dựa vào đại não đi nghĩ việc đông hắn từ chính mình trong túi công văn lấy ra một chi g ọ t đến cực nhọn bút chỉ sau đó hắn lại từ trong túi láo trên lấy ra một thanh trồng chất thức tính tiêu chí hành nửa ngồi tại tràn đầy dầu nhất máy móc bên cạnh đem bản bút ký của mình mở ra bắt đầu ở phía trên cực nhanh tô tô vẽ vẽ đứng lên n g o i bút của hắn ở trên giấy tốc độ di động nhanh phát ra tiếng vang xào xạc từng cái phức tạp cơ học công thức thể lưu mô hình còn có tinh vi kết cấu sơ đồ phát thảo toàn bộ tại dưới n g o à i bút của hắn không ngừng h i ệ n hiện ngón tay của hắn thỉnh thoảng sẽ tại tính toán thức bên trên thật nhanh kích thích mấy lần tiến hành mấu chốt số liệu thử lại phép tính s ư ở n bên trong tia sáng có chút lờ mờ tiêu chí hành đem mặt đụng đến cách c u ố n vở rất gần thần sát chuyên trú tới cực điểm hắn một bên m ẽ còn vừa ở trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm không đúng cái này bên cạnh thông thiệt thiết kế sẽ tạo thành áp lực cực lớn hao tổn cái này tại hệ thống si lanh thiết kế bên trong là tuyệt đối cấm kỵ không hợp lý trừ phi trừ phi tác dụng của nó căn bản cũng không chẳng lẽ là lợi dụng rèn dập đầu truy rơi xuống trong n g á y mắt đó sinh ra con ép tiến hành tích xúc năng lượng ý nghĩ này quá điên cuồng con ép năng lượng cực không ổn định tràn đầy tính phá hư cao tần mạch sung làm sao có thể bị hữu hiệu lợi dụng ngòi bút của hắn tại trên cuốn vợ điểm mạnh một cái gậy đi nguyên một đoạn vừa mới thành lập mô hình sau đó lại xảy ra khác một nhóm từ một cái mới góc độ bắt đầu thô diễn lại nhìn nơi này mấy cái này vi hình giảm sắc k h í phương thức sắp xếp không phải tuyến tính cũng không phải ma trợt thức mà là bày biện ra một loại một chủng loại giống như thanh học lĩnh vực hach mô h o ặ từ cộng hưởng kết cấu đây là muốn làm cái gì điên rồi đi chẳng lẽ là muốn dùng hệ thống xi lanh đi chủ động triệt tiêu rèn dập lúc sinh ra máy móc cầm h ư ợ n g ý nghĩ này vừa n ô ra liền ngay cả tiêu chí hành chính mình cũng giật nảy g mình dùng chất lỏng đi đối kháng sắt thép chấn động đây quả thực là thiên phương dạ đảm tại tiêu chí hành chuyên chú tính toán cùng lần lượt bản thân lật đổ bên trong thời gian lặng yên trôi qua lần này hắn c h ọ n vẹn bỏ ra mười phút đồng hồ tiêu chí hành viết xong cuối cùng một b ú t hắn nhìn xem chính mình trên cuốn vở cuối cùng năng lượng tuần hoàn mô hình cả người triệt để g â y n ẩ n cả người bộ này mô hình là hắn dùng lý luận cùng tính toán đẩy ngược đi ra trải qua thử lại phép tính cũng hắn o toàn à thành n hành trên chán, bất bất diện tầng Tiêu bất bất một chí chi hôi h lập. giác ra đã mồ mịn. nắm bút chỉ tay thậm chí đều bởi vì dùng sức quá độ mà có một chút trắng bệnh hắn suy nghĩ minh bạch huyền bí trong đó có thể chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch hắn mới cảm giác được một cỗ kho nói nên lời to lớn rung động bộ này hệ thống si lanh cải tạo hay tâm m ạ c h suy nghĩ đơn giản có thể dùng phỉ di suy t ư bốn chữ để hình dung g e n dập c ố may trong lúc làm việc mỗi một lần trọng truy rơi xuống đều sẽ sinh ra lực chủng kích to lớn cùng phản tác dụng lực loại lực lượng này sẽ thông qua máy móc kết cấu truyền tại máy móc nội bộ hình thành một loại cao tần lực phá hoại cực mạnh máy móc cộng hưởng vì tiêu trừ loại cộng hưởng này toàn thế giới tất cả nhà máy thiết kế mạch suy nghĩ đều là tại cỗ máy giàn khung trên kết cấu dùng càng dày càng nặng vật liệu đi chọi cứng dùng cương tính đi đối kháng chấn động nhưng trước mắt này cái thiết kế đâu vậy mà phương pháp trái ngược thông qua bộ này cực kỳ phức tạp như đồng thanh học cộng hưởng khang bình thường dịch á p phi tổ đem tính phá hư máy móc cộng hưởng năng lượng cho hấp thu đây là dùng l u tính chất lỏng hóa giải cương tính trung kích sau đó lại thông qua một bộ khác xảo diệu đơn hướng ban kết cấu đem gỗ này bị hấp thu năng lượng chuyển hóa làm thuần túy dịch ráp có thể chứa đựng đứng lên làm lần tiếp theo rèn dập trợ lực đây cũng không phải là đơn giản cải tạo đây quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ thần lai、like、chi bút đây là một cái đem lực phá hoại chuyển hóa làm sức sản xuất tuyệt diệu thiết kế bộ này hệ thống không chỉ có thể cực đại giảm xuống máy móc hao tổn kéo dài sử dụng bởi thọ càng là bởi vì triệt tiêu cộng hưởng để rèn dập độ chính xác đạt được bay vọt về chất đáng sợ nhất vâng bởi vì thu về một bộ phận năng lượng nó rèn dập hiệu suất cùng tốc độ cũng tất nhiên sẽ đạt được rõ rệt tăng lên Quái vật thật là một cái quái vật tiêu chí hành ở trong lòng dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh â m tự l ầ m b ầ m đây cũng không phải là thiết kế đây là nghệ thuật đây là công nghiệp lĩnh vực bạo lực mỹ học hắn chầm dại khép lại l là... a p t o động tác đều có chút cứng n g ắ t lại tiêu chí hành đứng người lên từ trong túi móc ra một khối khăn tay màu trắng lấy mắt tiến xuống tỉ mỉ lau động tác này để hắn phân loạn như cỏ suy nghĩ đạt được chỉ chốc lát giảm sóc một lần nữa đeo lên kính mắt sau tiêu chí hành quay người nhìn về phía trong đội mũ một mặt lạnh nhạt trần n ũ phàm thanh em của hắn đều mang tới hơi khẳng h ẳ n đây là cực độ chấn kinh sau đưa tới khô k ố c nơi này cải tạo lối suy nghĩ chi xào d ư ợ u đã vượt ra khỏi ta trước mắt tất cả nhận biết đây cũng là ngươi làm trần vũ phạm vẫn như cũng là bộ kêu biểu tình bình tĩnh phản g phất đây hết thể đều đương nhiên hắn đón tiêu chí hành ánh mắt khẽ gật đầu một cái nói ra đúng vậy đạt được khẳng định trả lời chắc chắn tiêu chí hành trên khuôn mặt biểu lộ mặc dù biến hóa không lớn nhưng hắn nội tâm lại sớm đã là sóng cả mánh liệt thật lâu không cách nào lắng lại lúc trước hắn hay là quá xem thường trần vũ phạm người trẻ tuổi này trình độ kỹ thuật đến tột cùng cao bao nhiêu hiện tại còn có nói nhưng là hắn thiết kế mạch suy nghĩ hắn loại kia phương thức tư duy tuyệt đối là vượt mức quy định là thiên mã h à n h không là hoàn toàn không câu nghệ tại hiện hữu công nghiệp hệ thống giàn cung hai nơi này cải tạo nếu như đem thiết kế nguyên lý lấy ra phân tích trong đó dính đến kỹ thuật cũng không tính đỉnh tiêm thâm ảo một cái cơ sở vững chắc cấp bảy kỹ sư cũng có thể biết được những kỹ thuật này nguyên lý nhưng vấn đề là trước lúc này ai có thể nghĩ tới qua loại này cải tạo mạch suy nghĩ ai có thể nghĩ tới đem cơ học chất lưu dòng xoáy hiệu ứng cùng tinh vi bôi trơn kết hợp với nhau ai có thể nghĩ đến đem thanh học lĩnh vực cộng hưởng triệt tiêu lý luận ứng dụng đến một máy ngốc đại hát thô rèn d ậ p trên máy đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn lại hoàn toàn xem không hiểu căn bản nguyên nhân bởi vì hắn tư duy còn dừng lại tại như thế nào ưu hóa hiện hữu kết cấu phương diện bên trên mà trần vũ phạm tư duy cũng đã nhảy lên đến như thế nào từ t ầ n g dưới chót trên logic đi phá vỡ hiện hữu kết cấu hoàn toàn mới v i độ loại t r ê n lệch này đã không phải là kỹ thuật đẳng cấp có thể cân nhắc đây là một loại trên lý niệm thay mặt é m tại xe số một ở giữa kiểm tra kết thúc về sau đã đến cơm chưa điểm tiêu công các vị chuyên gia các vị lãnh đạo khoa kỹ thuật dài triệu tiểu vĩ nhìn đồng hồ tay một chút vẻ mặt tươi cười đi tới đến giờ cơm mọi người cũng đều vất vả cho tới chưa nếu không chúng ta trước hết đi nhà ăn ăn cơm rau dưa nghỉ ngơi một chút buổi chiều chúng ta lại tiếp tục tiêu chí hành từ phức tạp trong suy nghĩ lấy lại tinh thần hắn mắt nhìn bên người mặt lộ vẻ mệt mỏi kỹ sư bọn họ nhẹ gật đầu thế là một đoàn người liền tại triệu tiểu vĩ cùng trần vũ phạm dẫn đầu xuống hướng phía nhà máy nhà ăn đi đến mấy vị đồng chí chúng ta nhà máy cán thép nhà ăn mặc dù so ra kém phía ngoài khách sạn lớn nhưng bếp sau sư phụ tay nghề cũng không tệ lắm đi trên đường triệu tiểu vi nhiệt tình giới thiệu ý đồ sinh động một chút có chút trầm m u ộ n bầu không khí tất cả mọi người có cái gì thích ăn hoặc là có cái gì ăn k i ế g cứ nói với ta ta cái này đi ăn bài bếp sau cho mọi người đơn mở tiểu táo c a m đoan để mọi người ăn ngon uống ngon không cần tiêu chí hành khoát tay á o ngữ khí bình thản cự tuyệt chúng ta là tới kiểm tra công tác không phải đến hưởng phúc không cần thiết làm đặc thù hóa hắn nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia đồng dạng hướng phía nhà ăn đi đến các công nhân trầm giọng nói ra công nhân các minh đệ ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì cái này t ố ta triệu tiểu vi gặp hắn thái độ kiên quyết cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý trong lòng lại âm thầm b ộ i phục vị này tiêu công mặc dù nghiêm khắc nhưng tác phong này đúng là không thể chê rất nhanh đám người liền đi tới không gian rộng rãi tiếng người v i ê n náo nhà máy nhà ăn một cỗ d o đồ ăn hương mồ hôi vị cùng sắt thép khí tức hỗn hợp mà thành đặc biệt hương v ị đập vào mặt tràn đầy lửa nóng sinh hoạt khí tức triệu tiểu vi dẫn mấy người đến gần một chi xếp hàng đội ngũ các công nhân lập tức chào hỏi để những người lãnh đạo tới trước mua cơm đang đánh cơm phía sau cửa sổ hà vũ trụ mặc sạch sẽ quần áo lao động màu trắng ngay tại tay chân lanh l trần ca các ngươi tới rồi hà vũ trụ liếc mắt liền thấy được trong đám người trần vũ phạm trên mặt lập tức lộ ra hưng phân d á n g tươi cười nhiệt tình chào hỏi một tiếng trần vũ phạm gật đầu cười đối với hắn nói ra Chủ tử mấy vị này là đến chúng ta nhà máy kiểm tra công việc lãnh đạo cùng c h u y ê n g i a ngươi cho chúng ta đánh mười phần đồ ăn muốn tốt nhất mười người này theo thứ tự là năm vị từ bên ngoài đến kỹ sư hai vị từ bên ngoài đến lãnh đạo cùng triệu tiểu vĩ trần vũ phạm cùng lưu thắng đông được rồi không có vấn đề hà vũ trụ nghe chút sống lưng trong nháy mắt thẳng tắc hắn lồng ngực đập đến bành bành vang thanh â m vang dội nói mấy vị lãnh đạo chuyên gia hôm nay liền để các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta ta nói với các ngươi cam đoan so q u ố c doanh tiệm cơm còn tốt ăn từ khi được trần vũ phạm chỉ điểm lại bị trao quyền cho cấp dưới đến s ư ở n g ma luyện mấy tháng tâm tính sau hà vũ trụ t r ủ nghệ cùng tâm tính đ ề u phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hiện tại trở lại nhà ăn bếp sau cả ngươi hắn đều tràn đầy trước nay chưa có tự tin làm trở lại mấy ngày nay các công nhân phản hồi chính là chứng minh tốt nhất đại gia hỏa đều đang ổn xỏa trụ lần này sau khi trở về cưng biến thành người khác giống như cái kia x à o rau tay nghề quả thực lạ thần cơm ở căn tin đồ ăn so trước kia thơm không chỉ gấp mười lần chỉ gặp hà vũ trụ v ơ lấy môi lớn động tác g ọ n gàng hãn từ phía sau mấy cái kia nóng hôi hổi trong chậu lớn cho mỗi cá nhân đều đánh lên tràn đầy một bữa cơm hộp đồ ăn cơm l à i óng ánh sáng long lanh cơm trắng t r ố n g đến nổi bật món ăn cũng coi như không tệ khoai tây đốt c cả à tím cải trắng thịt xào sợi khoai tây chua tay vẫn xứng một chút sướng miệng ướp củ cải đồ ăn rất mau đánh tốt một đoàn người tìm hai cái bản liệu cùng một chỗ ngồi xuống tiêu chí hành bưng trĩu nặng m ộ t cơm nhưng không có lập tức gặp b ú a ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua náo nhiệt này phi phạm nhà ăn bốn chỗ đều là vừa mới hoàn thành buổi sáng công tác các công nhân bọn hắn top năm top ba ngồi cùng một chỗ một bên miệng lớn l â y lấy đồ ăn một bên cao hứng bừng bừng trò chuyện tiếng cười nói chuyện với nhau âm thanh bắt đ ú a tiếng va chạm đan vào một chỗ tạo thành một khúc một mặt nhất cũng nhất động lòng người lao động hóa âm tiêu chí hành đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ loại không khí này trong tháng t r ư c hắn phản p h t lại về tới hai mươi năm trước v ề tới chính hắn hay là tứ cựu thành đệ nhất cương thiết h á n bên trong một cái bình thường kỹ thuật viên nhân đại lúc kia quốc gia càng nghèo điều kiện càng khổ cơm ở căn tin đồ ăn cũng còn lâu mới có được hiện tại tốt như vậy bình thường chính là một hai cái bánh cao lương liền một bát cơ hồ không nhìn thấy váng dầu canh rau nhưng là loại này tinh thần đầu là giống nhau sẽ không bởi vì thức ăn kém mà nói chút nào giảm bớt đại gia hỏa tụ cùng một chỗ trần trụi cánh tay chạy mồ hôi vì một cái cùng chung mục tiêu mà phấn đấu lửa nóng sức mạnh cùng trước mắt một màn này ra sao nó tương tự tiêu chí hành tâm lý dâng lên một cỗ đã lâu dòng nước cấm đây mới là chúng ta quốc gia này chân thật nhất có sức mạnh nhất dáng vẻ a không phải những cái kia bày ở trong phòng họp báo cáo cũng không phải những cái kia khắc ở trên văn kiện số lượng mà là cái này hàng ngàn hàng vạn bình thường người dân lao động dùng hai tay của bọn hắn dùng bọn hắn mồ hôi cộng đồng hội tụ thành một cỗ đủ để thôi động quốc gia quần quận hướng về phía trước bàn g bạc lực lượng đây chính là chúng ta quốc gia này có thể nhanh chóng phát triển nguyên nhân c á c bản đây là thuộc về nhân dân lực lượng hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm linh năm trần vũ phạm ta đã thấy rất nhiều thiên tài nhưng bọn hắn đều gọi ta thiên tài chương sáu trăm linh năm trần vũ phạm ta đã thấy rất nhiều thiên tài nhưng bọn hắn đều gọi ta thiên tài tiêu chí hành thu hồi suy nghĩ cầm lấy bữa bắt đầu ăn cơm hắn gắp lên một khối bị nước tương bao khỏa đến bóng loáng tỏa sáng cả tím ngay bình thường tiêu chí hành đối với ăn uống cũng không bắt b ẻ làm một tên quanh năm nhào vào công việc nghiên cứu bên trên một đường kỹ sư hắn đại bộ phận thời điểm đều tại phòng thí nghiệm hoặc là xưởng tùy tiện g ặ m cái bánh bao liền đối phó một trận nhưng hôm nay bận rộn cả một cái buổi sáng tinh thần lại độ cao tập trung trong bụng cũng đúng là bụng cả tím đưa vào trong miệm nguyên bản có chút hứng hở tiêu chí hành ánh mắt lại đ ố n g nhiên ngưng tụ mỹ vị cái này cả tím cũng quá ăn ngon cả tím hầm đến hỏa hầu m ư ờ i phần hình thái vẫn còn bảo trì chỉ hoàn chỉnh đ ũ i nhẹ nhàng đụng một cái cái tia no bụng hút nồng đậm nước tương thịt cả ngay tại trên đầu lưỡi hóa ra một cố nồng đậm tương hương trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung mặt bên trong mang n g ọ t còn mang theo một tia nhàn nhạt tỏi hương mùi vị tia thuần hậu bá đạo cấp độ cảm giác rõ ràng thế này sao lại là nhà ăn cơm tập thể có thể làm ra tới trình độ đây rõ ràng chính là quốc doanh khách sạn lớn bên trong đại sư phụ thiên vị mới có thể xào đi ra tay nghề tiêu chí hành hơi kinh ngạc lại gấp lên một búa cải trắng thịt xào món ăn này nhất là khảo nghiệm một cái đầu bếp hoa hậu trong phòng ăn làm món ăn này cải trắng thường thường đều xào đến giặt dẻo ra rất nhiều nước miếng thịt cũng là vừa già lại củi nhưng trước mắt mâm này cải trắng đ a m thanh thúy xuống miệng rau quả lại như cũ tươi non mỗi một phiến rau quả bên trên đều đều đều bọc lấy một t ầ n g nóng ánh mỡ heo tại dưới ánh đèn lóe mê người q u a n t r ạ c h bên trong miếng thịt càng là béo gầy dao nhau mỏng như tờ giấy bắt đầu ăn tươi non đ ạ răng miệng lây đều là thuần túy mùi thịt khó được nhất là món ăn này bên trong còn mang theo bạo hỏa mãnh liệt xào mới có thể kích phát ra nổi khí cái này tại nhà ăn cơm tập thể bên trong thế nhưng là đầy đủ đồ vật chân quý a tiêu chí hành lại nếm thử một miếng sợi khoai tây chua c a y sợi khoai tây cắt đến phẩm chất đều đều chuẩn bị rõ ràng cảm giác càng là tuyệt thanh thúy vui mừng không có chút nào mềm mại cảm giác vị chua cùng vị cay tỷ lệ càng là điều hòa đến có thể s ư n g hóa mỹ nhiều một phần t h ì sông thiếu một p h ầ n t h ì quả ba đạo đồ ăn vào trong bụng tiêu chí hành cái kia vốn chỉ là có chút đói khát dạ dày giờ phút này triệt để bị tỉnh lại hãn khẩu bị mở rộng cũng không khắc khí liền ó n g ánh cơm trắng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn không riêng gì hắn tiêu chí hành đ ồ n g hành mấy vị kia kỹ sư còn có hai vị kia từ công nghiệp bộ tới cán bộ lãnh đạo giờ phút này cũng đều là không sai biệt làm phản ứng bọn hắn ngay từ đầu còn muốn b ư n g điểm giá đỡ ăn đến nhã nhặn một chút có thể đồ ăn này thật sự là quá thơm không ăn mấy ngụm tất cả mọi người liền đều bông u xuống thận trọng trong lúc nhất thời trên bàn cơm chỉ còn lại có liên tiếp hô lộ hô lộ ăn cơm âm thanh ông trời ơ i cái này đây cũng quá ă n đi đây thật là các ngươi phòng ăn cơm tập thể tại sao ta cảm giác so tiệm cơm tiệc lớn còn hương lao trương nhanh nếm thử khoai tây này kia ta chưa từng đến qua như thế g i ò n các ngươi hồng tinh nhà máy cán thép các công nhân thật sự là hạnh phúc mỗi ngày có thể ăn vào mỹ vị như v ậ y đồ ăn đầu bếp này tay nghề thần phong quyển tàn vân đằng sau tất cả mọi người dựa vào thành ghế bên trên sờ lấy chính mình tròn bao bụng trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn t h ầ n s á c bọn hắn triệt để bị đua xuống dùng khăn đ n giấy lau miệng hắn nhìn về phía triệu tiểu vĩ từ đáy lòng tán nói triệu khoa trường các ngươi hồng tinh nhà máy cán thép nhà ăn đầu bếp trình độ thật không đơn giản a tay người này s á c thực không thể so với những cái kia quốc doanh khách sạn lớn tay cầm mồi sư phụ kém cái này mấy món ăn đều là vừa rồi cửa sổ cái kia đầu bếp làm ra vấn đề này lưu thắng đông cướp trả lời trên mặt hắn mang theo một tia thần bí dáng tươi cười gửi hát hát nói tiêu công ngài nói chính là hà vũ chủ đi t à i nấu nướng của hắn tại xưởng chúng ta bên trong s á c thực tính không sai lưu thắng đông cố ý dừng một chút thừa nước đục thả câu nhưng là tại xưởng chúng ta bên trong hắn vẫn còn không tính là, là chủ nghệ tốt nhất cái kia lời này vừa ra đang ngồi những khách nhân đều ngây n g ẩ n cả người trên bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt tiến tĩnh cái gì trước đó cái kia đeo kính cấp năm kỹ sư h i ế u kỳ đầy kính mắt h á n v u a còn dừng ở giữa không trung trên mặt biểu lộ tràn đầy ngạc nhiên lưu công ngài lời này là có ý gì tay nghề này cũng còn không phải tốt nhất chẳng lẽ các ngươi trong phòng ăn còn cất dấu so vừa rồi cái kia gì hà vũ trụ nấu cơm lợi hại hơn đại sứ phụ lưu thắng đông cười cười đến đặc biệt xán lạ hắp đầu sau đó nói lời kinh người nói là xưởng chúng ta bên trong nhưng không phải tại trong phòng ăn bởi vì tại chúng ta hồng tinh nhà máy cắn thép công nhận chủ nghệ người tốt nhất hắn nói đưa tay chỉ bên cạnh một mực không nói lời nào trần vũ phạm chính là chúng ta trần vũ phạm trần phó khoa trưởng cái gì là hắn trong ánh mắt tất cả khách nhân ánh mắt đều bám ộ t chút toàn bộ tập trung đến trần vũ phạm trên thân mọi người trong ánh mắt chan đầy giật mình cùng không dám tin kỹ sư cùng đâu b ế p cái này đây là hai cái cực kỳ xa đều đánh không đến nghề nghiệp a trần vũ phạm tại công nghiệp trên kỹ thuật là một thiên tài điểm này bọn hắn đã vừa mới linh giáo qua nhưng bây giờ ngươi nói cho ta biết hắn nấu cơm vậy mà so vừa rồi cái kia chủ nghệ kinh người biết trường còn muốn lợi hại hơn cái này cái này sao có thể liền ngay cả luôn luôn trầm ổ n tiêu chí hành giờ phút này trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin hắn cảm thấy chuyện này thật sự là có chút quá mơ hồ lưu thắng đông nhìn xem mọi người bộ dáng này liền biết bọn hắn không tin hắn hắn g dọn một cái tiếp tục giải thích nói mọi người đừng không tin chuyện này chúng ta toàn nhà máy trên dưới đều biết liền nói cái này h à vũ t r ụ hắn trước kia chủ nghệ mặc dù cũng vẫn được nhưng cùng hiện tại so đây chính là kém xa chính là đoạn thời gian trước chúng ta trần khoa trường nhìn hắn c h ị học Tiện、tay i ệ n t chỉ điểm hắn vài tay liền ăn tết vài ngày như vậy công phu hà vũ trụ chủ, chủ nghệ liền có như bây giờ thoát thai hoàn cốt tiến bộ muốn nói trần khoa t r ư ở n g chủ nghệ cái kia tại s ư ở n g chúng ta bên trong thật sự là tiếng lành đồn xa năm ngoái mùa đông hắn tự mình hạ trù tại chúng ta nhà ăn làm qua một lần lợn rừng yến nói đến lợn rừng yến b a chữ lưu thắng đông vô ý thức liếm môi một cái phá ả phất lại dư vị lên ngày đó tư vị ông trời ơ i đó mới gọi một cái l ư ơ n a mùi vị đó một bên triệu tiểu vĩ cũng tranh thủ thời gian gật đầu làm chứng không sai không sai ta có thể làm chứng ngày đó lợn rừng yến ta đến bây giờ còn nhớ kỹ mùi vị kia đâu đó là đời ta n ế m qua bữa ăn ngon nhất cơm không riêng gì hai người bọn họ liền ngay cả bàn bên mấy cái đang dùng cơm công nhân nghe đến bên này nói chuyện cũng không nhịn được bu lại một năm miệng mới ra nhập tiền đến đúng đúng đúng trần khoa trường trung nghệ đây tuyệt đối là chúng ta tứ cựu thành thứ nhất lợn d ừ n g yến ngày đó ta đẩy nửa giờ đội liền bị ăn được một vụm cái kia thịt hầm đến lại hương lại nát cửa vào liền hóa hiện tại nhớ tới ta còn chảy nước miếng đâu lần này tiêu chí hành bọn người làm u ố n không tin cũng không được một người nói là khoác lát hai người nói là t r ư n g hợp nhưng bây giờ nhiều người như vậy đều nói chắc như đinh đóng cột vậy chuyện này tám thành chính là thật bọn hắn nhìn về phía trần vũ phàm ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên càng thêm ngạc nhiên người trẻ tuần này không gần như chỉ ở công nghiệp trên kỹ thuật là cái yêu nghiệt vậy mà còn cất giấu một tay kinh người như thế chủ nghệ chờ một chút cái kia đeo kính kỹ sư bé nẹ bắt l ấ y trong lời nói một cái từ mấu chốt hắn còn mò hỏi các ngươi mới vừa nói lợn rừng các ngươi trong xưởng còn tổ chức mọi người nếm qua t h ì t heo rừng đầu năm nay lợn rừng cũng không tốt làm a các ngươi là từ lâu tới vấn đề này lập tức liền do bên cạnh một cái phản ứng nhanh nhất công nhân đột đáp hạ l ư ỡ n ngực thân mang trên mặt không gì sánh được tiêu ngạo cùng sùng bái lớn tiếng nói còn có thể là ở đâu ra đương nhiên là chúng ta trần khoa trưởng tự mình đến trên núi đánh trở về lời này vừa ra hiện trường lại là một mảnh thanh â m hít vào khí lạnh tiêu chí hành b ọ n người lại một lần nữa bị trấn kinh trần vũ phạm sẽ còn đi săn mà lại đánh còn không phải cái gì gà rừng tỏ rừng đây là lợn rừng a đây chính là trên núi hung manh nhất dã thú một chồng có câu nói rất hay một heo hai gấu tam lá hổ lợn rừng mức độ nguy hiểm tại rất nhiều lao thợ săn trong mắt thậm chí đều xếp tại lao hổ phía trước vật kia da dày thì béo lực lớn vô cùng còn mọc ra hai cây có thể tùy tiện đâm rách người bụng răng nanh liền xem như kinh nghiệm phong phú nhất lao thợ săn mang theo súng săn cùng chó săn cũng không dám tùy tiện đi t r e o t r ọ c trần vũ p h à m bời mà mấy cái công nhân nhìn thấy những n à y lãnh đạo các chuyên gia một mặt k h ô n g tin bộ dáng lập tức càng t hăng hái bọn hắn m ù n năm mười i ệ n g m bắt đầu giảng thuật lên đoạn kia sớm đã ở trong xưởng lưu truyền ra tới anh hùng sự tích ta nói với các ngươi trần khoa trường lúc đó đó mới gọi một cái rung manh p i thường ta nghe người ta giảng con lợn rừng kia cùng con nghé con giống như nặng hơn ba trăm cân trần khoa trường lúc đó ngay cả vũ khí đều không có mang tay không tấc sắt liền lên đi liền cùng cái k i a cảnh dương cương bên trên võ tùng đánh hổ một dạng hắn một cái phi thân liền cưới lên lợn rừng trên lưng cùng lợn rừng kia một phen b ậ t lộn nắm đấm cùng hạt mưa một dạng hướng xuống n ệ ngạnh xinh xinh đem con lợn rừng kia đánh củng các công nhân nói đúng mặt mày hớn hở nước miếng băng tung tóe phản phất bọn hắn lúc đó ngay tại hiện trường chính mắt thấy một dạng trần vũ phàm nghe được là dợ khóc dợi chỉ có thể bất đắc gì khoát tay á o được, rồi, được rồi, các trần k h o a trường ngài cũng đừng k i ê m tốn một cái công nhân lập tức phản bác chúng ta đều nghe sưởng trưởng lái xe ngô cương nói hắn lúc đó nhưng lại tại bên cạnh nhìn xem đâu hắn nói ngài lúc đó chính là như vậy mà lại so cái này còn bị phong lời này cũng là không phải không có lửa thì sao có khói năm ngoái trần vũ phạm ở trong núi bắt lợn rừng thời điểm dương sưởng trưởng lái xe ngô cương s á t thực ngay tại hiện trường lúc đó một màn kia để lại cho hắn cả đời khó quên khắc sâu ấn tượng về sau có một lần ngô cương uống rượu say liền e m lúc đó nhìn thấy chẳng diện thêm mắm thêm mối cùng mấy cái phải tốt nhân viên t ạ m vụ nói khoác một phen từ đây trần vũ phạm xích thủ đọ sức lợn rừng truyền thuyết liền ở trong xưởng lưu truyền ra đến trần vũ phạm nhìn mọi người hào hứng cao như vậy cũng lười giải thích nữa hắn chỉ là cười khoát tay á o cũng liền tùy bọn hắn đi các công nhân sức tưởng tượng cuối cùng vẫn là có hạn chút bọn hắn trong miệng cái kêu phiên kinh tâm động p h á c h xích thủ vật lộn kỳ thật vẫn là quá khoa trương tình huống thật vâng trần vũ phạm lúc đó chỉ dùng thật đơn giản hai quyền liền đem đầu kêu ba trăm cân lợn rừng cho tại chỗ lén chết căn bản là không có các công nhân miêu tả phiền t o á i ề n nghe được nhiều như vậy nhân viên tạp vụ sinh động như thật miêu tả tiêu chí hành cảm thấy coi như miêu tả này bên trong có như vậy một chút khoa trương thành phần nhưng đầu này hung mánh lợn rừng tám chín phần mười cũng là trần vũ phạm đi săn đến điểm này có độ tin cậy phi thường cao cái tiết như vậy xem ra cái này trần vũ phạm t r i ể n hiện ra năng lực có phải hay không có chút quá khoa trương trần vũ phạm mới bao nhiêu lớn hai mươi tuổi cũng đã là cấp sáu kỹ sư có được siêu việt thời đại thiết kế lý niệm mà lại kỹ năng cơ bản vững chắc tại hồng tinh nhà máy cán thép bên trong ngồi ở vị trí cao c h ú nghệ so quốc doanh tiệm cơm bếp trưởng còn lợi hại hơn nếu qua người đều khen không dứt miệng còn có thể một thân một mình tại trong núi sâu đi săn ba trăm cân l ợ n rừng đúng rồi tiêu chí hành đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến đứng lên trước đó tại trong bộ trong báo cáo hắn còn chứng kiến qua cái này trần vũ phảm còn tham dự qua bệnh bại liệt trẻ em vaccine lâm sàng nghiên cứu phát minh làm việc vì quốc gia đánh hạ y học nan đề làm ra cống hiến to lớn còn có sự phát hiện kia tại vang r ộ i cả nước ngay cả trong bộ đại lãnh đạo đều đang luyện trần thị kiện thể công cũng là trần vũ phảm một tay sáng lập điều này nói rõ hắn tại lĩnh vực y học đồng dạng có kinh người tạo nghệ công nghiệp nấu nướng đi săn y thể học khi chỗ này có không thể tưởng tượng thậm chí giữa lẫn nhau không liên hệ chút nào nhắn hiệu toàn bộ đều tập trung ở cùng là một người trên thân lúc mà lại không có bất kỳ cái gì phương diện trình độ là kém toàn bộ đều có cấp bậc chuyên gia biểu hiện rõ ràng chỉ là một cái mới ra đời người trẻ tuổi lại có thể mọi thứ thông còn mọi thứ tinh tiêu chí hành triệt để chấn kinh hắn cảm giác đầu góc của mình đều có chút không đủ dùng hắn đời này từ thiếu niên thời đại bắt đầu vẫn được người xưng là thiên tài hắn cũng không có cô phụ những người khác đối với mình xưng hô này xác thực đem chính mình toàn bộ sinh mệnh cùng tinh lực đều dâng hiến cho tổ quốc công nghiệp sự nghiệp qua nhiều năm như vậy tiêu chí hành một mực bị vô số người nước nhìn coi là hoa hạ công nghiệp tương lai hy vọng nhưng bây giờ tại kiến thức trần vũ phạm đây hết thể đằng sau tiêu chí hành mới lần thứ nhất phát hiện chính mình cùng người trẻ tuổi này s o ra tựa hồ kém đến quá xa trần vũ phạm loại này còn có thể được xưng là thiên tài sao không thiên tài cái tử này đã không đủ để hình dung hắn thậm chí có thể nói dùng thiên tài để hình dung hắn đều là một loại vũ l ụ hắn là một cái chân chính yêu nhiệt cùng trần vũ p h ả m loại này không nói đạo lý yêu nhiệt so ra chính mình cái này cái gọi là t h i ê n tài tựa hồ cũng lập tức liền trở nên chẳng khác gì so với người thường nếu như muốn miêu tả trần vũ phàm tình cảnh hiện tại tựa hồ thật sự có một câu vô cùng phù hợp thỏa đáng đó chính là ta gặp qua rất nhiều t h i ê n tài nhưng bọn hắn đều gọi ta t h i ê n tài hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm linh sáu trần vũ phàm vẫn là truyền kỳ a có chút khóc dòng dòng chương sáu trăm linh sáu trần vũ phàm vẫn là truyền kỳ a có chút khóc r ò n g dòng ăn cơm chưa xong lại đang trong phòng ăn nghỉ ngơi một lát một đoàn người lúc này mới một lần nữa khởi hành tiếp tục buổi chiều kiểm tra công việc bọn hắn c h ạ m thứ hai chính là số hai xưởng đi vào xô hai xưởng cửa lớn các công nhân nhiệt tình lao động lửa nóng khí t ứ c liền đập vào mặt nơi này tiếng động cơ gầm rú tựa hồ cũng càng thêm có lực càng thêm giàu có tiết tấu các công nhân tại r i ê n g phần mình trên cương vị vùi đầu gian khổ làm ra động tác nước chạy mây trôi tinh thần diện mạo dâng trào hướng lên toàn bộ xưởng đều tràn đầy g à n h giật t n g dây nỗ lực phấn đấu tinh khí thần kỳ thật trước kia số hai xưởng không khí cũng không có tốt như vậy tại hồng tinh nhà máy cán thép sáu cái xưởng bên trong số hai xưởng một mực là ở vào trung hạ du ngẫu nhiên còn sắp xếp một chút cuối cùng hiện tại sở dĩ biến hóa lớn như vậy chủ yếu vẫn là trần vũ phạm nguyên nhân từ khi số hai xưởng ra trần vũ phạm một cái thiên tài như vậy sau xưởng bên trong các công nhân đều coi đây là q u a n binh thái độ làm việc đều đ o a n chính rất nhiều trần vũ phạm lên làm xưởng phó chủ nhiệm sau lại cải cách xưởng quản lý chế độ kỹ thuật sinh sản hai thanh bát làm cho cả số hai xưởng rực rỡ hẳn lên mới có hiện tại cảnh tượng này、Tức. tiêu chí hành bên cạnh một vị cán bộ lãnh đạo nhịn không được lên tiếng tán thắn nói cái xe này ở giữa không khí rất có sức sống có tinh thần phấn chấn số hai xưởng xưởng chủ nhiệm chính là trình quốc bình bốn mươi tuổi ra mặt dáng người hơi mập trên mặt từ đầu đến cuối mang theo chất phát dáng tươi cười nghe được lãnh đạo khích lệ trình quốc bình nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn lập tức ấn ngực không gì sánh được tự hào giới thiệu nói lãnh đạo ngài thật là có ánh mắt chúng ta số hai xưởng trước kia ở trong xưởng là có tiếng sinh sản n ă n g i i thiết bị không tính tiên tiến nhất các công nhân tính tích cực cũng không cao lắm trình quốc bình nói đến đây ánh mắt khâm phục nhìn thoáng qua cách đó không xa trần vũ phạm nhưng bây giờ chúng ta thế nhưng là trong s ư ở n g ưu tú s ư ở n g công nhân kỹ thuật tối ưu tập thể không khí tốt nhất hiệu suất sinh sản cao nhất nghe trình quốc bình lời nói vị lãnh đạo này lập tức có chút kỳ quái hắn hỏi hướng trình quốc bình đây là vì gì các ngươi s ư ở n g xảy ra chuyện gì trình quốc bình trên mặt lộ ra kiêu ngạo dáng tươi cười hắn nghĩ tới mình đời này làm qua chuyện chính xác nhất chính là từ s ư ở n g bên trong để b ạ t trần vũ phạm trình quốc bình đối mặt lãnh đạo lớn tiếng nói hay là may mắn mà có trần vũ phạm đồng chí a ánh mắt của mọi người lập tức tập trung đến trần vũ phạm trên thân tiêu chí hành cùng mấy người khác trong đầu đều tung ra một cái đồng dạng suy nghĩ lại là trần vũ phạm t r ì n h quốc bình tiếp tục nói các vị lãnh đạo khả năng không biết trần vũ phạm đồng chí trừ là khoa kỹ thuật phó khoa trường vẫn là chúng ta số hai xưởng phó chủ nhiệm có trần khoa trường làm tấm gương công nhân làm việc sức mạnh lập tức liền lên tới mà lại có trần khoa trường tự mình dạy bảo chúng ta xưởng chỉnh thể trình độ kỹ thuật cũng là đột nhiên tăng mạnh hiện tại chúng ta số hai xưởng là chúng ta h ồ n g tinh nhất cương hãn lý hiệu s u ấ t sinh sản cao nhất xưởng đầu năm còn vừa bị trong xưởng trao tặng tiên tiến tập thể cờ thường đâu trịnh quốc bình chỉ chỉ xưởng trên tường màu đỏ cờ thường trên mặt tiêu ngạo hoàn toàn không thêm vào trẻ d i ấ u tiêu chí hành ngay vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hắn không nói thêm gì nữa mà làm mở rộng bước chân bắt đầu ở xưởng bên trong tuần sắt đứng lên tiêu chí hành h ố t mắt có chút sâu cho nên nổi bật ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy sắc bén phảng phất có thể khám phá mặt ngoài nhìn thẳng sự vật nội tại hạch tâm nhất là hắn tiến vào trạng thái làm việc đằng sau ánh mắt càng là như vậy tiêu chí hành không nhanh không chậm đi tại xưởng trên lối đi nhỏ tại thích hợp thời điểm dừng chân dừng lại quan sát một phen các công nhân lao động tình huống đi ngang qua một máy ngay tại cao tốc vận chuyển lục rác máy tiện lúc tiêu chí hành bước chân đột nhiên ngừng lại thao tác máy tiện là một cái nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ công nhân nhìn thấy tiêu chí hành dạng này đại công trình sư dừng ở trước mặt mình tiểu h ỏ a tử mặt lập tức liền đỏ lên hô hấp đều trở nên có chút gấp rút bất quá động tác trên tay của hắn cũng chỉ là hơi hoảng loạn rồi một chút liền tranh thủ thời gian ổn định lại ép buộc chính mình đem lực chú ý đều tập trung ở trước mặt thủ luân các gọn đao tại linh kiện bên trên bình ổn nước qua mang ra từng chuỗi con xoắn màu xanh thảm b ụ sắt toàn bộ quá trình phi thường quá trình tiêu chí hành không hề nói gì chỉ nhìn là lặng lặng tuổi r ra trên ọ n vẹn một phút đồng hồ. Các loại cái kia linh kiện công hoàn thành, từ máy tiện bên một máy phút từ hồ. Các cái loại lấy kia x ố tốt. n đằng、sau. Hắn mới bước tay, thẳng nhiên nói, g sau. tay, ra ta u chút. mới xem một bước t lấy trẻ công nhân thụ sùng nước tinh nhanh lên đem cái kia còn mang theo nóng hở nhiệt độ linh kiện dùng một tấm vải bao lấy cẩn thận từng ly từng tí đưa tới tiêu chí hành không dùng thức xếp cũng không có mượn nhờ bất luận cái gì công cụ hắn liền cách bố cầm lấy linh kiện đối với t i ế sáng tỉ mỉ nhìn lại lấy kinh nghiệm của hắn phong phú trình độ mặc dù làm không được trần vũ phàm như thế con mắt cùng dụng cụ tinh vi mở dạng nhưng cũng trên l ệ c h không xa linh kiện cầm trên tay quan sát một chút cơ bản liền có thể nhìn ra cái này linh kiện ra công trình đội như thế nào một lát sau tiêu chí hành đem linh kiện trả lại cho công nhân trên mặt vẫn như c ũ không có gì biểu độ nhưng hắn trong lòng cũng đã cấp ra không sai đánh giá vô luận là kích thước c ô n g sai hay là sáng bóng k ế t độ đều đạt đến bản vẽ yêu cầu thậm chí tại một ít chi tiết so với bình thường tiêu chuẩn làm còn tốt hơn chút người là cấp mấy công tiêu chí hành hỏi ta là cấp ba công tiểu hỏa tử tranh thủ thời gian trả lời tiêu chí hành gật gật đầu một cái tuổi trẻ cấp ba công có thể có dạng này trình độ không đơn giản tiêu chí hành tiếp tục đi lên phía trước đi ngang qua thành phẩm chất đống khu lại kiểm tra t h i điểm mấy cái vừa mới hạ tuyến thành phẩm đều không ngoại lệ tất cả đều là tốt đẹp cùng chất lượng tốt phẩm công nhân của nơi này bọn họ hoàn thành đến độ quá tốt rồi thậm chí vượt ra khỏi hắn tưởng tượng tốt đúng lúc này một đoàn người đi ngang qua một máy nhàn rỗi lấy thợ ngồi đài máy này thợ ngồi đài tại một mảnh bận rộn lửa nóng xưởng bên trong có vẻ hơi không hợp nhau nó phía trên không có ngay tại gia công linh kiện cũng không có thao tác công nhân nhưng toàn bộ mặt bàn lại bị l a o đến không n h u ố n bụi trần bóng loáng liền ngay cả cái kìm đều loé ra kim loại lê quang bên cạnh công cụ trên kệ cái r ú a tay cửa t h ớ c xếp các loại công cụ càng là bày ra đến chỉnh c h ỉ n h tề tề giống như là có bệnh ép buộc m ộ t dạng a cái k i a đeo kính t u ổ i trẻ kỹ sư vương công có chút hiếu kỳ dừng bước trình chủ nhiệm máy này thợ ngội đài như thế nào là chống không còn như thế sạch sẽ là không ai dùng sao trình quốc bình nghe vậy trên mặt lộ ra dáng đời cho tới tấm này thợ n ộ i đài đây là hắn làm số hai xưởng xưởng chủ nhiệm nhậm chức trong lúc đó kiêu ngạo nhất tự hào sự tỉnh hắn đi lên trước lấy tay nhẹ nhàng đuốt ve băng lánh mặt bàn trong lòng có chút cảm khái vạn phần đứng lên vương công ngài có chô không biết cái này công vị là chúng ta cố ý chống ra đây là chúng ta trần khoa trường trước kia tại số hai xưởng khi thợ ngộ thời điểm dùng công vị bởi vì trần khoa trường hiện tại mặc dù lên t r ư ớ c nhưng thỉnh thoảng hay là sẽ đích thân xuống tới gia công một chút cao tinh độ linh kiện cho nên máy móc này chúng ta liền không có lại an bài cho người khác dùng mỗi ngày đều phái người sáng bóng sạch sẽ chuyên môn cho trần khoa trường giữ lại lời kia vừa thoát ra tiêu chí hành cùng mấy vị tùy hành kỹ sư tất cả đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn nghe được cái gì trần vũ p h ạ m trước kia là khi thợ ngội trên mặt mọi người đều lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn vô ý tức dê đưa ánh mắt về phía cái tia từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh người trẻ tuổi tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong trần vũ p h ạ m còn trẻ như vậy liền lấy được như vậy kinh thế hai tục thành tựu i trở thành cấp sáu kỹ sư vậy hắn tất nhiên là trong nước đứng đầu nhất sở tèm bách khoa học sinh viên tốt nghiệp nói không chừng hay là từ t â n a du học trở về cao tài sinh chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn cái kia một thân viễn siêu người đồng lứa thâm hậu lý luận tri thức nhưng bây giờ t r ì n h quốc bình vậy mà nói hắn trước kia là một cái bình thường thợ ngội đương nhiên bọn hắn không phải xem thường thợ ngội chỉ là chuyện này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn suy nghĩ quá mức ngoài ý mớn t r ì n h chủ nhậm ngại không có nói đ ù a chớ vương công có chút không dám tin đẩy kính mắt trần công là thợ ngội xuất thân đó là đương nhiên t r ì n h quốc bình ngữ khí chém đinh chặt sắt trần khoa trường lúc trước chính là ta tự mình để bật lên hắn không chỉ có là thợ ngội hơn nữa còn là chúng ta toàn nhà máy thậm chí là toàn tứ cựu thành lợi hại nhất thợ ngội mặc dù hắn thợ ngội đẳng cấp hiện tại hay là cấp sáu nhưng đây là bởi vì trần vũ phạm đồng chí công việc chủ yếu chuyển đến kỹ sư cùng quản lý trên cương vị liền không có lại tiếp tục tham gia thợ ngội thi cấp trên thực tế xưởng chúng ta trong kia mấy vị lao bắt cấp thợ ngội đều chính miệng thừa nhận tại trên kỹ thuật bọn hắn không bằng trần khoa trường trình quốc bình tự hồ là sợ bọn họ không tin lại tranh thủ thời gian bổ sung một câu mà lại trần khoa trường không riêng gì thợ ngội kỹ thuật lợi hại hắn rèn nghề hàn mọi thứ đều tinh h ô n g tại xưởng chúng ta bên trong vậy cũng là xuất động nhất đỉnh tiêm trình độ nghe song trình quốc bình lời nói này tiêu chí hành bọn người càng thêm chấn kinh trong đầu của bọn hắn thậm chí đều có chút ông ông tác hưởng thận ngội rèn nghề hàn cái này đều là nhất ăn kỹ năng cơ bản nhất ăn kinh nghiệm việc cần kỹ thuật a người trong nghề đều biết những n à y ngành nghề chính là dựa vào thời gian cùng mồ hôi một chút xíu m à i đi ra muốn trở thành một tên cao cấp công nhân kỹ thuật không có dài đến vài chục năm hai mươi năm kinh nghiệm tích lũy căn bản chính là thiên phương không đảm gia công những cái kia cao tinh độ linh kiện cũng không phải chỉ dựa vào đầu ó c tốt dùng là được trên tay không có cái kia công phu không có cái kia cảm giác lý luận tri thức cho dù tốt cũng là không tốt cái này không có thiên truy b á c h luyện không có ngày qua ngày nghiên cứu căn bản luyện không ra phần kia tay nghề những kỹ thuật này là nghề coi trọng chính là một cái chăm hay không bằng tài quen cho nên phóng nhãn cả nước đến xem tất cả trong nhà xưởng cao cấp công nhân kỹ thuật cái nào không phải bốn mươi năm mươi tuổi đi lên lao sư phó khả trần vũ p h à n đâu hắn mới hai mươi tuổi a còn trẻ như vậy hắn làm sao có thể có được cấp tám thợ n g ọ i kỹ thuật cái này không khoa học a mà lại một cái càng lớn nghi hoặc hiện lên ở trong lòng mọi người nếu hắn là thợ ngội xuất thân vậy hắn là thế nào trở thành kỹ sư chẳng lẽ hắn không có đi học đại học không có trải qua đại học hắn gái kêu một thân kinh thế hai tục công trình học lý luận lại là từ chỗ nào học được tiêu chí hành đám người trong lòng tràn đầy vô số nghi hoặc trước mắt cái này trần vũ p h ạ m tựa như một cái bị sương mủ dày đặt bao quanh bí ẩn ngươi càng là nghĩ muốn hiểu rõ hắn thì càng phát hiện trên người hắn bí ẩn ngược lại càng nhiều t r ì n h quốc bình nhìn ra tất cả mọi người h o a n mang hắn cười cười cho những này đến từ công nghiệp bộ đại nhân vật giảng thuật nói các vị lãnh đạo các vị chuyên gia các ngươi là không biết trần vũ phạm cố sự trần vũ phạm đồng chí kinh lịch tại s ư ở n g chúng ta trong tia thế nhưng là cái truyền kỳ năm ngoái đầu năm thời điểm trần khoa trường hắn vẫn chỉ là chúng ta s ư ở n g thợ nội học đồ nhưng mà hắn chỉ dùng thời gian nửa năm liền một đi ngang qua quan t r ạ n g tướng từ học cho một mực thi đến cấp sáu thợ nội về sau có một lần công nghiệp bộ hoàng lão chính là tây bắc công nghiệp đại học vị tiên lão nhân gia ông ta đến s ư ở n g chúng ta bên trong kiểm tra công việc hoàng lão tuệ nhãn biết châu nhìn chúng trần khoa trường tiên p h đặc biệt đem trần khoa trường thu làm quan môn đệ tử từ đó về sau trần khoa trường mới xem như chính thức tiếp xúc đến công trình lĩnh vực thiết kế lại sau đó trình quốc bình hít sâu một hơi nói ra nhất làm cho tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông một vật văn h á n lại chỉ dùng thời gian nửa năm liền từ một cái hợp trình học rốt đặc cán mai thường dân một đường phát triển đến hiện tại cấp sáu kỹ sư trình độ đồng thời còn dẫn đầu chúng ta toàn nhà máy hoàn thành lần này quy mô trước nay chưa có sửa chữa cải tạo hạng mục trần vũ phạm những c ô sự này tại hồng tinh nhất cương hàn lý đã sớm không phải bí mật gì sự tích này bị các công nhân chuyển miệm mà lại càng ngày càng sốc nổi mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy sắc thái truyền kỳ bởi vậy trần vũ phạm đã sớm thành toàn nhà máy tất cả công nhân thần tượng trong lòng mà lại là duy nhất thần tượng mà lại tại toàn bộ tứ cựu thành công nghiệp trong vòng tròn trần vũ phạm những ngày chuyển kỳ cố sự cũng sớm có lưu truyền bất quá phi thường trùng hợp chính là tiêu chí hành cùng tùy hành mấy vị này kỹ sư bọn hắn tại quá khứ một năm nay tại tham dự một cái liên quan mật cấp quốc gia trọng điểm hạng mục dòng d ã một năm bọn hắn đều trải qua ngăn cách với đời sinh hoạt căn bản không chút chú ý qua ngoại giới tin tức bọn hắn cũng chỉ là bởi vì hồng tinh năm mươi hợp lại son cùng trong bộ văn bản tài liệu biết trần vũ phạm cái tên này nhưng đối với trần vũ phạm cụ thể sự tích lại là hoàn toàn không biết gì cả giờ này khắc này bọn hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh nghe song trình quốc bình giản g thuật tất cả mọi người bị khiếp sợ đến cực điểm bọn hắn cảm giác mình đại não đều triệt để đứng máy nửa năm từ thợ ngội học đ ồ đến cấp sáu thợ ngội lại nửa năm từ thường dân đến cấp sáu kỹ sư cái này đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao liền xem như thiên tài như tiêu chí hành giờ phút này cũng triệt để thất thố miệng của hắn có chút dương trong ánh mắt tràn đầy không dám tin tiêu chí hành cuối cùng chính mình tất cả tri thức cùng l g ư ờ i v i ệ n cũng vô pháp lý giải phát sinh trước mắt đây hết thảy tại trong sự nhận thức của hắn nếu như một người trẻ tuổi thiên vũ thật cao đến một loại cực hạng sau đó lại cho hắn thời gian mười mấy năm để hắn hết ngày dài lại đ ê m tâu đi học tập đi nghiên cứu như vậy hắn đồng thời nắm giữ thận nguội nghề hàn rèn công trình học các loại nhiều hạng kỹ nghệ mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng khả trần vũ p h à n g đâu hắn chỉ có hai mươi tuổi a đào đi ăn cơm thời gian ngủ hắn tính toán đâu ra đấy có thể có bao nhiều thời gian đi học tập ngươi tiêu chí hành cảm giác mình h ế t hầu có chút phát khô hắn nhìn xem trần vũ phạm cơ hội là theo bản năng hỏi một cái không hợp thói thường vấn đề ngươi thật chỉ có hai mươi tuổi trần vũ phạm nhìn xem tiêu chí hành có chút h o à n g hốt bộ dáng khẽ cười nói không phải hai mươi tuổi năm n g o à i cuối năm ta qua sinh nhật hiện tại đã hai mươi mốt tuổi nghe được câu trả lời này tiêu chí hành bọn người trừng mắt nhìn nhưng trên mặt trần kinh không có chút nào giảm bớt hai mươi tuổi hai mươi mốt tuổi con mẹ nó khác nhau ở chỗ nào sao mới còn trẻ như vậy liền có thể nắm giữ nhiều như vậy phức tạp kỹ năng cái này hợp lý sao cái này khoa học sao chẳng lẽ một cái hoang đường tới cực điểm suy nghĩ đồng thời hiện lên ở trong lòng mọi người chẳng lẽ g i a hòa này là từ trong bụng mẹ liên bắt đầu học tập sao hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 607, h bảy quạt thông gió ngươi cũng cải tạo ngươi điên rồi chương 607, h bảy quạt thông gió ngươi cũng cải tạo ngươi điên rồi tại nghe xong trần vũ phảm kinh lịch đằng sau trong lòng mọi người kinh đào hải lãng thật lâu không thể lắng lại trần vũ phảm không thể tưởng tượng quá khứ giống một tòa núi lớn giống như trĩu nặng đặt ở trong lòng của bọn hắn nhất là tiêu chí hành hắn nhìn về phía trần vũ p h à m ánh mắt đã trở nên không gì sánh được phức tạp có thưởng thức có rung động có không hiểu thậm chí còn có một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác tính sợ thế giới này tất cả mọi người sẽ tôn trọng cường giả cường giả bản thân càng là như vậy trầm mặc một lát sau tiêu chí hành hít sâu một hơi cường ép đem phân loạn suy nghĩ ép xuống bất quá hắn hồi lâu đều không có lại nói tiếp h i ệ n nhiên là cần thời gian để tiêu hóa trong lòng không hiểu nhìn thấy công nghiệp bộ tới kỹ sư bọn họ cũng là như thế lưu thắng đông triệu tiểu vĩ hai người trên mặt lộ ra dáng tươi、cười. sảng khoai a dĩ vãng cái này bị trần vũ p h ạ m khiếp sợ nhân vật đều là ai đây l a lưu thắng đông lý trí minh dương kiến hoa t r ì n h quốc bình các loại những này hồng tinh nhà máy cán thép người bọn hắn cùng trần vũ p h ạ m quan hệ khẩn mật nhất mỗi ngày đều tại cùng một cái trong xưởng làm việc cho nên trần vũ p h ạ m mỗi lần làm ra không dậy nổi sự tình bọn hắn cũng là cái thứ nhất mắt thấy cái thứ nhất bị khiếp sợ dần già, đoàn người đều có chút chết lặng bị trần vũ p h ạ m khiếp sợ chết lặng mỗi lần bọn hắn cảm thấy trần vũ phàm đã dứt khoa trương thời điểm trần vũ phàm đều sẽ xuất ra một cái cảng khoa trương hơn thành tựu đi ra để bọn, bọn h ai tới i đều như thế nhất là tiêu chí hành cái này công nhận thiên tài kỹ sư lúc này cũng bị rung động hồi lâu nói không ra lời một màn này để hồng tinh nhà máy cán thép trong lòng người mường thầm ta bị trần vũ p h ạ m trần kinh tiêu chí hành bị trần vũ phàm trần kinh cho nên ta chẳng khác nào tiêu chí hành a mặc dù trên thực tế không có khả năng dạng ngày tính nhưng trong lòng như thế thoáng tưởng tượng một chút vẫn là có thể đã đủ để cảm giác vô cùng sớm rồi đám người tiếp tục đi tới số hai xưởng rất lớn còn có rất nhiều nơi không có kiểm tra đến một lát sau tiêu chí hành cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình lần nữa khôi phục ngày thường tỉnh táo hình tượng chúng ta tiếp tục kiểm tra thanh âm của hắn nghe so trước đó càng thêm t r ầ m ổn cũng càng thêm nghiêm túc hiện tại tiêu chí hành kiểm tra công việc đã không riêng gì vì hoàn thành công nghiệp bộ nhiệm vụ càng là vì chính hắn tại tiêu chí hành trong lòng dâng lên một cố máy liệt trước nay chưa có khát vọng hắn m u ố n tận mắt nhìn xem cái này bị truyền đi vô cùng kỳ diệu người trẻ tuổi đến tột cùng đem tòa này nhà máy cải tạo thành bộ dán gì tiêu chí hành bước chân cuối cùng đứng tại một máy c sáu trăm ba mươi nằm thức máy thiện trước máy thiện này là số hai xưởng bên trong trọng yếu nhất thiết bị một trong phụ trách gia công rất nhiều mặt khác máy móc cần dùng đến tinh vi chụp loại cùng quận loại linh kiện là phi thường trọng yếu máy móc quay xong tiêu chí hành thanh âm không mang theo một tia gợn sóng chúng ta muốn kiểm tra một chút máy móc này nội bộ được rồi sưởng chủ nhiệm trình quốc bình lập tức lên tiếng tự mình chạy tới để ngay tại thao tác c ố máy một vị lao sư phó dừng lại trong tay làm việc máy móc chậm rãi ngừng vận chuyển cùng trước đó quá trình một dạng tổ chuyên gia kỹ sư bọn họ lấy ra chuyên nghiệp công cụ tại tiêu chí hành dẫn đổ xuống bắt đầu đều đâu vào đấy tháo rỡ lên c ố máy sát ngoài cùng mấu chốt bộ kiện lần này tiêu chí hành hủy đi đến đặc biệt cẩn thận hắn thậm chí tự thân lên tay mở ra c ố máy hạch o tâm nhất đổi tốc độ bánh răng dương nặng nghề gang sát ngoài bị mở ra lộ ra bên trong sắp xếp trình tề ngót tại thanh tịnh dầu máy bên trong từng tổ từng tổ bánh r tiêu chí hành mang theo bao tay trắng dùng cái kẹp kẹp lên một cái bánh răng đối với tia sáng cẩn thận quan sát đến lông mày của hắn lại một lần nữa không dễ dàng phát giác nhíu lại trương công ngươi đến xem hắn đem bánh răng đưa cho bên người vị tia cấp bốn kỹ sư nhóm này bánh răng nghiến răng sừng còn có bánh răng bản thân sừng hình đinh úc đều cùng nguyên bản trên bản vẽ không giống mới vị tia họ trương kỹ sư tiếp nhận bánh răng cũng tiến đến dưới ánh đèn nhìn kỹ nửa này g trên mặt đồng dạng lộ ra thần tình quấn hoặc không sai cái này cải biến tựa hộ là muốn tại đề cao truyền lực mô men xoắm đồng thời giảm xuống n i ế n răng lúc tạm â m cùng chấn động thế nhưng là cứ như vậy đối với bánh răng bản thân vật liệu cường độ cùng g i a công độ chính xác yêu cầu cũng quá cao mà lại đối với bôi chân yêu cầu cũng biến thành càng hà khắc rồi hai người đang thấp giọng thảo luận tiêu chí hành lại đem ánh mắt nhìn về phía cỗ máy giá đao bộ phận hắn rất nhanh lại có phát hiện mới các ngươi nhìn nơi này hắn chỉ vào giá đao phía dưới một cây không đáng chú ý như là mau mạch mạch máu bình thường ống đồng nơi này tăng lên một bộ độc lập hơi áp lực dịch làm lệnh hệ thống tuần hoàn dịch làm lệnh thông qua căn này ống đồng có thể trực tiếp đến mũi đao cắt vào điểm tiến hành điểm đối điểm tinh chuẩn làm lạnh thiết kế này tiêu chí hành một bên nhìn một bên ở trong lòng thật nhanh phân tích hộp số cải tạo tăng lên truyền lực bình ổn tính cùng lực lượng mà giá đao cải tạo thì thông qua tinh chuẩn làm lạnh cực lớn thấp xuống giao tiện tại cao tốc cắt gọn dưới mài mòn hai nơi này cải tạo nhìn như không liên hệ chút nào nhưng kết hợp với nhau lại làm cho máy này cỗ máy tính tổng hợp có thể đạt được một cái bay vọt về chất nó ra công đi ra linh kiện độ chính xác sẽ cao hơn mặt ngoài độ bóng cũng sẽ tốt hơn đồng thời phế phẩm xuất cùng đao cụ hao tổn đều sẽ giảm mạnh lại là loại mạch suy nghĩ này hay là loại này linh dương móc sừng thiên mã hành không cải tạo mạch suy nghĩ tiêu chí hành đã có thể một trăm khẳng định đây cũng là suất từ trần vũ phàm thủ bút loại này thiết kế phong cách quá đặc biệt quá không câu nệ một ô trừ trần vũ phàm bên ngoài những người khác không có khả năng nghĩ ra phương án như vậy liền xem như tiêu chí hành chính mình cũng đồng d ạ n g hắn yên lặng nhìn xem trong lòng đã không còn giống buổi sáng như thế nghẹn họng nhìn chân chối khiếp sợ nhiều lần người cũng liền chết lặng tiêu chí hành hiện tại chỉ là cảm thấy một loại cảm giác bất lực thật sâu thật giống như một cái suốt đời khổ luyện các loại võ công chiêu thức võ lâm cao thủ đột nhiên gặp một cái nội lực sâu không lường được tuyệt thế kỳ tài đối phương chỉ là tùy ý một chỉ điểm ra không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức phía bên mình liền đã cảm thấy khí huyết c u ầ n c u ộ n khó mà ngăn cản đây là một loại tranh l ệ n h về cảnh giới càng đáng sợ chính là đối phương mới luyện võ một năm sau mười mấy phút cô máy bị một lần nữa lắp ráp hoàn tất tiêu chí hành không nói thêm gì nữa chỉ là yên lặng tại trên l a p t o a ghi chép hắn mang theo đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước lần này mục đích của hắn tính trở nên phi thường minh x á t hắn không tiếp tục đi xem những cái kê hạch tầm cỡ lớn sinh sản thiết bị ngược lại là tại xưởng trong một cái góc tại một máy không chút nào thu hút phụ trách cho xưởng h ạ n nhiệt độ thông gió trục lưu tức máy thông gió trước dừng bước đem cái này cũng mở ra tiêu chí hành quyết định này làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý m u ố n liền ngay cả trình quốc bình đều sửng sốt một chút tiêu công cái này đây chính là một máy thông gió q u ạ t không có gì đẹp mắt đi hắn thấy thứ này cùng kỹ thuật hàm lượng hoàn toàn không r í n h dáng chính là cái sắt lá vỏ bọc thêm mấy mảnh thế diệm lại phối cái motor điện mà thôi cái này cũng mở ra kiểm tra không phải lãng phí thời gian sao tuy đi tiêu chí hành chỉ là lập lại một chữ ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ là chính quốc bình không còn dám hỏi nhiều tranh thủ thời gian kêu hai cái công nhân tới phối hợp tổ chuyên gia kỹ sư bọn họ đem máy này thông gió cơ phá d à i ra lúc này vương công tiến đến bên cạnh một công trình khác sư bên người d ù thanh âm cực thấp thầm nói chứ công ngươi nói cái đồ chơi này sẽ không phải cũng bị cải tạo qua đi trong giọng nói của hắn mang theo một tia chính mình cũng không thể tin được hoang đường cảm giác chương công nghe vậy khoe miệng có quắp đông l ú c đích lập tức c ư ờ i khổ lắc đầu ta không biết ngươi đừng hỏi ta ta hiện tại cảm giác chúng ta không phải đang kiểm tra một nhà, nhà máy chúng ta là tại thăm dò một cái tràn đầy bất ngờ b ả o khố mấy phút đồng hồ sau khi máy thông gió sát ngoài bị mở ra lộ ra bên trong to lớn phiến diệp lúc tổ chuyên gia tất cả mọi người đều theo bản năng hít vào một ngụ m khí lạnh chỉ gặp cái này mấy mảnh to lớn kim loại phiến diệp cũng không phải là bọn hắn trong ấn tượng bình thẳng thô giáp hình thái mỗi một phiến phiến diệp biên giới đều bị đánh mải ra một đạo cực kỳ trôi c h ả y phù hợp khí động lực học y ê u mỹ đường v ò n g c u n g mà lại tại phiến diệp đón gió trên mặt còn bị dập ra từng dây trình tề cùng loại với gôn mặt ngoài nhỏ bé cái hố nhỏ ngoài nghề xem náo nhiệt cho nghề xem ở đây mấy vị này đều là cả nước đ ỉ n h t i ê m kỹ sư bọn hắn đại khái nhìn một chút trong đầu liền trong nháy mắt lóe lên tầng lưu n h i ề u lưu tấm dòng xoáy máy phát các loại một loạt chuyên nghiệp danh tử mặc dù đây không phải bọn hắn chuyên nghiệp nhưng bao nhiêu cũng có chỗ đọc lướt qua cùng giải trong đó nội tàng đạo lý nói không rõ nhưng nói ra cái danh tử vẫn là có thể trước mắt thiết kế này lại là đem máy bay cánh thiết kế lý niệm ứng dụng đến một máy nho nhỏ thông gió máy thông gió bên trên điên rồi đây quả thực là triệt để điên rồi có cần phải làm đến loại trình độ này sao tiêu chí hành không nói gì hắn chỉ là yên lặng đi lên trước vươn tay nhẹ nhàng kích thích một chút cái kia to lớn phiến diệp trong dự đoán nặng nề g h lực cản cũng không có xuất hiện cả tổ phiến diệp tại hắn rất nhỏ lực đạo b ê n d ư ớ i cực kỳ thuận hoạt chuyển động phát ra thanh â m cực nhỏ mà lại nhất chuyển chính là tầm v à i vòng điều này nói rõ phiến diệp đ ộ n g cân bằng bị điều giáo đến một cái cực kỳ hoàn mỹ trình độ tiêu chí hành lại kiểm tra máy thông gió m o t o r điện cùng cái bệ không ngoài s ở liệu hắn lại đang m o t o r điện nội bộ phát hiện một bộ trải qua cải tiến càng thêm tiết kiệm năng lượng cuộn dây của dây tại cái bệ chỗ đối tiếp hắn còn phát hiện một tầng do đặc thù cao su cùng lò so tạo thành kết cấu cực kỳ xào rượu giám sóc tầng giám sóc tiêu chí hành trầm mặc hắn đứng tại chỗ không núp đ í c hắn h nhìn trước mắt máy này bị trang bị đến tận răng thông gió máy thông gió cả người đều lâm vào một loại trước n à y chưa có trong h o à n g hốt buổi sáng đang kiểm tra sơ máy cán thép cùng rèn dập cơ lúc hắn bị trần vũ p h ả m loại kia có tính đột phá thiên tài giống như thiết kế mạch suy nghĩ rung động vừa rồi đang kiểm tra bộ kê c sáu trăm ba mươi máy tiết lúc hắn là trần vũ phản loại kia suy một da ba đem khác biệt cải tạo hiệu quả hoản mỹ dung hợp năng lực mà sợ hai tháng phủ mà bây giờ tại máy này tầm thường nhất không có nhất kỹ thuật hàm lượng thông gió máy thông gió bên trên hắn nhìn thấy là một loại làm cho người cảm thấy hít thở không thông hoàn mỹ chủ nghĩa đây mới là nhất làm cho tiêu chí hành cảm thấy sợ hãi địa phương một người tinh lực là có hạn liền xem như thiên tài cũng hẳn là đem thép tốt dùng tại trên lưới lao đi đánh hạ những cái kia trọng yếu nhất mấu chốt nhất kỹ thuật năn đề khả trần vũ phẳng đâu hắn không chỉ có giải quyết những cái kia đứng đầu nhất năn đề hắn vậy mà còn có nhàn hạ thoải mái đi ưu hóa một máy thông gió máy thông gió điều này nói rõ cái gì chuyện này chỉ có thể nói rõ những cái kia hắn thấy như là lệnh trời bình thường kỹ thuật hàng rào tại trần vũ phàm trong mắt có lẽ căn bản cũng không tính là chuyện gì mà hắn giải quyết những nan đề này có lẽ liền cùng người bình thường uống nước ăn cơm một dạng đơn giản cho nên hắn mới có b ò lớn thời gian cùng tích lực theo đuổi loại này cực hạ n t o à n phương vị hoàn mỹ một cái đáng sợ suy nghĩ tại tiêu chí hành trong đầu tựa như tia chớp sẽ qua hắn bỗng nhiên ý thức được một sự kiện từ buổi sáng đến bây giờ hắn tự mình chỉ định đồng thời hoàn chỉnh phá giải kiểm tra máy móc hết thể có vài máy đài thứ nhất sơ máy c ă n thép đài thứ hai gen thứ ba đài nam thức máy tiện thứ tư đài thông gió máy thông gió bốn đài dòng d ã bốn đài mà cái này bốn máy đều không ngoại lệ toàn bộ đều trải qua trần vũ p h ạ m chiều sâu cải tạo một trăm tỷ lệ chính xác cái này cái này đã không thể dùng trùng hợp để giải thích tiêu chí hành hô hấp trong nháy mắt này đều trở nên có chút rồn rập lên hắn chậm rãi xoay người động tác đều có chút cứng n g ắ t lại sườn bên trong máy móc tiếng oanh minh tại thời khắc này p h ả n phất dần dần cách hắn đi xa tiêu chí hành ánh mắt nhìn chòng chọc vào trần vũ phảm trần h h không dễ dàng phát giác khô a mang kia n dàng cùng âm một đều giác tới dễ khốc u quanh n Hắn cơ là theo bản năng, hỏi cái xoay quanh tại trong lòng hắn, để hắn dậy. xoay thấy hội theo hỏi cơ cái cảm kia là tại ra để đ u u r lên vũ ấ n Trần đề. v p h ạ m đồng chí ta muốn biết tại các ngươi trong xưởng giống như vậy tiến hành qua kỹ thuật cải tạo máy móc đến cùng có bao nhiêu vấn đề này vừa ra khỏi miệng hiện trường ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung đến trần vũ p h ạ m trên thân l i ê n ngay cả mấy vị k i a đồng dạng bị chấn kinh đến chết lặng tổ chuyên gia kỹ sư cũng đều n í n thở dựng lên lỗ t a i bọn hắn cũng muốn biết đáp án của vấn đề này tại mọi người khẩn trương mà mong đợi nhìn soi mói trần vũ phàm trên khuôn mặt vẫn như c ũ là bộ kia vân đạm phong khinh biểu lộ hắn phảng phất chỉ là đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ hắn hơi suy tư một chút cấp ra một cái phong khinh vân đạm nhưng lại dường như sấm xét số lượng cụ thể ta không có thống kê qua đại khái tám mươi tả hữu đi yến tĩnh t i ế n tĩnh như chết trần vũ phạm tiếng nói rơi xuống đằng sau toàn bộ thế giới phảng phất đều bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g thời gian tại thời khắc này triệt để đọc lại trăm tám mươi cái kia đeo kính vân công miệng có trúc dương theo bản năng lặp lại một lần cái số này ánh mắt của hắn một mảnh trống dông cùng mờ mịt phản phất đầu góc của hắn đã triệt để đ ứ n g máy không thể nào hiểu được năm chữ này đại biểu hàng nghĩa không riêng gì hắn tiêu chí hành trương công lý công tất cả đến từ công nghiệp bộ chuyên gia cùng lãnh đạo giờ phút này tất cả đều giống như là bị làm định thân pháp giống như toàn bộ cứng ở nguyên điện trên mặt của mỗi người đều ngưng kết lấy một bộ gặp quỷ giống như không dám tin biểu lộ trần vũ phản nói bao nhiêu vài giây đồng hồ sau tất cả mọi người đại não mới phản phất lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển một cỗ khó nói nên lời to lớn rung động tại trong ó c của bọn hắn ẩm vang nổ vang、80. trần vũ phà mới m vừa nói vâng tám mươi ông trời hơi bị k i a họ trương cấp bốn kỹ sư nhịn không được lui về sau nửa bước thân thể đều có chút lay động hắn đỡ bên cạnh máy móc mới miễn cưỡng đứng v ữ n g môi của hắn đang run rẩy sắc mặt tái nhợt giống như giấy một dạng h ồ n g tin h nhà máy cán thép đại quy mô như vậy nhà máy có sáu cái xưởng sản xuất hơn mười đạo khác biệt sinh sản c h ỉ n h tự làm việc từ luyện thép cán thép đến rèn đúc xử lý nhiệt lại đến sau cùng cơ gia công nhiều vô số cộng lại dính đến máy móc loại hình nói ít cũng có hơn bốn mươi chủ a thành âm của hắn sắc mang lên một tía n ư c lợ một bên vương công tự lầm bầm nhận lấy hắn tiếp tục tính toán hơn bốn mươi chủng tám mươi cái k i ế t như vậy nói cách khác các ngươi nhà máy tổng cộng cải tạo hơn ba mươi chủng khác biệt loại hình máy móc cái kết luận này mỗi lần bị tính toán ra đến t hiện trường vang lên một mảnh thanh â m hít vào khí lạnh tất cả mọi người bị con số kinh khủng này cho triệt để sợ choáng điên rồi thế giới này nhất định là điên rồi tiêu chí hành thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ l ấ y hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng muốn đối với một máy thành thục công nghiệp máy cái tiến hành kỹ thuật cải tạo độ khó kia đến tột cùng cao bao nhiêu tại bọn hắn sắt thép trong sở nghiên cứu dù là chỉ làm muốn đối với một máy máy móc tiến hành một cái nho nhỏ không liên quan đến hạch tâm kết cấu ưu hóa cái kia đều chỉ ít cần thành lập một cái năm đến một mươi người chuyên hạm tiểu tổ sau đó tiểu tổ này còn cần tốn hao mấy tháng thậm chí là dài đến một hai năm thời gian đi tiến hành lý luận thôi diễn cùng lặp đi lặp lại thí nghiệm trong lúc này còn tràn đầy thất bại phong hiểm mười cái cải tạo hạng mục bên trong có thể có một cái cuối cùng thành công cái kia đều xem như thắp nhang cầu nguyện có thể hồng tinh nhà máy cán t h ế đâu bọn hắn vậy mà tại ngắn ngủi không đến trong thời gian một năm hoàn thành hơn ba mươi chủng mô hình chiều sâu cải tạo mà lại từ bọn hắn kiểm tra bộ phận cái này bốn máy đến xem mỗi một hạng cải tạo đều có thể nói là thần lai t r í bút mỗi một hạng cải tạo đều lấy được không có gì sánh kịp thành công cái này con mẹ nó hợp lý sao cái này căn bản liền không phù hợp khoa học cái này thậm chí đều đã vượt ra khỏi thần thoại phạm vi tiêu chí hành cảm giác mình thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát hắn cuối cùng chính mình tất cả học thức cùng sức tưởng tượng cũng vô pháp lý giải trước mắt cái này có thể xương thần tích sự t ì n h đến t ộ n cùng là như thế nào phát sinh hắn g ầ m đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem trần vũ phạm tiêu chí hành trong ánh mắt đã không còn là trấn kinh cũng không còn là kính sợ mà là một loại đối đ ạ i cái nào đó hoàn toàn không cách nào bị lý giải siêu thoát ra thế gian lẽ thường hiện tượng lúc mới có thể xuất hiện cực hạn hoang mang tiêu chí hành nhất hầu đông đúc ních qua một cái thanh âm có chút k h ẳ n hẳn hỏi ở đây tất cả mọi người trong lòng đều có cộng đồng nghĩ hoặc trần vũ phạm n g ư ơ i đến t u ộ t cùng là thế nào làm được chương 608, t r ầ n vũ phạm từ từ sẽ đến tiêu chí đi phục chương 608, t r ầ n vũ phạm từ từ sẽ đến tiêu chí đi phục n g ư ơ i đến t u ộ t cùng là thế nào làm được đây là tiêu chí hành xuất phát từ nội tâm cấp thiết muốn phải biết vấn đề này giống một tảng đá lớn c h i ế u nặng đặt ở trong lòng của hắn t r u n g quanh cũng triệt để yên tĩnh trở lại tiêu chí hành đồng hành kỹ sư bọn họ đều đem ánh mắt tụ tập đổ trần vũ phạm t r ê n thân muốn biết đáp án của vấn đề này đến tội cùng vì sao Trần vũ p h à m ngược lại là y nguyên phong khinh v ấ n đạm trên mặt hắn mang theo một vòng bình tĩnh mỉm cười chậm rãi mở miệng nói ra kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy cứ như vậy một máy một máy máy móc từ từ đến là được một máy một máy từ từ sẽ đến khi câu này lời nói hời h ậ n rõ ràng chuyển vào mỗi người trong lỗ thai lúc tiêu chí hành cùng hắn chuyên gia đ o à n đội một lần nữa ngây mẩn cả người trên mặt bọn họ biểu lộ không gì sánh được phân khích thật giống như một cái sắp chết k h ắ t trong sa mạc lữ nhân trải qua thiên tân vạc hổ rốt cuộc tìm được trong truyền t h u y ế t thần minh thành tín bị xuống khẩn cầu thần minh hạ xuống cam lâm kết quả t h â n minh chỉ là chỉ chỉ bên cạnh một khối đá nhàn nhạt nói một câu chính ngươi đục cái giếng không được sao chỉ đơn giản như vậy ta nếu có thể chính mình đục cái giếng ta còn cần tốn sức thiên tân vạn khổ t ì m n g ư ơ i tiêu chí hành cảm giác mình ngược chắn đến lợi hại một cỗ khí kìm nén lên không nổi cũng không thể đi xuống hắn há to miệng muốn phản bác nhưng lại phát hiện cổ họng của mình c h ú c khốc một chữ đều nói không ra cải tạo máy móc nhiều khó khăn một sự kiện a đây là cần đem lý luận cùng thực tiễn tiến hành hoàn bị kết hợp cao nhất tinh nhọn công nghiệp nghệ thuật cái tiêu phía sau cần thiết bỏ ra tâm huyết thời gian cùng mồ hôi quả thực là con số trên trời kết quả đến trần vũ phạm trong tay tựa hồ chỉ là không có ý nghĩa một việc ngay tại tiêu chí hành đại não hỗn loạn tư n g b ừ n g không biết nên đáp lại ra sao thời điểm lưu thắng đông cười ha hả đi tới hắn nhìn xem tiêu chí hành bọn người cái kia một mặt đờ đ ẫ t biểu lộ trong lòng cái kia cũ cảm giác tự hào cùng mừng thầm quả thực là sắp tràn ra tới hắn h á n g dọn một cái dùng mang theo vài phần khoe khoang ngữ khí mở miệng nói bổ sung khụ cụ tiêu công các vị chuyên gia chúng ta trần khoa trường nói từ từ sẽ đến khả năng cùng các ngươi lý giải không giống nhau lắm lưu thắng đông cố ý dừng một chút bán đủ cái nút tiêu chí hành bọn người ngầm đầu hiếu kỳ lưu thắng đông muốn nói gì lưu thắng đông lúc này mới hài lòng ném ra một cái đủ để cho hiện trường tất cả mọi người triệt để sụp đổ tạc đạn nặng ký bởi vì bằng vào chúng ta trần khoa trường hiệu xuất hắn cải tạo một máy hoàn toàn mới máy móc từ v ẽ ra t ấ m thứ nhất bản vẽ đến cuối cùng xuất ra hoàn chỉnh có thể đầu nhập sản xuất cải tạo phương án đại khái cũng liền cần hai ba ngày thời gian đi hai ba ngày khi hai ba ngày mấy chữ này từ lưu thắng đông trong miệm nói ra lúc tiêu chí hành trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại phía sau hắn mấy vị kia chuyên gia càng lạ i như là bị xét đánh giường như từng cái mở to hai mắt nhìn há to miệng thân thể cứng ngắc đến như là t ư ợ đá trong đầu của bọn hắn chỉ còn lại có một mảnh ông ông tác hưởng t r ố n g không hai ba ngày cải tạo một máy máy móc mà lại vẫn là bọn hắn vừa rồi tận mắt thấy loại kia tràn đầy có tính đột phá sáng ý cải tạo mở cái gì quốc tế trò đùa người liền xem như đi nông thôn dán cái ấm đất con chỉ sợ cũng không chỉ hai ba ngày đi lưu lưu công cái kia đeo kính vương công thanh âm đều đang phát run hắn theo bản năng đẩy trên sống mũi kính mắt phản phất là muốn thông qua động tác này để cho mình nhìn càng thêm rõ ràng một chút muốn xác nhận một chút chính mình có phải hay không đang nằm mơ ngài mới vừa nói vâng hai ba ngày liền có thể cải tạo một máy máy móc lưu thắng đông nhìn xem hắn bộ kia dáng vẹt h ấ t hồn l ạ c phách cố nén ý cười chững chạc đàng hoàng hồi đáp không sai hai ba ngày thời gian có đôi khi gặp được phức tạp khả năng cần bốn năm ngày nhưng loại này tình huống tương đối ít đã được khẳng định trả lời chắc chắn vương công thân thể lung lay hắn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông tiêu chí hành hay là càng thêm bình tĩnh một chút hắn không để ý đến lưu thắng đông mà là đem một đôi ánh mắt lợi hại chuyển hướng Trần Vũ Phạm trên thân. t h a nhắm bởi vì chân kinh hơi có vẻ hơi khàn khàn hỏi hắn nói là sự thật trần vũ phàm nhìn xem hắn này tấm khẩn trương bộ dáng có chút bất đắc di cười cười sau đó khé gật đầu một cái lao lưu nói cơ bản là thật cái giờ này đầu tựa như là đệ sập lạc đà cuối cùng một cây r â m dạng đem tiêu t r í hành cùng phía sau hắn tất cả các chuyên gia trong lòng sớm đã lung lay sắp đổ tâm lý phòng tuyến cho nệm đến vỡ nát c h ế t để vỡ nát tất cả mọi người trong đầu đều ông ông tác hưởng một mảnh hỗn độn bọn hắn cảm giác mình vẫn lấy làm tiêu n ạ o cuối cùng nửa đời sở học tạo dựng lên toàn bộ công nghiệp tri thức hệ thống đều tại thời khắc này tiêu chí hành đại não bắt đầu không bị khống chế điên cuồng vận chuyển hắn giống một cái người chết chìm liều mạng muốn tại trong đầu bắt lấy một cây có thể giải thích trước mắt đây hết thể hợp lo dịp dâm dạng trần vũ phạm là lúc nào trở thành kỹ sư là nửa năm trước h ô n g tin nhà máy cán thép tổng cộng có bao nhiêu chủng máy móc hơn bốn mươi chủng cải tạo bao nhiêu tám mươi cũng chính là hơn ba mươi chủng nửa năm cũng chính là một trăm tám mươi ngày tầm đó một trăm tám mươi ngày cải tạo hơn ba mươi chủng máy móc cái này để kế toán căn bản cũng không cần tính toán tính nhầm cũng có thể coi là được đi ra bình quân xuống tới cải tạo một loại t i ể u mới máy móc cần thời gian xác thực cũng chỉ có năm sáu ngày suy nghĩ thêm đến ở giữa khả năng còn có mặt khác nghiên cứu phát minh hạng mục tỷ như hồng tinh năm mươi hợp lại son đã một chút công trình bên trong quản lý làm việc còn có chủ nhật ngày nghỉ cái kia mở đến mỗi một máy bên trên cải tạo thời gian thì càng ngắn hai ba ngày lưu thắng đông nói mấy cái trước kia vậy mà lại là thật cái kết luận này tựa như là một thanh vô tình trọng truy hung hăng gõ vào tiêu chí hành trong trái tim để hắn cảm thấy từng đợt cho vắng hai ba ngày liền có thể hoàn thành một máy máy móc tinh xảo cải tạo cái số này tại tiêu chí hành trong đầu điên quần quân quần cái này sao có thể hắn theo bản năng bắt đầu đem tốc độ này cùng mình nghiên cứu tiến hành so sánh nếu như bây giờ để hắn tiêu chí hành dẫn theo sắt thép trong sở nghiên cứu đ o à n đội đi cải tạo vừa rồi bộ k i a C630 máy t i ệ n bọn hắn cần bao lâu đầu tiên cần thành lập một cái chuyên hạng khóa đệ tổ chí ít cần năm tên trở lên chuyên nghiệp kỹ sư tham dự vào sau đó cần tiến hành chí ít một tuần lý luận điều tra nghiên cứu và số liệu thu thập lại sau đó cần tốn hao chí ít thời gian nửa tháng để tiến hành bước đầu phương án thiết kế cùng lý luận mô hình thành lập sau đó chính là tiết mục gáp chảo cũng chính là dườm già đến làm cho người g i ậ n sôi mô phòng thử lại phép tính trong lúc này pham là có một vài theo tính sai toàn bộ mô hình liền phải đạp đổ làm lại coi như đ â y hết thể đều thuận lợi hoàn thành bọn hắn còn cần chế tạo ra máy mẫu không ngừng tiến hành khảo thí dù sao trên giấy số liệu tính toán cho dù tốt cũng nhất định phải tại trong hiện thực xuất hiện lại đi ra không phải vậy cũng chỉ là không chung lâu các thôi toàn bộ quy trình xuống tới ba bốn tháng đều là lạc quan nhất đoán r ư ở n g mà lại ở trong đó còn tràn đầy thất bại phong hiểm kết quả sau cùng còn chưa hẳn có trần vũ phạm làm xảo r i ệ u như vậy như thế hoàn mỹ khả trần vũ phạm đâu một mình hắn hai ba ngày thời gian cái này trong lúc này hiệu suất chính lệnh đã không phải là gấp mấy chục lần có thể hình dung cái này căn bản là khác nhau một trời một v ự c hai bên hoàn toàn không tại cùng một cái vĩ độ bên trên cũng đã mất đi bất luận cái gì tương đối ý nghĩa tiêu chí hành càng nghĩ trong lòng thì càng cảm thấy từng đợt lạnh buốt cùng run dậy hắn đột nhiên liền nghĩ tới một cái khác càng thêm để hắn cảm thấy tuyệt vọng sự thật vừa rồi bọn hắn kiểm tra cái này vài máy máy móc sơ máy cán thép bên trên dòng xoáy bôi chân hệ thống dính đến chính là đứng đầu nhất cơ học chất lưu g e n dập trên máy cộng hưởng năng lượng thu về hệ thống dính đến chính là thanh học cùng cao áp dịch á p nguyên lý máy t i ệ n hộp số cải tạo khảo nghiệm là đối với vật liệu cơ học cùng bánh răng động lực học lý giải mà bộ kia nho nhỏ thông gió máy thông gió bên trên đều vận dụng không ít khí động lực học tri thức sắt thép điện lực vật liệu thể lưu không khí động lực mặc dù quy nạp cùng một chỗ đều tại công nghiệp lĩnh vực trong giới hạn nhưng trên thực tế đây đều là hoàn toàn khác biệt ngành học chi nhánh a mỗi một cái chi nhánh đều bác đại tinh thầm đều đủ để, để một thiên tài hao hết cả đời tinh lực đi nghiên cứu không có bất kỳ cái gì kỹ sư có thể khoe khoang khoác lác nói mình có thể đem những nội dung này toàn bộ đều nắm giữ khả trần vũ phạm đâu từ hắn những ngày cải tạo phương án đến xem hắn cũng không phải là đối với mấy cái này ngành học có biết r a lông mà là đối với mỗi một cái lĩnh vực đều có cực kỳ khắc sâu lý giải nếu không hắn t u y ệ t không có khả năng thiết kế ra như vậy tinh diệu tuyệt luân lại hoàn mỹ cân bằng phương án một cái hai mươi mốt tuổi người trẻ tuổi hắn đến tột cùng là thế nào học được nhiều đồ như vậy giờ khắc này tiêu chí hành tâm lý tràn đầy khó nói nên lời to lớn đ á n chát hắn rốt c ụ c thật sự rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng người trẻ tuổi trước mắt này ở giữa cái kia đạo như là danh trời bình thường trên l ệ thật lớn trần vũ phạm vừa rồi câu kia một máy một máy từ từ sẽ đến có lẽ chính là mặt chưa ý tứ cũng không có khoa trương hoặc là tháng tư đối với trần vũ phạm tới nói cải tạo một máy máy móc có lẽ thật liền cùng ă n c ơ m uống nước một dạng đơn giản hắn chỉ cần từng bước một từ từ sẽ đến liền đầy đủ hoàn thành toàn bộ nhà máy càn thép toàn bộ máy móc loại hình cải tạo công tác thế nhưng là trần vũ phạm tiện tay đối với máy móc cải tạo phương án có lẽ cũng đã là phổ thông kỹ sư cuối cùng cả một đời đều không thể với tới đỉnh phong a ở sau đó trong hai ngày thời gian tiêu chí hành cùng hắn dẫn đầu chuyên gia đ o à n đội c h i t để tiến nhập một loại chết lặng thậm chí có thể nói là h o à n g hốt trạng thái bọn hắn tiếp tục dựa theo sớm định ra kế hoạch đối với hồng tinh nhà máy cán thép còn lại mấy cái xưởng cùng thành phẩm nhà kho phụ tùng thay thế khố phòng động lực xưởng này địa phương đều tiến hành kỹ càng đ ị a thảm thức kiểm tra sau đó số hai xưởng bên trong phát sinh tình cảnh ở sau đó trong hai ngày thời gian bị một lần lại một lần vô tình tái diễn tại số ba xưởng bọn hắn kiểm tra một máy vạn năng máy tiện Quả nhiên, máy này máy máy tại i điện cùng hệ thống điều khiển ệ hệ n cùng thống hoàn toàn dựng tứ tơ phục mô bị l ra công động c h í h xác c ù n hiệu suất nguyên so tăng bản lực ê h ít Tại xưởng bọn hắn kiểm tra trong xưởng một máy cũ kỹ hơi nước nồi hơi bọn hắn thình lình phát hiện liền ngay cả máy này ngóc đại hát thô nồi hơi đều bị trần vũ phản phát dồ tiến hành cải tạo gắn thêm một bộ lượng nhiệt thải ra thu về lại lợi dụng hệ thống n g ạ n h sinh sinh đem nóng hiệu suất đề cao mười cái phần trăm đến ngày thứ ba buổi chiều khi kiểm tra công việc tới gần hồi cuối lúc tiêu chí hành cùng dưới tay hắn mấy vị kia kỹ sư đã triệt để bị chấn kinh đến chết lặng trên mặt bọn họ biểu lộ đã không còn chấn kinh đã không còn hoang mang thậm chí đã không còn bất kỳ vận sóng chỉ còn lại có một loại khám phá hồng trần giống như bình tĩnh bọn hắn hiện tại rốt cục cùng hồng tinh nhà máy cán thép các công nhân tiến nhập hoàn toàn giống nhau trạng thái tinh thần trên thế giới này có lẽ xác thực có rất nhiều sự tỉnh là không phù hợp lẽ tưởng nhưng là nếu như chuyện này là trần vũ p h ạ m làm ra cái kia giống như cũng liền không có gì h ả o ý bên ngoài kiểm tra công việc cuối cùng là tại nhà máy cán thép trong phòng họp tiến hành tổng kết hội nghị tiêu chí hành ngồi tại b à n hội nghị chủ v ị cầm trong tay quyển kia nhớ kỹ lít nha lít nhít l à p v ọ n t r ầ mặt m hồi lâu tất cả mọi người nhìn xem hắn chờ đợi hắn vị này quan chủ khảo đối với hồng tinh nhà máy cán thép sửa chữa cải tạo hạng mục làm ra cuối cùng phán quyết trong phòng họp an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hồi lâu tiêu chí hành mới chậm rãi ngần đầu hắn nhìn xem ngồi ở phía đối diện dương s ư ở n g trường lại nhìn một chút dương s ư ở n g trường bên người từ đầu đến cuối đều một mặt bình tĩnh trần vũ phạm tiêu chí hành trên khuôn mặt lộ ra một tiêu phức tạp mang theo tự d ê u ý vị cởi khổ hắn cả đời này từ thiếu niên thời đại bắt đầu liền đỉnh lấy thiên tài quan hoàn hắn t i ê u ngạo hắn tự tin thậm chí có thể nói là có chút tự phụ tiêu chí hành chưa bao giờ chịu thua qua bất luận k ẻ nào hắn vẫn cảm thấy tại công nghiệp kỹ thuật lĩnh vực này không có bất kỳ cái gì người đồng lứa có thể cùng chính mình đánh đồng hắn trong lòng có đón dẫn đầu hoa hạ công nghiệp đuổi theo thế giới tiên tiến trình độ coi là chính mình suốt đời trách nhiệm cùng vinh quang nhưng lần này tại cái này hồng tinh nhà máy cắn thép tại cái này ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong hắn triệt để thua mặc dù không có so đấu quá trình này nhưng hắn đã thua thất bại thẳng hại thua thương t í c h đời mình mà lại cũng tâm phục khẩu phục thậm chí tiêu chí hành ngay cả một tơ một hào muốn đuổi theo trần vũ phạm suy nghĩ đều không thể sinh ra bởi vì khi hai người ở giữa t r ê n l ệ n h lớn đến trình độ nhất định đằng sau cạnh tranh ý nghĩ liền không tồn tại nữa còn lại liền chỉ có nhìn lên thật giống như một cái tại đất bên trên chạy phạm nhân như thế nào lại vọng tưởng đi cùng trên trời thái dương phân cao thất đâu đây không phải là cạnh tranh mà là tự dứt lấy đủ.